Chương 789, Cao thủ chi chiến. Dương thông, Diệp Lăng Phong mang theo Diệp Nam đuổi tới thời điểm, khoảng cách lước định còn có 10 phút, Trần Thiết Lĩnh đã khoanh chân ngồi ở dương thông, hiện nhiên là chờ đã lâu. Trần Thiết Lĩnh bọn họ vẫn là hôm qua tới 3 người, Trần Thiết Lĩnh khoanh chân ngồi ở mà, mặt khác 2 người đứng ở hắn phía sau không xa. Trần Thiết Lĩnh nghe được tiếng bước chân, mở mắt, đứng lên tử. Diệp Lăng Phong, ta đã chờ đã lâu. Diệp Lăng Phong cong đôi tay, thần thái bình tĩnh, ánh mắt đảo qua chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Hảo à, đều nói các ngươi hắc sát môn hắc sát trưởng rất lợi hại, ta hôm nay tới lĩnh giáo linh giáo. Trần Thiết Linh trầm giọng nói, chúng ta là động binh khí, vẫn là qua tay. Diệp Lăng Phong cười cười nói, các ngươi hắc sát môn công phu cơ bản đều ở một đôi tay, nếu là động binh khí cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, chúng ta quá qua tay đi, lại nói, thật muốn động binh khí, ta phỏng trừng ngươi cũng không mang đi. Trần Thiết Linh lạnh lùng nói, kiếm không mang nhưng là hai thanh chủy thủ vẫn là không có vấn đề. Diệp Lăng Phong nhún nhún vai, cười nói, tính muốn nói chơi chủy thủ, phỏng chừng người ta còn không có ta này chất nhì chơi hảo. Tay đi, lấy ra các ngươi hắc sát môn đắc ý tuyệt học, không cần đến lúc đó thua nói cái gì như vậy như vậy lý do. Trần Thiết Linh năm chặt chính mình nắm tay, lạnh lùng nói, thắng bại còn phải đánh xong mới biết được. Diệp Lăng Phong nghiêng đầu đối với Diệp Nam nói, hảo hảo nhìn. Diệp Nam gật đầu, liếc mắt một cái cách đó không xa mặt khác hai người. Mỉm cười nói, được rồi, kiểu thúc ngươi an tâm thí đi. Diệp Lăng Phong cái này hảo hảo nhìn tự nhiên là có hai tầng ý tứ, gần nhất là làm Diệp Nam hảo hảo nhìn chính mình hai người đấu, có lẽ có thể có điều đến, thứ hai là làm hắn hảo hảo nhìn mặt khác hai người, đề phòng bọn họ có cái gì âm mưu quỷ kế, giang hồ hiểm ác, ai biết đối phương có thể hay không dùng một ít cái gì quỷ kế tới báo thù đâu. Tuy rằng suy xét đến Diệp Lăng Phong thân phận, đối phương hẳn là không dám, nhưng là tiểu tâm vô đại sai. Diệp Lăng Phong đi tới rừng thông ương bình thản mặt đất, nghĩ nghĩ, lại bỏ đi chính mình áo sơ mi, tùy tay một ném, kia áo sơ mi phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, trực tiếp bay qua mấy mét, sau đó trực tiếp treo ở một cái thủ lẽ. Ta này áo sơ mi, nhưng đến mấy trăm khối đầu, nếu là xả lạn, kia nhưng tính không ra. Diệp Lăng Phong mỉm cười nói một câu, đối diện Trần Thiết Lĩnh sắc mặt tức khắc lại đen hai phần. Hắn bảy cái thức mở đầu, thân khí thế đột nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên giống như kên kên giống nhau sắc bén. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phong nhất cử nhất động, tùy thời tìm tấn công cơ hội. Diệp Nam Tâm cũng đi theo hồi lên. Tuy rằng hôm nay trận này đấu đã từ trước hết đề nghị sinh tử chiến đổi thành thí, nhưng là này hung hiểm như cũ không ít. Giống bọn họ cái này trình tự cao thủ, một quyền một trường đều mang theo cường đại lực công kích, hơn nữa nội khí có thể đạt được, tôi người phế phủ, nhưng không đơn giản là những cái đó người luyện võ một quyền đánh gãy hai căn cốt đầu đơn giản như vậy. Nội khí cao thủ, nhẹ nhàng một trường chụp được khả năng mặt ngoài lông tóc vô thường, nhưng là nội khí sở đến, Ngũ Tạng Lục Phủ cũng đã là bị thương rơi rất tan tác, khả năng rơi xuống cả đời vấn đề. Diệp Lăng Phong cũng bảy cái thức mở đầu, đúng là Diệp Nam quen thuộc Diệp gia quyền, xem ra Diệp Lăng Phong là chuẩn bị dùng Diệp gia quyền nên chiến Trần Thiết Lĩnh. Trần Thiết Lĩnh vòng được rồi vài bước, đột nhiên bước chân một sai, thân mình giống như gió mạnh giống nhau nhanh chóng gần sát Diệp Lăng Phong, một chưởng phách về phía Diệp Lăng Phong. Đúng vậy, không phải một quyền, mà là một chưởng. Một trường này nhìn lại tốc độ cũng không phải đặc biệt mau, nhưng là Diệp Lăng Phong lại là sắc mặt nghiêm túc, bước chân một sai, thân mình một liền, tay trái cánh tay hoành huy, ngăn này nhìn lại tựa hồ không có gì uy lực một trường, tựa hồ không dám đón đỡ. Ở hai người cánh tay tương giao thời điểm, Diệp Nam lại nghe tới rồi một tiếng cực kỳ rất nhỏ nặng nề tiếng vang, giống như hai luồng khí đánh vào cùng nhau sau đó vỡ vụn cái loại này thanh âm. Diệp Nam tuy rằng đối người tu hành cái này vòng còn không rõ ràng lắm, nhưng là nhưng cũng biết nói một câu. Kêu kêu mười quyển không bằng một trưởng, mười trưởng không bằng một lòng tay, đương nhiên lời này chỉ nhằm vào tu hành nội khí người tu hành mới có hiệu, đối với tu luyện ngoại công không luyện nội khí người tới nói, nắm tay vĩnh viễn đều ngón tay càng có lực, khuỷu tay bộ cũng vĩnh viễn nắm tay càng có lực. Chỉ là không biết bọn họ luyện đến đại thành cảnh người tu hành, một trưởng này chi lực rốt cuộc mạnh như thế nào đâu. Diệp Lăng Phong cùng Trần Thiết lính hai người tốc độ đều mau, mau đến làm người đôi mắt đều có chút mau cùng không được, làm người có một loại hoa cả mắt cảm giác. Phản phất là hai luồng bóng dáng đang không ngừng đánh sâu vào, không ngừng va chạm. Mau, Quá nhanh! Diệp Nam cũng là người tu hành, tu hành ra nội khí sau hắn tốc độ lực lượng từ từ đều được đến đại biên độ tăng lên, mà Diệp Lăng Phong cùng Trần Thiết lĩnh hai người đều là đại thành cảnh cao thủ, ở người tu hành trong vòng đã thuộc về cao nhất cái kia trình tự, bọn họ biểu hiện ra ngoài năng lực tự nhiên chi Diệp Nam cường hãn quá nhiều, Diệp Nam căn bản không đến. Diệp Nam chính mình cân nhắc một chút, nếu là chính mình cùng bọn họ đối kháng, Chứ không nói đối phương tay lực đạo, chỉ là này công kích tốc độ, chỉ sợ chính mình cũng ngăn cản không được ba giây. Bang! Một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên, Diệp Lăng Phong nắm tay vừa lúc đánh vào Trần Thiết Lĩnh lòng bàn tay, Diệp Lăng Phong thân mình phán phất bị Thiết truy đánh giống nhau, thân mình trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào phía sau một viên thô tráng đại thụ thân cây, cảnh lá loạn run, lá cây bay xuống. Trần Thiết Lĩnh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra vài phần vui mừng, thân mình giống như tia chớp giống nhau đột tiến Hung hăng một trường phách về phía lưng giữa đại thụ không đường thối lui Diệp lang phong. Diệp nam đồng tử đột nhiên co rút lại, tim đập đống nhiên gia tốc, một lòng đột nhiên nhắc tới. Cửu thúc lâm vào nguy cảnh. Hắn vừa rồi đón đỡ đối phương một trường, rõ ràng là ăn mệt, hiện tại càng là bị trần thiết lĩnh nhân cơ hội mà công, mà lúc này hắn đã không đường thối lui. Diệp nam rất muốn nhúng tay hỗ trợ, nhưng là hắn căn bản không kịp, bởi vì hai bên động tác đều quá nhanh, dùng nhanh như điện chớp giống như gió mạnh tới hình dung hoàn toàn không quá phận. Diệp Lăng Phong nhìn Trần Thiết Lĩnh này khinh tấn toàn lực một trường, mặt lại không có chút nào kinh hoàng, ngược lại lộ ra vài phần mưu kế thực hiện được tươi cười. Diệp Lăng Phong dưới chân dùng sức, ở Trần Thiết Lĩnh một trường này muốn chụp đến hắn thân thời điểm, Diệp Lăng Phong thân mình lại đột nhiên chạy trốn lên, sau đó lần thứ hai vừa dẫm thân cây, thế nhưng trực tiếp bay lên. Trần Thiết Lĩnh một trường đánh hụt, hung hăng đánh vào cây đại thụ kia thân cây. Cùng lúc đó, Diệp Lăng Phong cũng đã trực tiếp từ Trần Thiết Lĩnh phần đầu phát quá, ở lướt qua Trần Thiết Lĩnh chống không thời điểm. Diệp Lăng Phong khinh phiêu phiêu một trưởng vỗ vào Trần Thiết Linh bả vai. Diệp Lăng Phong một cái quay cuồng, vững vàng rơi xuống đất, thần sắc bình tĩnh. Trần Thiết Linh xoay người, lại là sắc mặt tái nhợt, cái chán nháy mắt trào ra đầu viên đại mồ hôi. Trần Thiết Linh cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phong, vài giây sau hắn thật sâu hít một hơi, "Ngươi thắng, ta nhi tử chuyện này này kết thúc." Trần Thiết Linh nói xong câu này, xoay người đi, mới đi rồi mấy chục mét không đến, thân mình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cái ngã. Bên cạnh một người nam nhân bay nhanh cúi người, sau đó con hắn bước nhanh rời đi. Diệp Nam nhìn một màn này, trong lòng hoảng sợ, này Trần Thiết Lĩnh bị cửu thúc như vậy chụp một chút, liền đi đường đều đi không được. Trương 790, trung thành, vĩnh không thể biến. Diệp Nam bất chấp Trần Thiết Lĩnh, hắn phía trước chính là nhìn đến Trần Thiết Lĩnh một trưởng đem cửu thúc cấp đánh bay vài mễ, cũng không biết cửu thúc có hay không bị thương. Cửu thúc, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng Phong lắc lắc chính mình tay phải, nhìn nhìn chính mình nắm tay. Hát sát môn hát sát trưởng sát thật thực bá đạo, cư nhiên có điểm khiêng không được. Nhìn Diệp Nam quan tâm ánh mắt, Diệp Lăng Phong cười nói, tay ăn một chút, khả năng tĩnh dưỡng hai ngày hảo, bất quá hắn ta nhưng thẳng nhiều. Diệp Nam nghe được Diệp Lăng Phong như vậy vừa nói, cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, một lòng cũng trở xuống tại chỗ, cựu thúc ngươi không có việc gì hảo, đúng rồi, ta xem hắn vừa rồi bị thương không nhẹ à, cuối cùng liền đi đường tựa hồ đều thành vấn đề. Diệp Lăng Phong cười lạnh nói, hắn đối ta hạ tử thủ. Ta đối hắn tự nhiên cũng không cần thủ hạ lưu tình, đây cũng là thí đi, nếu là sinh tử chiến, vừa rồi kia một trưởng không phải chụp ở hắn bả vai đơn giản như vậy. Diệp Nam tốt hỏi, "Cửu thúc, người kia một trưởng ta nhìn khinh phiêu phiêu, rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực à? Diệp Lăng Phong nhàn nhạt nói, "Vai hắn xương bả vai bị ta chụp nát, nội khí nhập thể, ngũ tạng lục phủ toàn thương, muốn hoàn toàn kháp phục, ít nhất đến an tâm tính dưỡng cái 3 4 năm đi, này 3 4 năm nội hắn đều là vô pháp động thủ." Diệp Nam tâm âm thầm tấp lơi này uy lực cũng quá lớn đi. nhìn lại tựa hội như vậy thực tùy ý một phách. Diệp Lăng phong mặt hiện ra vài phần tươi cười, nhẹ giọng giải thích nói: đây là nội gia cùng nhà ngoại khác nhau. nhà ngoại quyền tuy rằng cũng có đủ loại phát kính kỹ xảo, như tất kính, là ở ngắn nhất một tất vương chi cự buộc phát ra kinh người lực sát thương, nhưng là trung quy vẫn là không có biện pháp cùng nội gia tương. nội khí đả thương người, không tiếng động vô hình, cũng không cần giống nhà ngoại quyền như vậy cần thiết đến có công kích khoảng cách, lực lượng bùng nổ từ từ. hơi chút tạm dừng một chút. Diệp Lăng phong đối với Diệp Nam nói, ngươi đi xem cây đại thụ kia là ăn trần thiết lĩnh một trường kia khỏa, ngươi biết hắn xuống tay có bao nhiêu đen, nếu ta không né tránh kia một trường, mà là trực tiếp ăn, kia không phải 3-4 năm có thể khôi phục lại sự tình, khả năng cả đời này đều phải phế đi. Diệp Nam trong lòng hoảng sợ, hắn đi rồi vài bước, đi vào vừa rồi đánh nhau bị trần thiết lĩnh đánh cây đại thụ kia trước, tôi xuống thân mình nhìn hạ, lại không có phát hiện cái gì khác thường. Tựa hồ không có gì hư hao à phía trước ta thấy hắn đánh ngươi kia một trưởng đánh vào thân cây, giống như đại thụ run cũng chưa run một chút, mà ngươi đánh vào thụ kia một chút lại là đại thụ loạn run, lá cây bay múa. Diệp Lăng Phong gật đầu, ngươi mang theo chủy thủ đi, ngươi hoa khai nơi đó nhìn xem. Diệp Nam lấy ra chủy thủ, sau đó chiếu phía trước trưởng đánh vị trí trọc qua đi, sau đó đem mặt vỏ cây gì đó cắt ra, tiếp tục hướng vào phía trong. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rút lại, ánh mắt để lộ ra hoảng sợ thần sắc cái này thân cây mặt ngoài lông tóc vô thường liền vỏ cây tựa hồ đều không có hư hao một phần chính là ở thân cây bên trong thân cây sợi lại phảng phất toàn bộ bị vô hình lực đạo cấp đè ép biến hình giống nhau hình thành một cái quái dị không loa hơn nữa rất nhiều sợi còn đã xẻ ra rất nhỏ đứt gãy bởi vì đều cấp đè ép ở bên nhau nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản nhìn không ra tới diệp nam tâm khiếp sợ vô dùng truy thủ tiếp tục hướng về đảo, lại phát hiện này trưởng đánh bộ vị bên trong toàn bộ đều là cái dạng này Người tu hành tu luyện nội khí, đả thương người với vô hình, cho nên nếu người tu hành muốn đối phó một người bình thường phi thường đơn giản, một chưởng chụp được, khả năng ngươi lúc ấy còn cảm thấy không có gì, nhưng là mấy ngày thậm chí càng dài thời gian sau, này hiệu quả sẽ dần dần thể hiện ra tới, mà rất nhiều đồ vật, căn bản là hiện đại khoa học vô pháp kiểm tra ra tới, có lẽ chờ ngươi phát hiện không thích hợp khi, thân thể khí quan đã phát sinh nghiêm trọng tổn thương, tính đưa bệnh, viện cung cứu không trở lại. Diệp Nam tâm tình phức tạp nói. Hơn nữa bệnh viện cũng chưa chắc có thể kiểm tra ra tới nguyên nhân là đi. Ít nhất ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua tây y kiểm tra ra ai là bị nội khí gây thương tích. Bọn họ căn bản không tin thứ này đi. Diệp Lăng Phong cười nói, đúng vậy, người tu hành tuy rằng chống đỡ không được thương thảo nhưng là chi người thường lại là cường quá nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, quốc gia đối sở hữu người tu hành đều sẽ tiến hành đăng ký đăng ký. Đối này một đặc thù quần thể tiến hành theo dõi cùng quản lý. Diệp Nam mở to hai mắt. Ẩn ẩn có chút hiểu được, cửu thúc, ngươi trước đặc thù bộ môn, chẳng lẽ là ngươi nói cái này quản lý người tu hành bộ môn? Xem như, nhưng là không được đầy đủ là. Diệp Lăng Phong mỉm cười nói, người tu hành thực lực cường đại, viễn siêu người thường, rất nhiều đối với người thường tới nói rất khó sự tình đối với người tu hành tới nói lại rất dễ dàng, cho nên quốc gia như thế nào sẽ mặc kệ bọn họ mặc kệ đâu. Ta nơi bộ môn, đó là một cái người tu hành nơi đặc thù bộ môn, chúng ta cùng các ngươi giống nhau, vì quốc gia phục vụ vì nước hiệu lực đối nội giám thị mặt khác người tu hành đối ngoại tác đồng dạng sẽ chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ mặc kệ ngươi ở Long vẫn là hiện giờ ở Long Ung Diết Lão kỳ thật chúng ta làm những chuyện như vậy đều là không sai biệt lắm chẳng qua nơi bộ môn bất đồng chấp hành nhiệm vụ bất đồng mà thôi nhưng là xét đến cùng tính chất đều là giống nhau Diệp Nam Tâm vẫn luôn gần nhất suy đoán được đến chứng thực tâm tình cũng có hai phần mạc danh phân chấn phía trước gần Long Diêm Vương Hàn Bình cũng là một người người tu hành hơn nữa thực lực không tồi Ta đoán hắn hẳn là tới rồi chút thành tiểu cảnh đi, hắn rời đi ở lòng, có phải hay không tiến vào các ngươi cái kia đặc thủ bộ môn A. Diệp Lăng Phong gật đầu cười nói, đúng vậy, Hàn Vinh tiểu tử này cũng là cái phi thường có tu hành thiên phú tiểu tử. Hắn đem người tu hành thiên phú dung nhập tới rồi hiện tại vũ khí chiến đấu hình thức, rất có tiền đồ, chúng ta đều rất xem trọng hắn. Diệp Nam nhớ tới Hàn Vinh đối chính mình theo như lời nói, ẩn long tuyệt phi ngươi cuối cùng trung điểm. Nói vậy Hàn Vinh nói trung điểm hẳn là đó là cựu thúc nơi cái này đặc thủ bộ môn đi. Diệp Nam đôi mắt có chút tỏa sáng, hắn bỗng nhiên có hai theo giai đoạn mong, cái này đặc thủ bộ môn chấp hành lại là cái gì nhiệm vụ đâu, bọn họ đối mặt lại là cái gì đâu. Diệp Lăng Phong nhìn Diệp Nam tỏa sáng ánh mắt, rất rõ ràng Diệp Nam tính cách hắn tự nhiên đoán được Diệp Nam tâm suy nghĩ chính là cái gì, vươn tay vô vô Diệp Nam cánh tay nói, tưởng gia nhập. Diệp Nam có chút xấu hổ sờ sơ đầu, không xác định, nhưng là thực hảo. Diệp Lăng Phong cười cười nói, "Kia nỗ lực lên, gia nhập chúng ta cái kia bộ môn thấp nhất thực lực tiêu chuẩn là đạt tới chút thành tựu cảnh, Hàn Vinh cũng là vì đạt tới cho nên mới có thể gia nhập, bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ, cho nên ngươi tưởng gia nhập, đến nỗ lực đề cao thực lực của chính mình." Ở kia phía trước, ngươi hảo hảo kinh doanh ngươi Long Ưng Dít Gảo đi, đây là hoa hạ cái thứ nhất ở nước ngoài lĩnh đánh thuê công ty, có thể tín nhiệm lĩnh đánh thuê công ty, Long Ưng Dít Gảo cường đại đối quốc gia cũng rất quan trọng, nhưng là có một chút ta muốn dặn dò ngươi. Diệp Nam trầm giọng nói, "Cửu thúc, ngươi nói?" Diệp Lăng Phong vô vô Diệp Nam bả vai, nghiêm túc nói, "Trung thành, đối quốc gia trung thành, điểm này vĩnh viễn không thể biến." Chương 791, thật là mặt giả đều từ bỏ. Diệp Nam đi theo Diệp Lăng Phong về đến nhà khi, trong nhà còn có không ít người đều chờ. Diệp Kiến đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ ghế dựa đứng lên, "Lão Cửu, không có việc gì đi." Diệp Lăng Phong cười cười, "Không có việc gì." Trần Thiết linh đâu? Diệp Lăng Phong đơn giản trả lời nói. Bị ta trên vai chủ một trưởng đã rời đi. Bên cạnh mọi người liếm nhau, ánh mắt đều có chút vi diệu. Bọn họ cũng đều biết Diệp Lăng Phong là Diệp gia nhị đại mạnh nhất người tu hành, thậm chí gia chủ Diệp Kiến Đông còn muốn lợi hại không ít, cũng là thiên phú tối cao. Nhưng là ai cũng chưa thấy qua hắn ra tay, hiện giờ cùng Trần Thiết Lĩnh một trận chiến, đại gia lại là hoàn toàn biết đồn đại phi hư. Trần Thiết Lĩnh chính là hắc sát môn môn chủ, thực lực tự nhiên không kém, chính là lại thua ở Diệp Lăng Phong trong tay. Diệp Lăng Phong tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ nói chụp Trần Thiết Lĩnh bả vai một chưởng, nhưng là mọi người đều là người tu hành, tự nhiên minh bạch một chưởng này chỉ sợ đủ Trần Thiết Lĩnh chịu được. Diệp Kiến Đông cười đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Nam thân, cười nói, Diệp Nam, quan khán đấu, có cái gì ý tưởng. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười nói, lớn nhất cảm giác là ta còn kém quá nhiều, nếu là đến lượt ta, khả năng 3 giây đồng hồ đều càng không xuống dưới. Mọi người đều nở nụ cười, thiết kiếm môn tôn lập cười nói Diệp Nam ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi mới hơn 20, liền đã lĩnh ngộ nội khí, tư chất của ngươi chỉ sợ sẽ không ngươi cửu thúc kém nhiều ít, giả lấy thời gian, ngươi khẳng định lại là ngươi Diệp gia người tu hành một mặt cờ si a. Diệp Kiến Đông cười nói, Tôn Môn Chủ, ngươi nhưng đừng như vậy khen hắn, hắn còn kém xa lắm đâu. Tôn Lập cười nói, mọi người đều là như thế này lại đây sao. Lúc này Vân Bắc Mạc Gia Mạc Vân cùng cười nói, nếu trận này đấu cũng đã kết thúc, chúng ta đây cũng cáo tử. Trong lúc nhất thời trong phòng không ít người đều sôi nổi cáo tử, bọn họ phần lớn thuần vì mừng thọ mà đến, nguyên bản hôm nay sáng sớm hẳn là phải rời khỏi, cũng là vì chờ trận này đấu kết quả nhiều chậm chế mấy cái giờ, hiện giờ đấu kết thúc, bọn họ tự nhiên cũng không chuẩn bị lại ngốc. Diệp Kiến Đông giữ lại không có kết quả, liền phái đoàn xe đưa bọn họ nhất nhất rời đi, bọn họ có đi trước huyện thành ga tàu hỏa, có đi trước gần nhất sân bay, giữ lại mấy cái người tu hành còn chưa đi, cơ bản đều là có việc chuẩn bị cùng Diệp Kiến Đông thương thảo này tự nhiên không diệp nam sự tình gì, diệp nam đi theo diệp lăng phong lui ra tới, diệp lăng phong cùng nhị thúc diệp hải thiên hai người cắt có bận rộn, mấy năm nay đã cơ bản rất ít quản diệp gia sự tình, nhưng là nếu diệp gia có chuyện gì, bọn họ cũng là tất nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan, bọn họ có thể đi đến hôm nay, tự nhiên không thể thiếu diệp gia ở sau lưng xử lực, diệp nam, ngươi lần này chuẩn bị ngốc bao lâu hồi kinh đâu? diệp nam cười nói, ba không phải nói hôm nay vạn gia tộc muốn mở họp sao? Phỏng Trừng tham gia song ván hội nghị, ngày mai không có gì sự tình, ta sẽ trở lại kinh thành đi." Diệp Lăng Phong có chút quái nói, "Ngươi hiện tại chính là đã tính rời đi Diệp gia, cũng không liên lụy kế thừa gia chủ chi tranh, ngươi vì cái gì còn muốn tham gia hội nghị?" Diệp Nam mặt lộ ra hai phân chảo phúng thần sắc, có lẽ có người đối ta Khang Huy tập đoàn nhớ tâm đi. Diệp Lăng Phong nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Sao lại thế này?" Diệp Nam đối Diệp Lăng Phong tự nhiên là hoàn toàn tin nhiệm mấy năm nay cựu thúc đối khang uy tập đoàn chính là âm chiếu cố nhiều năm nếu không nói cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này những người đó cũng sẽ không như vậy quý cũ chủ yếu là ngũ gia ra, ra bên kia đi nói cái gì ta mẫu thân nếu gả vào diệp gia kia nàng công ty cũng nên thuộc về diệp gia một bộ phận tuy rằng công ty thuộc về ta nhưng là hẳn là nạp vào diệp gia quản lý hệ thống cũng là diệp gia phải đối khang uy tập đoàn tiến hành giám sát quản lý vô nghĩa diệp lăng phong mày kiếm dơ lên Mắt nhiều vài phần tức giận, đây là tẩu tử lúc trước gả cho đại ca phía trước sáng tạo công ty, quan diệp ra chuyện gì, xem như, kia cũng là các ngươi chính mình ra, lại không nhúc nhích dùng gia tộc tài nguyên, dựa vào cái gì muốn cho gia tộc giám sát quản lý. Diệp Nam cười cười nói, đơn giản là tưởng cấp Diệp Mộng Bạch kéo nhiều một ít duy trì, chỉ cần bọn họ thật sự tranh thủ tới rồi cái này giám sát quyền quản lý, kia bọn họ liền có thể can thiệp khang uy tập đoàn quản lý cùng đầu tư mà bọn họ đưa ra giám sát quản lý nhân viên đó là trường Minh Thúc, này này dụng ý tự nhiên là rõ ràng. Diệp Lăng Phong cười lạnh nói, ngũ thúc vì hắn cái này tốt tử, cũng thật là bất cứ giá nào mặt già từ bỏ, nói như vậy đều nói được xuất khẩu, nếu ngươi ba làm ngươi tham gia hội nghị, kia tham gia, đến nỗi bọn họ nói cái gì, làm cho bọn họ nói đi. Diệp Nam gật đầu, ơn, ta ba cũng là như thế này cho ta nói, ra ra cũng có tỏ thái độ, đại úy cũng là mặc kệ, tùy tiện ta lan lột. Diệp lăng phong sắc mặt hơi chút hòa hoán vài phần, tuy rằng mọi người đều là Diệp gia người, chính là chung quy không phải người một nhà, này liên lụy tới ích lợi, như thế nào đều phải tưởng đấu một trận, ngươi không cần phải xen vào hảo, chỉ cần ngươi không buông khẩu, bọn họ nói cái gì cũng chưa dùng. Việc này không đến thương lượng, ai nói cũng chưa dùng, đến nỗi nếu ai dám dùng âm như quỷ kế ở ngươi công ty, đó là tự tìm từ lộ, ngươi hiện tại tuy rằng không ở quân, nhưng là đối mặt ngươi coi trọng lại là xưa nay chưa từng có, ngươi ở phía trước súng phong bán mạng. Ai tại Hậu Phương Đào ngươi gốc tưởng đối với ngươi bốn tay, này căn bản là sẽ không bị cho phép." Diệp Nam cảm nhận được Diệp Lăng Phong lời nói quan tâm, khẽ cười nói: "Hảo, cảm ơn cựu thúc." Diệp Lăng Phong híp mắt nói: "Ngươi trước vội đi thôi, ta đi tìm Hạ Nhị ca, đem việc này trước thông thông khí." Diệp Nam cảm kích nói, vất vả cựu thúc. Diệp Lăng Phong cười nói: "Bọn họ không phải người một nhà, nhưng là chúng ta chính là người một nhà, không giúp người một nhà, chẳng lẽ đi giúp hắn à, Lại nói: "Ta là giảng đạo lý người." Ngươi nói đúng không? Diệp Lăng Phong rời đi đi tìm nhị thúc Diệp Hải Thiên, Diệp Nam về tới chính mình phòng, ngồi ở ghế dựa, nghĩ ngõ phát sinh sự, tâm tình có chút phức tạp. Lần này trở về thật đúng là mở rộng tầm mắt, tiếp xúc tới rồi trước kia trước nay không tiếp xúc đến đồ vật, cũng nghe nói rất nhiều trước kia không thể biết đến sự tình. Ân, hôm nay vội xong, ngày mai trở lại kinh thành đi. Tuy rằng nơi này có chính mình người nhà, nhưng là lại cũng coi tranh đấu, vẫn là chính mình trong nhà càng thanh tịnh. Diệp Nam di động đống nhiên vang lên. Diệp Nam cầm lấy di động, vừa thấy là Long Vương đánh tới. Đầu, có chuyện gì sao? Long Vương cười nói, nhà ngươi sự tình vội xong rồi sao, chuẩn bị khi nào hồi kinh. Diệp Nam sảng khoái nói, ngày mai đi, có phải hay không có chuyện gì? Long Vương ngừ một tiếng, có chút việc, bất quá ngươi ngày mai hồi nói, cũng không cần xuất ruột, chờ ngươi trở về rồi nói sau. Ơn, nhớ rõ sau khi trở về cho ta gọi điện thoại. Hảo, cúp điện thoại sau. Diệp Nam lòng có vài phần nghi hoặc, Long Vương giống nhau không có việc gì cũng sẽ không chủ động đánh chính mình điện thoại, có phải hay không lại có cái gì nhiệm vụ muốn giao cho Long ưng dít đảo. Chương 792, Đối trọi gay gắt. Sáng ngời ánh đèn hạ, rộng mở trong phòng, ngồi đầy người. Những người này đều là Diệp gia gia tộc quan trọng nhân sĩ, hiện giờ nương Diệp Kiến Đông ngày sinh toàn bộ hội tụ thời điểm triển khai gia tộc hội nghị. Gia chủ Diệp Kiến Đông chủ cầm hội nghị, ở phía trước, có một phách thoải mái sofa sofa ngồi mấy cái đầu bạc lao gia tử, Diệp Nam gia gia cùng với ngũ gia gia đều ở này. Bọn họ đều là Diệp gia thôn lớn tuổi nhất một thế hệ người, cũng có thể nói là Diệp gia thôn các tiểu gia tộc dẫn đầu người, mỗi một cái lao nhân gia phía dưới thường thường đều là có một đại gia người. Tại đây bài lao gia tử sau lưng, ngồi Diệp gia nhị đại, đương nhiên không phải sở hữu Diệp gia nhị đại đều có tư cách vào nhập phòng này, chỉ có mười mấy người, này mười mấy đều là ở các ngành các nghề có thành tựu có ảnh hưởng lực nhân vật, Diệp Nam nhị thuốc kiểu thúc đều ở này. Tại đây nhóm người lúc sau, đó là Diệp gia đệ tử đời thứ ba, Diệp Nam huynh đệ Diệp mộng bạch đều ở này, trừ này bên ngoài còn có mặt khác 4-5 người. Diệp Nam trước kia cũng không có tham gia quá Diệp gia thôn gia tộc hội nghị, này vẫn là lần đầu đâu. Diệp Nam cẩn thận nghe những người này lên tiếng, bao gồm Diệp Kiến Đông, phần lớn đều là hội báo tính chất lên tiếng, như ai phụ trách mộ mộ xí nghiệp, sau đó hướng mọi người hội báo này đó xí nghiệp làm cái gì động tác, tiêu phí nhiều ít, công trạng lại như thế nào kiếm lời nhiều ít từ từ Diệp Nam liên tục nghe xong vài người lên tiếng, Đại Khái cũng coi như là minh bạch. Này căn bản là mặt khác một loại hình thức cổ đông đại hội a. Diệp gia thôn có người tu hành truyền thừa gia tộc phát triển trở thành đại gia tộc, nay quản lý hình thức càng nhiều là gia tộc hình thức, mỗi nhà mỗi hộ đều là tách gia, từng người vội từng người sự tình, nhưng là toàn bộ gia tộc tài nguyên rồi lại sẽ tiến hành đầu tư quản lý, sau đó lại hướng toàn bộ gia tộc phụ trách kiếm được tiền cũng là toàn bộ gia tộc. Bất động sản nghiệp người phụ trách đều là Diệp gia chọn phái đi đi ra ngoài, bọn họ như là một đám chức nghiệp giám đốc người, hướng toàn bộ gia tộc phụ trách, mà Diệp Kiến Đông, cái này gia chủ là toàn bộ gia tộc sở hữu sản nghiệp đại quản gia. Sở hữu người phụ trách hướng Diệp Kiến Đông phụ trách, Diệp Kiến Đông tắc vì toàn bộ Diệp gia thôn phụ trách. Diệp Nam làm minh bạch những việc này sau, cũng chậm rãi đã không có hứng thú, rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền hoặc là như thế nào cũng cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng thật ra Diệp Thu Hoa nghe được mùi ngon Lại còn có đang không ngừng làm đặt bút viết nhớ, ký lục một ít quan trọng đồ vật. Diệp Nam nhìn Diệp Thu Hoa động tác, hơi hơi mỉm cười, cũng không quay dày hắn, chính mình lấy ra di động, mở ra tính âm, sau đó xem khởi tiểu thuyết tới. Tước Trừng nhìn một giờ, bên cạnh Diệp Thu Hoa bỗng nhiên nhẹ nhàng thọc Diệp Nam một chút. Ca, tới. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị mị, thu hồi di động, sau đó đem lực chú ý tập ở phía trước. Một cái đầu bạc lão nhân ra đang ở nói. Tuy rằng này đó sản nghiệp đều là các gia các hộ, nhưng là ta cảm thấy hẳn là đều thống nhất quản lý lên, như vậy có thể lớn nhất trình độ chỉnh hợp tài nguyên, hơn nữa có thể cùng gia tộc sản nghiệp hình thành phối hợp, đạt được càng tốt phát triển. Ta cái này đề nghị không phải nói muốn đem các gia các hộ sản nghiệp xung công đến gia tộc, nay khẳng định là không được, chỉ là cảm thấy chúng ta diệp gia truyền thừa đến bây giờ, đều là gia tộc quản lý hết thảy. hiện giờ tuy rằng xã hội phát sinh biến hóa, chúng ta hẳn là thuận theo biến hóa, nhưng là lại cũng không nên quên hết thảy tổ tông lưu lại quý cũ Diệp Nam ở phía sau biểu môi, cái này nói chuyện chính là Tam Gia Gia Diệp kiến nghiệp, nói vậy cũng là bị Ngũ Gia Gia sai xử đi, rốt cuộc nếu từ Ngũ Gia Gia chính mình tới lời nói, khẳng định sẽ bị người công kích, mà từ hắn tới phụ hòa nói, liền sẽ không như vậy bén nhọn. Vì cái gì tìm Tam Gia Gia đâu? Tam Gia Gia kia người một nhà đình thừa thớt, trong nhà cũng không có gì sản nghiệp, trình hợp quản lý, ha ha, kia cũng quản lý nhân gia nhà hắn một chút tổn thất đều không có. Quả nhiên, Tam gia gia đề nghị lúc sau, ngũ gia gia diệp kiến tân liền đứng dậy, phù hòa nói, đúng vậy, chúng ta là một đại gia tộc, bởi vì có gia tộc, mới có đại gia hiện tại phát triển, hơn nữa đại gia ở phát triển chính mình gia sản nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều mượn quá gia tộc tài nguyên, cho nên ta cảm thấy Tam ca nói phương pháp không tồi, chúng ta đề cập sản nghiệp các ngành các nghề, nếu chỉnh hợp nhau tới, tất nhiên có thể được đến càng nhiều phát triển, đây là đối đại gia cũng là Đối gia tộc đều có lợi sự tình. Diệp lao ra tựa dựa vào sofa, biểu tình bình tĩnh, hiển nhiên không chuẩn bị việc này lên tiếng. Ngũ gia gia Diệp Kiến Tân nói, tức khắc khơi dậy thật lớn phản ứng, có người không sao cả, có người vui sướng, có người tắt nhíu mày. Ngũ gia gia Diệp Kiến Tân ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó dừng ở Diệp Nam thân, mỉm cười điểm danh nói, "Diệp Nam, ngươi là Khang uy tập đoàn chủ tịch, hẳn là trước mắt Diệp gia mọi người có được lớn nhất sản nghiệp người, phụ thân ngươi lại là Diệp gia gia chủ." Ngươi có phải hay không nên làm cái gương tốt tác dụng? Nguyên bản cái cỏ ầu nào phòng họp lập tức an tĩnh xuống dưới, mọi người đôi mắt đều động tác nhất trí dừng ở Diệp Nam thân, muốn nhìn một chút Diệp Nam rốt cuộc cái gì phản ứng. Diệp Nam tâm âm thầm buồn cười, ta lại không phải ba tuổi tiểu hải tử, ngươi tùy tiện dùng hai câu lời nói như vậy chèn ép ta, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì thể diện không qua được phạm gương tốt tác dụng cho các ngươi giám sát Khang U tập đoàn phát triển? Các ngươi thật là người lớn lên xấu, chính là nghĩ đến Mia. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ, Diệp Nam chậm gì gì đứng lên, mỉm cười nói: "Ngũ gia gia, ngươi biết Khang Huy tập đoàn hiện tại thị giá trị nhiều ít trăm triệu sao?" Ngũ gia gia Diệp Kiến Tân sắc mặt hơi đổi, nhưng là chợt hồi phục bình tĩnh, mỉm cười nói: "Khang Huy tập đoàn đề cập thương nghiệp điển sản, cao cấp khách sạn, du lịch đầu tư, hóa sản nghiệp, xích bách hóa trở nhiều mặt nghiệp vụ, quy mô rất lớn, hiệu quả và lợi ích cũng vẫn luôn thực hảo, ta tuy rằng không biết cụ thể thị giá trị, nhưng là 500 trăm triệu hẳn là có." Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, "Ngũ gia gia, ngươi hiểu biết vẫn là rất rõ ràng, một khi đã như vậy, ngươi cũng nhất định biết Khang Huy tập đoàn là ta mưu thân ở nhận thức ta phụ thân phía trước sáng lập công ty đi." Diệp Kiến Tân sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn biết đây là Diệp Nam ở phản kích hắn. "Đúng vậy, nhưng là mẫu thân ngươi gả cho Kiến Đông, nàng cũng đó là Diệp gia người, cho nên nàng sở hữu đồ vật hẳn là Diệp gia." Diệp Nam đánh gãy Diệp Kiến Tân nói, bình tĩnh hỏi, "Nếu nói lời này chính là ta ba, ta nhận nhưng là giống như từ đầu tới đuôi khang uy tập đoàn không chiếm dụng quá một phần gia tộc tài nguyên đi ta mẫu thân qua đời sau công ty càng là hủy thác cho người khác tự do phát triển mai cho đến hiện giờ các ngươi thậm chí rất nhiều người cũng không biết đi diệp nam biểu tình tràn ngập không chút nào che giấu niềm ai bởi vì ta là diệp gia người bởi vì ngũ gia gia ngươi một câu muốn cho ta đem nguyên bản cùng diệp gia gia tộc không có bất luận cái gì quan hệ thị giá trị mấy trăm trăm triệu khang uy tập đoàn giao cho diệp gia tới giám thị nga ta giống như nghĩ tới Ngũ gia gia ngươi đề nghị giám thị nhân viên tựa hồ là Trường minh thúc đâu, đúng không? Trong phòng mọi người sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, bọn họ tuy rằng nghe được Ngũ gia gia đề nghị, nhưng là lại còn không biết sự tình phía sau, hiện giờ bị Diệp Nam này một vạch trần, tất cả mọi người bừng tỉnh. Hắc hắc, này Ngũ gia gia thật đúng là đủ khoát phải đi ra ngoài mặt ra, bất quá này Diệp Nam hiển nhiên cũng không phải ăn chay a. Cái này chỉ sợ nhìn thật là náo nhiệt. TheS, thói quen tính đệ tử càng. Chương 793 không chỗ tốt, ai lý ngươi? xin lỗi, đặt tên không cẩn thận đem mấy cái lão già tử đều biến thành kiến tự bối, cùng vai chính phụ thân một cái bối phận, hiện đã đổi thành thành tự bối. Tam gia gia diệp thành nghiệp, ngũ gia gia diệp thành tân. 6. diệp nam vừa nói sau, trong phòng hội nghị một mảnh ồ lên. Diệp thành nghiệp cùng diệp thành tân đề nghị, kỳ thật cũng không phải một chút đạo lý đều không có, rốt cuộc diệp gia trừ gia gia tộc sản nghiệp ống chính lý bên ngoài từng người sản nghiệp đều là từng người phát triển, nếu thật sự có thể liên hợp lại. Trình hợp tài nguyên, cộng đồng phát triển, kỳ thật cũng không phải không có khả năng. chỉ là diệp thành tân há muốn muốn giám thị diệp nam khang uy tập đoàn, điểm này là mọi người đều có chút ngoài ý muốn. rốt cuộc khang uy tập đoàn đối với diệp gia những người khác sản nghiệp tới nói, căn bản là một cái quái vật khổng lồ. hơn nữa giống như diệp nam theo như lời, khang uy tập đoàn phát triển căn bản cùng diệp gia không có gì quan hệ. giống khang uy tập đoàn như vậy đại tập đoàn, căn bản không cần ai tới giám thị, càng không nói chỉnh hợp tài nguyên, nói khó nghe điểm. Diệp gia mặt khác sản nghiệp cũng có không ít, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì một nhà sản nghiệp có tư cách cùng khang huy tập đoàn cùng ngồi cùng ăn. Ở như vậy tiền đề hạ, ngươi há muộn muốn giám thị nhân ra mấy trăm trăm triệu công ty. Dựa vào cái gì? Càng khôi Hải chính là hắn còn muốn cho chính hắn nhi tử tới giám thị. Ngươi đương nhân ra ngốc ca. Kỳ thật việc này đại gia một cân nhắc cũng lấy lại tinh thần. Này Diệp thành tân như vậy vừa nói, không phải tưởng cộng sản sao, chính bọn họ ra có sản nghiệp. Nhưng là quy mô không tính rất lớn, không ngừng như thế nào hợp tác như thế nào chỉnh hợp tài nguyên, bọn họ đều là chịu lợi. Nếu thật như vậy làm, cố nhiên có người sẽ được đến chỗ tốt, nhưng là rất nhiều người tắc chỉ biết coi chỗ hỏng, thí dụ như bị người kéo chân sau. Tuy rằng ngươi chiếm gia tộc danh nghĩa, nhưng là ở hiện tại xã hội này, gia tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu đại ước thúc lực, đại gia tâm lý đều phi thường rõ ràng. Xem như gia chủ, nếu có thể cho đại gia mang đến chỗ tốt, đại gia sẽ nhận đồng ngươi. Nhưng là nếu vô pháp cho đại gia mang đến chỗ tốt, ai còn sẽ thừa nhận ngươi cái này gia chủ. Húng chi ngươi Diệp Thành Tân còn cái gì đều không phải, trừ bỏ một phen tuổi, bối phận lão, trừ này bên ngoài còn có cái gì. Nơi này cũng không phải là lạc hậu xa xôi nguyên thủy thôn xóm, gia tộc quyền lợi tối cao vô, nơi này người cái nào chưa hiểu việc đời. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Diệp Thành Tân đến ánh mắt cũng có vài phần vi diệu. Diệp Thành Tân không nghĩ tới Diệp Nam chút nào không cho mặt mũi. Phản kích như thế sao bén, một trương mặt già tức khắc có chút không nhịn được, gãy ra lên mặt quát: "Diệp Nam, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, trong ánh mắt còn có hay không trườngối, đại ca, ngươi tới Bình phân sự?" Diệp lão gia tử lười biếng mở to mắt: "Ta bình cái gì lý, ta đã không khai công ty, cũng không có làm nhà xưởng, nghèo lao nhân một cái, việc này cùng ta không quan hệ." Diệp lão gia tử sắc mặt có hai phần lãnh, "Loại chuyện này đi, dù sao cũng phải là cái ngươi tỉnh ta nguyện đi, chẳng lẽ bởi vì chính mình tội đại?" Không chỗ nào cố kỵ, tưởng đuổi tay đuôi tay, vạn bối không vui đi, nói nhân ra mục vô tôn trưởng, ai, dù sao ta mặt mỏng làm không được, ta còn là quá ta nghèo nhật tử tới tự tại. Diệp Thành Tân sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm nan kham, hắn không nghĩ tới Diệp lão gia tử nói chuyện như vậy khắc nghiệt không để lối thoát, trường hợp trong lúc nhất thời vô sở hổ. Ta như vậy đề nghị, còn không phải là vì đại gia cộng đồng phát triển. Diệp Nam nhàn nhạt đánh ghế Diệp Thành Tân nói hỏi, ngũ gia gia, nhà các ngươi cũng là có không ít sản nghiệp. Ta muốn hỏi này đó sản nghiệp thị giá trị nhiều ít. Diệp Thành Tân cắn răng nói, mấy cái công ty hợp nhau tới, ít nhất có thể trăm triệu. Diệp Nam cười nói, ngũ Gia Gia, ngươi cảm thấy làm như vậy một cái cộng đồng giám thị, nhà các ngươi công ty có tư cách cùng Kha uy tập đoàn cùng ngồi cùng ăn sao, có thể khoa tay muối chân giám thị đại gia công ty phát triển sao. Một trăm triệu cùng năm trăm trăm triệu, cộng đồng phát triển, ha ha. Diệp Thành Tân sắc mặt trở nên vô khó coi, hắn đang muốn nói cái gì. Diệp Nam lại là sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng trở nên sắc bén như đao. Mọi người đều không phải ngốc tử. Ngũ Gia Gia ngươi trong lòng đánh đến cái gì bản tính? Mọi người đều minh bạch, ta tưởng cũng không cần ta nói được quá minh bạch đi. Ta nhiều năm trước rời đi Diệp gia, tự nguyện từ bỏ Diệp Gia Gia chủ người thừa kế này một tư cách. Nếu không có như thế, Ngũ Gia Gia ngươi cảm thấy mộng bạch đường ca còn có hiện tại cạnh tranh cơ hội. Khang Huy tập đoàn là ta mẫu thân để lại cho ta di sản, là ta mẫu thân đối ta dứt bỏ không giới quan tâm. Ta kỳ thật cũng không để ý tiền, nhưng là nếu ai đem ý tưởng động đến Khang Huy tập đoàn, tưởng đem Khang Huy tập đoàn biến thành các ngươi tranh quyền đoạt lợi cát lượng, kia đừng trách ta không trò mặt mũi. Diệp Thành Tân bị Diệp Nam nói khí sắc mặt xanh mét, ngón tay chỉ vào Diệp Nam run lẩy bẩy, "Diệp Nam, ngươi..." Diệp Nam hơi hơi híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thành Tân, lạnh lùng nói, "Ngũ gia gia, tuổi lớn, nên hưởng hưởng thanh phúc, thời điểm hưởng hưởng thanh phúc, không nên quản sự tình thiếu quản. Thế ngươi một tiếng ngũ gia gia đó là tổ lão." nhưng là trừ ra điểm này ta và ngươi có quan hệ sao yêu cầu cho ngươi mặt mũi sao Ngươi này mặt mũi là người khác cấp nhưng là mặt lại là chính mình vước. chẳng lẽ ngũ gia gia ngươi một phép tuổi đạo lý này ngươi đều còn không rõ sao trong phòng người đều mở to hai mắt nhìn buộc lộ mũi nhọn Diệp Nam ánh mắt khiếp sợ phảng phất lần đầu tiên nhận thức Diệp Nam giống nhau Diệp lao ra tử quét Diệp Nam liếc mắt một cái khoe miệng hơi hơi nếp lên hai phân tiểu tử này quả nhiên vẫn là này phó sứ tính tình ân Cực kỳ giống chính mình à. Diệp Kiến Đông nhìn Diệp Nam, thần sắc hơi có hai phần phức tạp, lại không có mở miệng nói cái gì. Diệp Lăng Phong cùng Diệp Hải Thiên hai người liếc nhau, vẻ mặt đều có hai phần vi diệu. Tiểu tử này là một phen lưới dao sắc bén à, nếu ai cọ đi, nhưng tuyệt đối thảo không đến cái gì tốt. Tiểu tử này mấy năm nay mưa bom báo đạn cái dạng gì địch nhân chưa thấy qua, lại há là người nói mấy câu có thể bộ trụ. Xem ra chính mình hai người đều là lo lắng vô ích. Diệp Ngộng Bạch nhìn chính mình ra ra bị Diệp Nam rổi đến sắc mặt xanh mét, đứng dậy, phẫn nộ nói: "Diệp Nam, ngươi nói chuyện chú ý điểm." Diệp Nam quay đầu nhìn Diệp Ngộng Bạch, nhàn nhạt nói: "Ngộng Bạch đừng ca, đột nhiên ta đối Diệp gia người thừa kế vị trí tựa hồ có điểm hứng thú, bằng không ta trở về cùng ngươi tranh một tranh." Diệp Ngộng mặt trắng sắc đột nhiên biến đổi, thần sắc trở nên rất là khó coi. Diệp Nam hừ lạnh một tiếng: "Tưởng tranh ngươi an an tĩnh tĩnh tranh, đừng đến gây chuyện ta." Diệp Ngộng Bạch cắn răng nhưng là lại vô lực phản bác. Diệp Nam hiện tại đã là một con bay lượn hùng lưng, hắn không chỉ có có khang uy tập đoàn, lại còn có từng vào ở Long, hiện tại lại kinh doanh lính đánh thuê công ty, bị triệu mặt coi trọng, chính là nói hắn tuy rằng là một người, nhưng là hắn năng lượng lại là phi thường khủng bố. Nếu hắn thật sự phải về tới tranh cái này gia chủ, chỉ sợ không ai tranh đến quá hắn, rốt cuộc tuyệt đại đa số người cảm thấy đối sẽ hoang nên Diệp Nam đảm đương đời kế tiếp gia chủ. Vì cái gì đâu? Bởi vì Diệp Nam có thể cho đại gia mang đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Đầu năm nay, nói đến cùng, vẫn là cái gì đều dạng chỗ tốt. Không chỗ tốt, ai lý ngươi. Chương 794 là nghiệp vụ, không phải nhiệm vụ. Đây là ta lần đầu tiên tham gia gia tộc hội nghị, cũng là cuối cùng một lần. Diệp Nam ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt ném xuống những lời này sau. Sao xuống tay chậm gì gì đi ra hội trường. Đến nỗi hội trường nhân tâm lý nghĩ như thế nào, đối chính mình cái gì cái nhìn. Diệp Nam căn bản không để bụng. Diệp Thu Hoa nhìn Diệp Nam bóng dáng, ánh mắt hiện lên vài phần hâm mộ thần sắc. Hắn đảo không phải hâm mộ Diệp Nam mẫu thân cho hắn để lại một cái lớn như vậy tập đoàn công ty, mà là hâm mộ Diệp Nam loại này sắc bén như dao ca tính. Ngày thường Diệp Nam là phi thường hiền hòa, phi thường kiêm tốn, dễ dàng giao tiếp, nhưng là nếu ai chạm vào hắn nghịch lợn, hắn liền sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Đơn giản thô bạo, phi thường có công kích tính. Giống lần này sự tình. Ngũ Gia Gia khuyến khích Tam Gia Gia sau đó làm cái này cái gì xí nghiệp liên hợp gia tộc giám thị, kết quả bị Diệp Nam rồi đến một cái muối mặt mà sám mày cho. Còn có Diệp Mộng Bạch, bị Diệp Nam một câu chấn đến lời nói cũng không dám nói, thật là khí phách sân lộ. Diệp Thu Hoa tự nhiên biết Diệp Nam câu nói kia chỉ là nói chơi, hoặc là nói là dọa Diệp Mộng Bạch, nhưng là chẳng sợ Diệp Mộng Bạch cũng biết là dọa hắn, nhưng là lại như cũng không dám ngạnh mới vừa Diệp Nam, vạn nhất Diệp Nam tích cực thật đã trở lại đâu Diệp Thu Hoa quay đầu lại nhìn nhìn hội trường mọi người phản ứng, ngũ gia gia Diệp Thành Tân bọn người tức giận đến sắc mặt nàn kham, tuy rằng ở kia lại nhải, nhưng là lại không có bất luận cái gì thực tế tác dụng. Diệp Nam phủi tay mà đi, kia về Liên Hợp Giám Thị đề tài tự nhiên cũng tiến hành không nội nữa. Thực lực kém công ty đương nhiên tán thành, bởi vì bọn họ hy vọng được đến nâng đỡ, nhưng là những cái đó thực lực mạnh mẽ công ty xí nghiệp lại không làm, ta phát triển đến hào hảo, vì cái gì muốn mang theo con chồng trước. Cùng chúng ta giảng đạo lý. Hành à, chỉ cần ngươi đem Diệp Nam Kha Uy tập đoàn thuyết phục, gia nhập Liên Hợp Giám Thị, chúng ta đây gia nhập. Nói đến nơi đây, đề tài này tự nhiên cũng không có biện pháp đang tiến hành đi xuống. Diệp Nam về đến nhà không bao lâu, Diệp Kiến Đông cùng Diệp Thu Hoa cũng đều đã trở lại. Diệp Nam mỉm cười nói, ba, đã về rồi. Diệp Kiến Đông thần sắc hơi có hai phần phức tạp nhìn Diệp Nam, cười nói, ơn, hội nghị kết thúc. Diệp Nam mỉm cười hỏi, ba. Ta nói chuyện hẳn là cho ngươi thêm phiền toái đi." Diệp Kiến Đông cười cười, "Không tính cái gì phiền toái, miệng nói nói mà thôi, lại không ít một miếng thịt, đầu năm nay tính muốn tìm người phiền toái, chính mình cũng đến, có thực lực mới được." Diệp Thu Hoa ở bên cạnh khen, "Ca, ngươi vừa rồi thật đúng là uy phong a, nhất bang người bị ngươi rồi á khẩu không trả lời được, không lời gì để nói a." Diệp Nam cười cười, "Ta chỉ là không muốn cùng bọn họ hư tốn thời gian mà thôi, có thời gian kia đối người một nhà sinh ý nghĩ bậy bạ." còn không bằng nghĩ nhiều tưởng như thế nào hướng ra phía ngoài nhiều khai sáng cục diện đâu. Diệp Kiến Đông cười nói, việc này đi qua, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, sự tình trong nhà ngươi cũng không cần nhiều quản, dù sao ngươi hiện tại cũng là vội đến đủ không dính mà. Diệp Nam ừ một tiếng, ta ngày mai chuẩn bị hồi kinh, Long Vương buổi chiều gọi điện thoại tìm ta, phỏng chừng là có chuyện gì. Diệp Kiến Đông gật đầu, hành, không cần chậm trễ ngươi chính sự. Diệp Kiến Đông sau khi nói xong liền vào chính mình thư phòng, Diệp Thu Hoa cười nói, nhanh như vậy phải đi à, ngươi chính là khó được trở về một lần đâu. Diệp Nam cười nói, này không có việc sao, không có biện pháp rảnh rội à. Diệp Thu Hoa ánh mắt khâm phục nhìn Diệp Nam, ngươi thật sự rất lợi hại, ca. Diệp Nam cười nói, như thế nào đống nhiên nói cái này. Có cả mà phát đi. Diệp Thu Hoa chân thành nói, ngươi lúc trước rời đi ra chính là côi cút một người, cũng không có dựa vào trong nhà nửa phần, toàn dựa vào chính mình dốc sức làm. Từ một cái bình thường quân nhân tiến vào biên Thủy Chi Lang, lại tiến vào ở Long, cho tới bây giờ chính mình tổ kiến lính đánh thuê quân đoàn, vì nước cám hiệu lực, được đến hoa hạ cao tầng tán thưởng, này nhưng đều là người một người tranh tới, này đó chẳng lẽ không đáng bội phục sao? Diệp Nam cười nói, kỳ thật cũng không tưởng như vậy nhiều a, là đi bước một đi xuống đi mà thôi, vừa mới bắt đầu thời điểm, ai cũng không biết mặt sau sẽ như thế nào, xem như hiện tại, ta cũng không biết về sau rốt cuộc sẽ là như thế nào, chẳng qua an tâm làm hiện tại sự tình mà thôi. Diệp Nam vô vô Diệp Thu Hoa bả vai, ngươi hiện tại làm được cũng thực xuất sắc ca, thiên Thuận công ty ngắn ngủn một năm thời gian phát triển đến như vậy quy mô, hiện giờ bắt đầu phóng xạ cả nước, chiếu cái này tốc độ đi xuống, phòng trường thực mau có thể ở các tỉnh thị khai công ty con, thậm chí về sau có thể chạy đến nước ngoài đi. Cố lên đi, cũng không nên bại bởi mộng bạch đường ca. Diệp Thu Hoa tự tin nói, yên tâm đi, ca, tuy rằng ta khả năng không đạt được ngươi cái loại này độ cao, nhưng là ta tin tưởng ta sẽ không thua. Ta không thể ta ba ta ca mất mặt à, đúng không? Diệp Nam ha hả cười nói, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không thua. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Nam cùng kiểu thúc cùng nhau cưỡi phi cơ chạy về Kinh Thành, đến nỗi nhị thúc, hắn muốn đi tỉnh một chuyến, không có đồng hành trở lại Kinh Thành. Xuống máy bay, Diệp Nam liền cùng kiểu thúc tách ra, Diệp Nam cấp Long Vương gọi điện thoại. Bởi vì Diệp Nam hiện tại đã không phải ẩn Long người, tự nhiên không có phương tiện lại tiến vào ẩn Long cùng Long Vương nói sự tình. Cho nên Long Vương ước định trực tiếp đi nhà hắn nói sự tình. Diệp Nam về đến nhà không bao lâu, Long Vương liền tới rồi, Diệp Nam mở ra cửa phòng, đem Long Vương đón tiến vào. Long Vương đổi qua dép lê, ánh mắt đánh giá một vòng nhà ở, mỉm cười nói, hoàn cảnh không tồi sao. Diệp Nam cười nói, nơi này ở so thanh tĩnh, còn hảo. Diệp Nam đi đến uống nước cơ trước mặt, cấp Long Vương đổ một ly nước sôi đặt ở Long Vương trước mặt. Long Vương cũng không khách khí, ở sofa ngồi xuống, bưng lên nước uống một ngụm buông xuống chính mình tùy thân mang theo công túi. Diệp Nam ánh mắt dừng ở cái kia công túi, nhẹ giọng nói, có nhiệm vụ. Long Vương mỉm cười sửa đúng nói, không, không nên kêu nhiệm vụ, mà hẳn là kêu nghiệp vụ. Chúng ta hiện tại cũng không phải là hạ cấp quan hệ, ngươi cũng không phải con nhân, ta nhưng quản không được ngươi. Diệp Nam nhún nhún vai cười nói, hảo đi, thứ ách nhĩ nghi á nghiệp vụ chính là có điểm khó khăn, thiếu chút nữa đem chúng ta toàn bộ cấp liêu ở kia, còn cùng địa ngục hỏa kết thủ án, lần này lại là cái gì nghiệp vụ a? Long Vương thu liễm mặt tươi cười, "Lần này nghiệp vụ cùng ngươi tiến vào ẩn Long chấp hành lần đầu tiên, nhiệm vụ nội dung không sai biệt lắm. Lần đầu tiên nhiệm vụ." Diệp Nam chớp chớp mắt, hồi tưởng một chút, hắn tiến vào ẩn Long chân chính chấp hành lần đầu tiên nhiệm vụ đó là từ Somalia hải tặc trong tay giải cứu bị giam một đám thuyền viên. "Cứu người?" "Đúng vậy, cứu người, lúc này đây yêu cầu các ngươi đi cứu đến người cũng không có nhiều như vậy, lần này chúng ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ giải cứu chỉ có một người." Diệp Nam hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứu một người cùng cứu một đám người khó khăn hiển nhiên là không giống nhau, chỉ cần kế hoạch thích đáng, trộm lẻn vào, trộm cứu đi một người khó khăn cũng không phải đặc biệt cao. Diệp Nam cười nói, hành, muốn cứu ai? Lần này chuẩn bị cho chúng ta nhiều ít thủ lao a?" Long Vương đem cái kia công túi đẩy đến Diệp Nam trước mặt, người trước nhìn kia hắn nói. Chương 795, bị bắt cóc quan ngoại giao. Diệp Nam cầm lấy công túi, lấy ra bên trong kiện. Kiện cũng không tính quá nhiều. Dùng một cây kim băng đường ở bên nhau, nhất mặt chính là một trương ảnh trụ, ảnh trụ, một cái ba mươi tới tuổi ăn mặc quần trang nữ nhân ngồi sồn một đùi hoa hồng nguyệt quý mỉm cười, nàng tươi cười cũng phảng phất bên cạnh đóa hoa giống nhau đẹp. Tuổi trẻ, xinh đẹp, Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, không phải bởi vì muốn cứu người là một vị mỹ nữ, mà là bởi vì Diệp Nam nhìn nữ nhân này có điểm quen mặt Hà Nha Thanh rất êm tai tên. Diệp Nam tiếp tục hướng về phía dưới nhìn lại, đương nhìn đến nữ nhân này trước vụ khi. Diệp Nam lập tức phục hồi tinh thần lại. Quan ngoại giao. Khó trách Diệp Nam xem nàng có chút quen mặt, nàng chính là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong TV, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngôn ngữ sắc bén, lại nhân người lớn lên xinh đẹp, bị hưu sưng là đẹp nhất quan ngoại giao. Mặt sau tư liệu Diệp Nam cũng không có quá mức nhìn kỹ, hắn đã biết muốn cứu người là ai, mặt sau nàng tư liệu tự nhiên không cần nhìn kỹ, dù sao lúc sau có rất nhiều thời gian xem. Diệp Nam tạm thời buông xuống trong tay kiện, ngẩng đầu hỏi, ta ở TV gặp quan nàng. Đẹp nhất quan ngoại giao, cũng là bị cho rằng nhất có tiềm lực quan ngoại giao, nôn ngựa sắc bén, rất có phong độ đại tướng, nàng làm sao vậy? Long Vương mỉm cười nói, ơn, ngươi nhận thức nàng càng tốt. Nàng hiện tại ở kéo bờ rát, bị người giam, ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt một chi tiểu đội đi trước kéo bờ rát nghĩ cách cứu viện nàng, đem nàng bình an mang về tới. Hơi chút tạm dừng một chút, Long Vương nhẹ giọng nói, bởi vì là đơn người nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, cũng không liên lụy mà khác, cho nên mặt cấp ra hoạt động kinh phí là 800 vạn Nhưng là Hà Nhã Thanh phụ thân lại mặt khác nguyện ý thêm vào một ngàn vạn, hắn chỉ có một yêu cầu, là đem hắn nữ nhi an toàn mang về tới. Diệp Nam nhữ nhữ mẩy, Hà Nhã Thanh phụ thân. Long Vương gật đầu, Hà Nhã Thanh nhị thúc cũng là thể chế người, nhưng là Hà Nhã Thanh phụ thân lại là một người thực thành công thương nhân, ở Kinh Thành cũng là rất có danh khí thương trường chùm ở biết được Hà Nhã Thanh bị giam lúc sau, hắn tìm được chúng ta, hy vọng chúng ta không tiếc đại giới cứu ra Hà Nhã Thanh, nếu tiền tài phương diện có vấn đề, hắn nguyện ý toàn chi trả Diệp Nam biểu tình có hai phân khoái, ái nữ sốt ruột ta lý giải, nhưng là này hẳn là không cần phải đi, rốt cuộc hà nhã thanh là quan ngoại giao, quốc gia tự nhiên sẽ hết mọi thứ lực lượng cứu trợ về nàng. Long Vương có chút bất đắc dĩ nói, chủ yếu là chuyện này có chút đặc thù, thông thường ngoại giao thông đạo rất khó giải quyết vấn đề, nếu phái bộ đội qua đi đâu, lại bởi vì cách xa nhau quá xa, còn muốn dẫn phát quốc tế tranh cãi, đây cũng là ta tìm người nguyên nhân. Diệp Nam gật đầu, bất quá như cũ có hai phân khoái, quan ngoại giao như thế nào sẽ bị người cấp giam, kéo bờ dắt chính phủ lá gan không lớn như vậy đi. Long Vương lắc đầu, Giang Hà Nhã Thanh cũng không phải kéo bờ dắt chính phủ, mà là kéo bờ dắt mặt khác một cổ thế lực, bọn họ cho rằng kéo bờ dắt chính phủ lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản lộ tuyến, mà bọn họ mới là nắm giữ chân lý đội ngũ, bởi vì bọn họ đều xuyên màu đen quần áo, cho nên lại tự xưng Hắc Ý Quân, cùng kéo bờ dắt chính phủ quân đối nghịch. Diệp Nam nhíu mày, kia cùng chúng ta hoa hạ lại có cái gì quan hệ? Cùng Hà Nhã Thanh lại có cái gì quan hệ? Long Vương thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích nói, nói đơn giản là cửa thành buốc cháy vạ lây cá trong ao, chúng ta Hoa Hạ cùng kéo bờ rát quan hệ vẫn là không tồi, lần này Hà Nhã Thanh qua đi cũng là xử lý một ít ngoại giao công việc, nhưng là ở đi sứ quá trình bị Hắc Ý quân cấp ám bắt cóc. Diệp Nam tức khắc có điểm minh bạch, bởi vì chúng ta Hoa Hạ cùng kéo bờ rát chính phủ ở hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên phản kháng kéo bờ rát chính phủ Hắc Ý quân liền bắt chúng ta quan ngoại giao dùng để uy hiếp chúng ta hoặc là uy hiếp kéo bờ dắt chính phủ đúng vậy không sai biệt lắm là ý tứ này chúng ta cũng cùng hất y quân bên kia tiến hành rồi giao thiệp nhưng là bọn họ ở phía chính phủ khái không thừa nhận chính mình bắt cóc chúng ta qua ngoại giao nhưng là lén rồi lại để lộ ra nếu muốn cho hà nhã thanh tồn tại trở lại hoa hạ, đến làm chúng ta phía chính phủ tuyên bố cùng kéo bờ dắt chính phủ đoạn giao diệp nam không nói gì quốc gia cùng quốc gia trì giản quan hệ sao có thể bởi vì một người quan hệ mà thay đổi Những người này náo động cũng quá lớn đi. Long Vương cười khổ nói, không có biện pháp, kéo bờ rắt cùng với chung quanh mấy cái quốc gia nguyên bản rất loạn, mọi người sinh tồn hoàn cảnh tạo bọn họ tư duy cùng làm việc phương thức, có lẽ bọn họ là cảm thấy mặc kệ cuối cùng hay không có thể đạt tới mục đích, dù sao bọn họ cũng không có tổn thất đi. Nói như vậy, nhưng thật ra rất nói được quá khứ, cho là đánh cuộc một keo, thành công là may mắn, không thành công không tổn thất. Diệp Nam lý giải gật gật đầu, nếu hả nhã thanh dừng ở Hắc H.I. quân trong tay, Kêu hả nhã thanh bị giam giữ ở nơi nào các ngươi biết không? Hắc sam quân thế lực, không chế được kéo bờ rát phía nam mấy cái thành thị, lớn nhất khả năng đó là ở tạp y thành hoặc là mã khoa trong thành, nhưng là cụ thể vị trí chúng ta còn không rõ ràng lắm. Diệp Nam tức khắc có điểm đau đầu, còn không biết cụ thể vị trí, chúng ta đây như thế nào nghĩ cách cứu viện. Long Vương trầm giọng nói, sở dĩ không đem ngươi suốt đêm triệu hồi, cũng là vì nguyên nhân này, hiện tại chúng ta còn ở cùng bọn hắn giao thiệp. Đồng thời suy nghĩ biện pháp tham minh Hà Nhã Thanh bị giam giữ vị trí, ngươi hiện tại có thể trở lại anh cách liệt, tổ chức một cái tiểu đội, đuổi tới kéo bờ rác, ta tưởng tại đây đoạn thời gian, đã cũng đủ chúng ta tình báo nhân viên tra được Hà Nhã Thanh bị giam vị trí. Diệp Nam gật gật đầu, can tịnh lợi lạc cứng thừa nói, hành, cái này nghiệp vụ ta tiếp, ta lúc này đi tổ chức đội ngũ đi kéo bờ rác, nếu ngươi bên này có cái gì tin tức, mã cho ta biết bên này. Long Vương gật đầu, hảo. Đối với chuyện này ta không làm bất luận cái gì yêu cầu, chỉ có một yêu cầu, đó là đem Hà Nhã Thanh an toàn mang về tới. Diệp Nam cười nói, hành, chỉ là cứu một người nói, hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn. Long Vương cười cười, đúng vậy, ta đối với ngươi thực lực vẫn là phi thường tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không tìm ngươi. Đúng rồi, ở ngươi hồi anh cách liệt phía trước, Hà Nhã Thanh phụ thân muốn gặp một chút ngươi. Diệp Nam quái hỏi, hắn vì cái gì biết ta đâu? Long Vương giải thích nói bởi vì ta đem tìm ngươi nghĩ cách cứu viện Hà Nhã Thanh sự tình nói một lần, hắn kiên chỉ muốn đích thân gặp ngươi một mặt, ta cân nhắc này có lẽ đối với ngươi cũng là có chỗ lợi sự tình đáp ứng rồi xuống dưới chỗ tốt. Diệp Nam mỉm cười nói kia một ngàn vạn sao. Long Vương bưng lên nước sôi uống một ngụm, không đơn giản là một ngàn vạn, nhiều nhận thức một người, tóm lại là chuyện tốt. Hà Nhã Thanh phụ thân là nổi danh thương nghiệp chùm, nàng nhị thúc cũng là thần cư địa vị cao, nếu có thể chuyện này kết cái thiện duyên cũng không tồi thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ sao. Hắn có thể lý giải chúng ta vô pháp phía chính phủ phái bộ đội quá khứ khó khăn, cũng lý giải chúng ta tìm người hỗ trợ, làm một cái phụ thân, hắn tưởng tự mình trông thấy đi cứu hắn nữ như người, đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao. Diệp Nam ngẫm lại giống như cũng có đạo lý, lập tức gật đầu nói, hành, ta thấy thấy hắn. Trưng 796, mạnh mẽ tắt tiền. Ngươi là Diệp Nam, cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Ngồi ở Diệp Nam đối diện chính là một vị ăn mặc ô vuông áo sơ mi nam nhân, xem khuôn mặt ước chừng 50 tới tuổi, tóc hơi có vài phần hoa dâm, nhưng là xử lý đến phi thường chỉnh tề, mang một bộ tơ vàng mắt kính, nhìn lại phi thường nho nhã. Người nam nhân này đó là Hà Nhã Thanh Phụ thân Khương Khai Nguyên, Long Vương trước khi rời đi liên hệ Khương Khai Nguyên, Khương Khai Nguyên thực mo đuổi lại đây, gặp mặt Diệp Nam. Hai người gặp mặt địa phương là Diệp Nam sở trụ tiểu khu ngoại không xa một cái quán cà phê thuê phòng, Long Vương cũng không có cùng đi gặp mặt thế bọn họ ước hảo lúc sau liền rời đi. Khương Khai Nguyên nhìn đến Diệp Nam, biểu tình có chút kinh ngạc. Hiện nhiên đối với Diệp Nam như thế tuổi trẻ đã chấp trưởng một cái lính đánh thuê công ty có chút ngoài ý muốn. Diệp Nam cũng không có đối Khương Khai Nguyên kinh ngạc tỏ vẻ bất luận cái gì bất mãn, mỉm cười nói: Hà Tiên Sinh, ngươi nhất định kiên trì muốn gặp ta, chẳng lẽ là muốn nhìn một chút ta là một cái cái dạng gì người sao? Khương Khai Nguyên cũng đã tử vừa mới bắt đầu gặp mặt kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, khách khí nói: Diệp Tiến Sinh. Thỉnh ngươi không cần để ý ta vừa rồi kinh ngạc, phía trước Dương Tiên Sinh cho ta nói lên ngươi thời điểm, cũng không có kể rõ ngươi tuổi, cho nên ta mới có chút giật mình Diệp Tiên Sinh ngươi tuổi trẻ tài cao, ở cái này tuổi liền đã làm ra như vậy đại sự, thật sự là làm người bội phụ. Diệp Nam cười nói, Hà Tiên Sinh quá khen, kỳ thật làm chúng ta cái này, tuổi tác cũng không phải quan trọng nhất nhân tố, quan trọng là năng lực cùng kinh nghiệm cùng với gan dạ sáng suốt, ta trở thành quân nhân đã 7 năm nhiều tham gia quá chiến đấu chấp hành quá nhiệm vụ đã không biết bao nhiêu lần, cho nên có thể làm hiện tại sự tình là hoàn toàn không có vấn đề. Khương Khai Nguyên gật đầu, trầm ngâm 2 giây, nói vậy nữ nhi của ta tình huống, Diệp Tiên Sinh đã đều rõ ràng đi. Diệp Nam gật đầu, cái này ủy thác chúng ta long ưng rít gào đã tiếp được, trước mắt còn không có cụ thể tình huống biểu hiện ngươi nữ nhi bị giam giữ ở nơi nào, ta mã sẽ hồi anh cách liệt tổ chức một chi nghị cách cứu viện tiểu đội đi trước kéo bờ rác, một khi biết Hà tiểu thư vị trí, Chúng ta liền sẽ trước tiên triển khai nghị cách cứu viện. Khương khai nguyên mặt hiện ra vài phần nôn nóng thần sắc, diệp tiên sinh, đối với nghị cách cứu viện, các ngươi có cái gì kế hoạch sao? Diệp Nam lắc đầu, hiện tại chúng ta hiểu biết tin tức quá ít, căn bản không có biện pháp làm ra kỹ càng tỉ mỉ nghị cách cứu viện kế hoạch, chỉ có thể nói hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá ngươi yên tâm, nếu chúng ta long ưng dít gào tiếp cái này huy thác, chúng ta nhất định sẽ tận chúng ta toàn lực đem Hà Tiểu Thư bình yên vô sự cứu trở về tới. Chúng ta long ưng dít gạo từ thành lập đến bây giờ, chấp hành quá đã không dưới 10 cái nhiệm vụ, này rất nhiều cái nhiệm vụ đều là mưa bom báo đạn, nhưng là cho tới nay mới thôi, chúng ta còn vẫn duy trì nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, chúng ta thành viên linh tử vong ký lục cho nên Hà Tiên Sinh ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta năng lực cùng chuyên nghiệp tính. Khương Khai Nguyên nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, mặt thần sắc khẩn trương hơi chút tùng hoán hai phần, cái này ta nghe Dương Tiên Sinh có nhắc tới quá, chỉ là làm một người phụ thân, ở nữ nhi không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm khi Này trái tim trước sau là vô pháp tiên tâm. Đúng rồi, Diệp Tiên Sinh, tuy rằng ta nghe Dương Tiên Sinh nói qua, quốc gia sẽ ra này bút ủy thác các ngươi cứu người phí dụng, nhưng là ta lại biết kia giá cả tuyệt đối không coi là quá cao. Khương khai nguyên từ chính mình bên cạnh công trong bao móc ra một tờ chi phiếu, đặt ở mặt bàn đẩy đến Diệp Nam trước mặt. Diệp Tiên Sinh, nơi này là một ngàn vạn, là ta cá nhân chi trả cấp quý công ty, ta hy vọng quý công ty tận khả năng phái ra càng nhiều tinh nhuệ thành viên, dùng càng tốt trang bị vũ khí. Lớn nhất trình độ bảo đảm nghị cách cứu viện nữ nhi của ta nhiệm vụ sát xuất thành công, nếu còn chưa đủ nói, ngươi có thể trực tiếp cùng ta để, chỉ cần có thể làm nữ nhi của ta bình yên. Vô sự trở về, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cấp. Diệp Nam tự nhiên minh bạch khương khai nguyên ý tứ, lính đánh thuê công ty nguyên bản là xem tiền làm việc, như ngươi muốn thuê người bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi cấp 10 vạn thối, ta khả năng chỉ biết phái một cái bình thường lính đánh thuê cho ngươi, nhưng là ngươi nếu là phó 1.000 vạn ta liền có thể cho ngươi một cái hạng nặng võ trang tinh nhuệ tiểu đội lính đánh thuê công ty kỳ thật cũng là thuộc về phục vụ hình công ty vì có tiền hộ khách phục vụ hoàn thành hộ khách yêu cầu hơn nữa hộ khách cấp tiền càng nhiều này phục vụ phẩm chất tự nhiên là ước hảo Khương khai nguyên đưa tiền cấp diệp nam cũng là lo lắng diệp nam ngại mặt cấp tiền không nhiều lắm sau đó qua loa cho xong hoặc là phái một ít thực lực giống nhau người đi chấp hành nhiệm vụ này diệp nam cũng không có vội vã đi lấy cái kia chi phiếu mà là mỉm cười nói Hà tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần như vậy, ta phía trước cũng là một người quân nhân, cũng là từ ẩn long đi ra ngoài, này ủy thác là đến từ quốc gia, ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ này. Lại nói, tính nhiệm vụ này chỉ là tư nhân ủy thác, chỉ cần ta tiếp nhiệm vụ, ta liền sẽ tận lớn nhất nỗ lực đi hoàn thành, nếu không nếu là thất bại, chẳng phải là tạm chúng ta long lưng rít gào chiêu bài sao, cho nên cái này chi phiếu thỉnh ngươi thu hồi đi thôi. Khương Khai Nguyên thấy Diệp Nam không thu chi phiếu. Biểu tình hơi có hai phần kinh ngạc, nhưng là chợt lại trở nên càng thêm kiên quyết. Diệp tiên sinh, cái này tiền ngươi đến thu, tuy rằng ta không hiểu lắm các ngươi như thế nào chấp hành nhiệm vụ, nhưng là các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ đến mua trang bị đi, súng ống đạn dược nhưng đều không tiện nghi, còn muốn chiếc xe đi, khả năng còn muốn thu mua tin tức hoặc là một ít ngoại ý muốn tình huống, mấy trăm vạn đối với người thường sát thật. Không ít, nhưng là đối với các ngươi chấp hành nhiệm vụ tới nói, thật sự không nhiều lắm, hơn nữa trừ ra chi tiêu. Ngươi còn phải cấp những cái đó lính đánh thuê phát tiền lương không phải, nếu bị thương còn phải trị liệu phí dụng không phải. Khương Khai Nguyên nắm lên kia trương chi phiếu, mạnh mẽ nhét vào Diệp Nam trong tay, "Diệp tiên sinh, ta biết ngươi là quân nhân, nguyện ý vì nước hiệu lực, nhưng là ngươi rốt cuộc khai chính là lính đánh thuê công ty, làm việc tận tâm làm việc, trung quy vẫn là muốn kiếm tiền, tính ngươi không kiếm tiền, ngươi phía dưới những cái đó lính đánh thuê bọn họ đến kiếm tiền mới có thể bán mạng không phải." Diệp Nam cười khổ, "Chính mình đều nói không cần hắn tiền." hắn này còn mạnh mẽ tắc tiền A, lại còn có một bộ không thu tiền không bỏ qua tư thế. Diệp Nam kỳ thật cũng lý giải, này giống rất nhiều người bệnh vào bệnh viện phẫu thuật giống nhau, kỳ thật bác sĩ khoa ngoại khẳng định đều sẽ nghiêm túc đối đãi mỗi một cái người bệnh, rốt cuộc kia đều là từng điều sinh mệnh, nhưng là làm người nhà, lại sẽ tìm mọi cách cấp mổ chính bác sĩ tắc bao lì xì, làm mổ chính bác sĩ chiếu cố điểm, càng cẩn thận một chút. Đương nhiên, Khương Khai Nguyên nói cũng không sai, tiến vào chiến địa chấp hành nhiệm vụ xung ống trang bị hành động công cụ từ từ loại nào đều phải tiền mấy trăm vạn ném vào đi thật đúng là thừa không được cái gì này vẫn là thuận lợi tình huống nếu không thuận lợi có người bị thương tàn phế thậm chí tử vong kia khả năng tình huống càng thêm không xong nhìn vẻ mặt kiên quyết cương khai nguyên diệp nam đành phải tiếp nhận chi phiếu chính mình đã chối từ qua cũng đã cho hắn nói rõ ràng nhưng là hắn vẫn là kiên trì phải cho kia nhận lấy bái ai còn sẽ ngại tiền nhiều sao hảo hà thiên sinh tiền ta nhận lấy Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ tổ chức chúng ta long lưng dít Gào tinh nhuệ nhất tiểu đội đi trước kéo bờ rác, nhất định sẽ đem hà tiểu thư an toàn cứu trở về. Đ.S. Trước sau như một chương bốn, Chương 797, tám người tiểu đội. Đại gia đã lâu không thấy, có hay không tưởng ta a? Diệp Nam buông ra trong tay túi du lịch, cười ha hả hướng về phía cửa liêu thất, sợ ca đám người chào hỏi. Liêu thất trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, ánh mắt hồ nghi quét quét Diệp Nam, ngươi trở về lâu như vậy. Ngươi hai tay chống chân trở về. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, "Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?" "Ăn ngon à. Liêu Thất giống như tiểu lão hổ giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Nam, "Này nước ngoài rất nhiều đồ vật nhưng ăn không quen, chúng ta cực cực khổ khổ ở chỗ này giúp ngươi làm công, ngươi trở về các loại lãng, chẳng lẽ đã trở lại đều không mang theo điểm ăn ngon khao chúng ta?" Diệp Nam ha ha cười, "Biết ngươi muốn nói như vậy, bên ngoài xe, hai Dương đâu, các ngươi đi dọn đi." Liêu Thất khuôn mặt nhỏ tức khắc lộ ra hưng phấn tươi cười. Sở ca, nô tĩnh, đi đi đi, đi xem đều có gì. Liêu thất mang theo sở ca nô tĩnh chạy ra đi, Nguyễn Anh Tú đứng ở cửa, mỉm cười nói, lần này trở về hết thảy đều còn thuận lợi sao. Diệp Nam cười nói, quốc nội nhưng không nước ngoài, có thể có cái gì không thuận lợi. Nguyễn Anh Tú ừ một tiếng, ngươi lần này vội vàng chạy về, là có nhiệm vụ sao. Diệp Nam gật đầu, ân, đợi lát nữa triệu tập mọi người mở họp. Hảo! Nguyễn Anh Tú tự nhiên minh bạch Diệp Nam theo như lời mọi người. Đó là chỉ Diệp Nam trước hết mang ra tới 7 người, thêm Nguyên Anh Tú Hỏa liếu thất 10 cái người. Nay 10 cái người đều là hoa hạ người, cũng đều là tin được, cũng là công ty nòng cốt, đặc biệt là một ít liên lụy tới hoa hạ quốc gia bí mật nhiệm vụ, càng là không thể tiết lộ cho người khác biết. Hai người đang nói chuyện, liếu thất mấy người Mỹ tư tư ôm hai đại dương đồ vật lại đây, bên trong đều là một ít hoa hạ các loại đặc sản, tuy rằng đại gia ở chỗ này không lo ăn mặc, nhưng là có thể ăn cố hương hương vị, kia cũng là thực làm người cao hứng. Thính ngươi còn có điểm lương tâm, biết cho chúng ta mang ăn ngon. Diệp Nam cười nói, ta nào dám không mang theo à, này nếu là không mang theo à, chỉ sợ ngươi đến mấy ngày không để ý tới ta, đúng không? Liêu Thất Hừ nói, không để ý tới ngươi đều xem như nhẹ. Diệp Nam cười cười, nhìn nhìn đồng hồ, nhắc tới chính mình túi du lịch, nửa giờ sau phòng họp mở họp. Diệp Nam trở lại chính mình chỗ ở, vọt tắm rửa thay đổi thân quần áo sau thời gian cũng không sai biệt lắm, Diệp Nam đến văn phòng thời điểm. Những người khác đều đã tới tể. Hiện tại này nhóm người mọi người đều không sai biệt lắm coi ăn ý. Ngày thường giống nhau sẽ không đơn độc đi chấp hành nhiệm vụ, mà sẽ đem tinh lực đặt ở công ty quản lý. Nhưng là một khi quốc gia có cái gì bị thác nghiệp vụ thời điểm, thông thường bọn họ đều sẽ xuất động. Lão đại, là có nhiệm vụ đi. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, được xưng là chúng ta hoa hạ đẹp nhất quan ngoại giao Hà Nhã Thanh ở kéo bờ rát bị H.I. quân bí mật giam. Chúng ta nhiệm vụ đó là lẻn vào kéo bờ rát, cứu ra Hà Nhã Thanh. Diệp Nam lấy ra Hà Nhã Thanh tư liệu, truyền cho mọi người xem, đồng thời đem lần này sự tình nguyên nhân gây ra nguyên do cấp giới thiệu một lần. Sở Ca đem trong tay tư liệu truyền cho bên cạnh Nô Tĩnh, cười nói: Có thể à? Này Hà Tiểu thư phụ thân là cái thổ hào à? Phủ tay cho chúng ta một ngàn vạn, thật là hào phong à? Lão Thương Đồng Minh nhũ mày nói: Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, Nếu thu tiền, kia nhiệm vụ lần này tự nhiên càng thêm muốn toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể có nửa phần sai lầm, nếu không. Chúng ta cũng chưa biện pháp hướng quốc gia, hướng hà tiên sinh công đạo. Diệp Nam trầm giọng nói, lao thương nói đúng, nhiệm vụ này ta sẽ tự mình mang đội chấp hành, tổ kiến một chi tiểu đội tiến vào kéo bờ rác, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều nhất định phải đem hà nhã thanh cứu ra. Mọi người đôi mắt đều lập tức sáng, nô tĩnh rảnh trước nói, thứ chấp hành nhiệm vụ ta không đi, lần này cũng không thể rơi rớt ta à. Sở ca cũng không chút do dự phụ hòa nói, đúng vậy, còn có ta. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, hảo đi. Sợ tốt cùng chuẩn chuẩn lần này tham gia hành động, mặt khác lôi viêm, bàn phím gia nhập, lao thương cùng hỏa tiễn cùng kẻ điên ba người lưu thủ căn cứ. Lao thương cùng hỏa tiễn hai người tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là lại không có tỏ vẻ dị nghị, nguyên bản trong căn cứ cũng yêu cầu người lưu thủ, đại gia định ra quy tắc cũng là gặp được nhiệm vụ khi thay phiên thủ ra. Chúng ta năm người sao? Diệp Nam nghĩ nghĩ, đối nguyên anh tú nói, đem sở hưu trước mắt thuộc về nhiệm vụ trô chống trạng thái lính đánh thuê điều ra tới. Nguyễn anh tu thực mau đem sở hưu chờ đợi nhiệm vụ trạng thái lính đánh thuê đều điều ra tới, Diệp Nam cẩn thận chọn lựa một phen, chọn lựa bao gồm 3 thiết nhị ở bên trong 3 cái lính đánh thuê, phân biệt tam hiểu đột kích, bạo phá cùng chữa bệnh. Đột kích chiến đấu đây là mỗi cái lính đánh thuê đều hẳn là nắm giữ cơ bản bản lĩnh, nhưng là ở tổ kiến tổ đội thời điểm, cần thiết suy xét toàn diện. Ngắm bắn, chữa bệnh, bạo phá, điều tra chờ đều là một cái chuyên nghiệp tiểu đội cần thiết có được năng lực, bởi vì bọn họ yêu cầu tao ngộ đủ loại vấn đề. Rất nhiều thời điểm không đơn giản là dựa vào bưng lên xuống ống liều mạng có thể làm đến. Bộ đội đặc chủng kỳ thật tại thân thể tố chất phương diện kỳ thật bình thường quân nhân cường hãn không bao nhiêu, nhưng là bộ đội đặc chủng lợi hại ở chỗ bọn họ chuyên nghiệp hóa cùng với đoàn đội phối hợp. Một bộ đội đặc chủng chưa chắc một cái bình thường quân nhân lợi hại nhiều ít, nhưng là ở chân chính thực chiến, một cái biên chế hoàn toàn bộ đội đặc chủng tiểu đội chính diện tác chiến mấy lần với chính mình địch nhân lại là hoàn toàn không có vấn đề. Tuy rằng còn không xác định Hà Nhã Thanh rốt cuộc bị cầm tù ở nơi nào sẽ, nhưng là lớn nhất khả năng vẫn là ở Hắc Y quân khống chế bên trong thành, ở trong thành chấp hành nhiệm vụ, khả năng sẽ gặp được đủ loại tình huống, cho nên Diệp Nam ở tổ kiến đội ngũ thời điểm càng cần nữa suy xét chu toàn. Diệp Nam đơn độc cùng ba thiết nhị ở bên trong ba cái lính đánh thuê Hàn Huyền một chút, ba người đều tỏ vẻ nguyện ý tham gia lần này hành động, đến tận đây lần này hành động danh sách cũng coi như là xác định xuống dưới. Nguyễn Anh Tú mã định hảo đi trước kéo bờ rát vé máy bay. Bọn họ sẽ ở ngày hôm sau xuất phát. Tuy rằng Long Vương bên kia còn không có chuẩn xác nhất tin tức truyền đến, nhưng là đồng dạng Diệp Nam cũng yêu cầu thời gian làm đủ đủ chuẩn bị. Bọn họ cũng không thể mang theo vũ khí gì đó xuất phát đi trước kéo bờ rác, cho nên bọn họ tới rồi kéo bờ rác lúc sau còn phải nghĩ cách làm cũng đủ phân lượng vũ khí. Đây cũng là sở hữu lính đánh thuê công ty chấp hành nhiệm vụ tiêu chuẩn lưu trình, thành lập đội ngũ, sau đó đến nhiệm vụ mà võ trang chính mình xác nhận tin tức, sau đó bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau xử lý vũ khí, cuối cùng rút lui. Sở bất đồng chính là tiểu nhân lính đánh thuê công ty ở trang bị vũ khí phương diện sẽ tương đối khó một ít, đều yêu cầu lâm thời đi tìm vũ khí, mà chân chính những cái đó thực lực hùng hậu công ty lớn sẽ ở rất nhiều nhiệm vụ nhiều phát khu vực thành lập chính mình vũ khí đạn dược cung ứng điểm lại hoặc là cùng địa phương xuống ống đạn dược thương thành lập lâu dài hợp tác quan hệ. Diệp Nam chỉ nhận thức một cái súng ống đạn dược thường, đó là thẩm khôn. Nhưng là thẩm khôn nhưng không có biện pháp đem xuống ống đạn dược kéo dài qua nhiều như vậy quốc gia làm đến Diệp Nam đám người trong tay. Cũng may bất luận cái gì chức nghiệp tóm lại đều sẽ có một vòng tròn tử. Lính đánh thuê công ty cũng có chính hắn vòng. Ở tiêu phí một tiểu bút cố vấn phí sau, Diệp Nam bắt được một người danh thiếp. Nít. Trong thẻ. Một cái sinh động ở kéo bờ rát cùng với quanh thân mấy cái chiến loạn quốc gia xuống ống đạn dược thương nhân. Trước 798, gấp 10 lần giá cả. Chỉ cần có người địa phương có giang hồ chỉ cần có chiến tranh địa phương tất nhiên có súng ống đạn dược thương. Kéo bờ rát bởi vì HI quân tồn tại, thỉnh thoảng bùng nổ xung đột chiến tranh, tuy rằng không có toàn diện chiến tranh, nhưng là hai bên đều ở tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, quân sự phương diện tính áp đảo. Ở ngay lúc này, súng ống đạn dược thương tầm quan trọng liền thể hiện ra tới, thần thông quảng đại súng ống đạn dược thương không chỉ có có thể buôn bán bình thường vũ khí, thậm chí còn có thể buôn bán một ít uy lực cường đại cùng loại đạn đạo vật như vậy. Rất nhiều súng ống đạn dược thương sau lưng nguyên bản đứng nào đó quốc gia, hoặc là đem lời nói mặt khác, một ít súng ống đạn dược thương căn bản là nào đó quốc gia bán đứng súng ống đạn dược người đại lý. Bên ngoài ta là không có cách nào tướng quân hỏa bán cho ngươi, rốt cuộc mặt khác quốc gia đều nhìn chằm chằm đâu, kia mình bán không được, ám bán bái, tìm cái súng ống đạn dược thương người đại lý, đại gia kiếm tiền, cùng nhau vui vẻ. Thế giới này còn có bán súng ống đạn dược càng lợi nhuận kết sủ ngành sản xuất sao? Kéo bờ giát thủ đô tạm bổ đón. Diệp Nam chờ 8 người xuống máy bay lúc sau, ở sân bay ngoại đánh hai cái xe, một trước một sau đến sớm dự định tốt khách sạn. Thời sự nghỉ ngơi lúc sau, Diệp Nam lấy ra nít. Trong thẻ danh thiếp, chiếu mặt điện thoại bắt đi ra ngoài. Vị nào? Diệp Nam trầm giọng hỏi, xin hỏi là nít tiên sinh sao? Người là ai? Ta chuẩn bị yếu điểm hóa, có người giới thiệu ta nít tiên sinh. Chờ. Điện thoại kia đầu hiển nhiên không phải nít bản nhân, mà là nít bảo tiêu hoặc là tùy tùng. Mấy chục giây sau, một cái lược hiện giả nùa thanh âm ở trong điện thoại vang lên, ta là Nít. Diệp Nam mỉm cười nói, Nít tiên sinh, ta yêu cầu một chút tiện tay ra hỏa, ta ở một vị anh cách liệt bằng Hưu Hưu Sần. Nạ cái, giới thiệu ta tới tìm ngươi, nói ngươi sẽ trợ giúp ta. Nga, Hưu Sần giới thiệu A. Nít mỉm cười nói, đúng vậy, ta người này thích nhất trợ giúp người, ngươi nghĩ muốn cái gì vũ khí. Tám đem súng tự động, tám đem súng lục, tám đem trùy thủ một phen ngắm bắn súng trường cùng với nguyên bộ đủ lượng viên đạn, mặt khác lại muốn 20 cái lựu đạn. Nít cười nói, "Tiêu súng hạng nặng võ trang a, ngươi là lính đánh thuê?" Diệp Nam mỉm cười nói, "Chuẩn bị tại đây làm điểm mua bán nhỏ mà thôi, đến nỗi ta là người như thế nào, ta tưởng cái này hẳn là không quan trọng đi." "Hành, ngươi đưa tiền, ta bán ngươi đồ vật, đơn giản như vậy, ngươi đến khoa Sâm Đại Đạo 62 hảo tìm Lôi Sâm đi." "Lôi Sâm?" "Là, Lôi Sâm." "Dát Sơn, thủ hạ của ta." Nếu không phải Huyệt Sần giới thiệu ngươi, ngươi như vậy tiểu nhân đưa tử, ta căn bản sẽ không tiếp, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta tự mình tiếp đáy ngươi. Diệp Nam mỉm cười nói, khoa sâm đại đạo 62 hảo, lôi sâm. Giác sơn, đúng không, hảo, cảm ơn ngươi, nít Tiên sinh. Như vậy đi. Đối phương cẩn tịnh lợi lạc cút điện thoại, hiển nhiên Diệp Nam muốn điểm này đồ vật hoàn toàn dẫn không dậy nổi đối phương hứng thú. Diệp Nam cũng không để ý, hắn cũng nghe người giới thiệu nói qua cái này nít sinh ý làm rất đại. Chính mình muốn điểm này đồ vật, hắn xem không mắt là bình thường. Này giống một cái khai bán sỉ cửa hàng lão bản, đột nhiên tới cái khách nhân, nhưng là lại chỉ đơn mua một hai kiện hàng hóa giống nhau, kia đều là nhất không nổi hứng thú. Chôn chôn, sợ tốt, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Những người khác ở khách sạn đợi mệnh. Diệp Nam ba người cưới một cái xe taxi, ở khoa xâm đại đạo xuống xe, sau đó đi rồi một khoảng cách, tìm được rồi 62 hảo. Đây là một nhà nhìn lại có chút cổ xưa quán bar. Bởi vì thời gian còn sớm, tuy rằng môn là mở ra, nhưng là lại là một người khách nhân đều không có. Diệp Nam ba người đẩy cửa đi vào, một cái dâu xồm bạch kẹn đở đang ở quầy ba sau cầm một trường khăn lông lười biếng xoa chén rượu. Diệp Nam đi đến quầy ba trước, rôi tay gõ gõ cái bản, kia bạch kẹn đở ngẩng đầu lười biếng nói, hiện tại còn không có bắt đầu buôn bán đâu, bảy giờ mới buôn bán. Chúng ta không uống rượu, chúng ta là tới tìm lôi sâm. Giáp Sơn. Diệp Nam nhàn nhạt nói, nít tiên sinh làm chúng ta tới kia bạt kẹn đỡ nguyên bản lười biếng trong ánh mắt lộ ra hai phân tinh quang các ngươi tìm lôi xâm chuyện gì mua điểm gia hỏa diệp nam cẩn tịnh lợi lạc trả lời nói kia bạt kẹn đỡ hạ đánh giá diệp nam ba người vài lần lúc này mới ném xuống trong tay khăn lông lười biếng nói đi theo ta diệp nam ba người đi theo bạt kẹn đỡ đi vào quán ba chỗ sâu trong xuyên qua một cái ngõ nhỏ sau đó đi vào một phiến đóng cửa cửa sắt chỗ gõ gõ môn cửa sắt một cái cửa sổ nhỏ bị mở ra Hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua sau, cửa sắt bị mở ra. Nít tiên sinh làm tới. Bạn thẻn đờ nói một câu xoay người liền rời đi, cửa sắt hai cái nam nhân để phòng nhìn Diệp Nam ba người. Hai người bên hông đều vác một phen hơi hướng, họng súng đối với Diệp Nam đắng người. Một người nam nhân đi tới, lục soát một lần ba người thân, lúc này mới hơi chút rũ xuống họng súng, cùng ta tới. Diệp Nam ba người đi theo người nam nhân này đi xuống lầu thang, trước mặt lập tức rộng lớn lên, mấy nam nhân chính vây quanh một cái bàn ở đánh bài. Mặt bàn mỗi người trước mặt đều đôi thật dày một trồng tiền. Lão đại, bọn họ tìm ngươi, nói là nít tiên sinh làm tới. Em đi, cái gì phá vận may? Một cái bốn mươi tới tuổi nam nhân ngừng đầu, nhìn thoáng qua trong tay bài bổ kẹ, rất là khó chịu đem bài bổ kẹ ném vào cái bàn, hùng hùng hổ hổ quay đầu hỏi, chuyện gì? Người nam nhân này cổ mang theo một cái thô to dây xích vàng, cánh tay tất cả đều là hình xăm, thanh thản thảm một mảnh, thượng vàng hạ cám đồ án, nhìn lộn xộn. Có lẽ là bởi vì thua tiền nguyên nhân, sắc mặt rất là không tốt. Người là lôi sâm. Giác sơn đi, ta tưởng mua phê hóa, liên hệ đến nít tiên sinh, nít tiên sinh làm ta tìm ngươi. Lôi sâm gật đầu, ừ các ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Nam liếc mắt một cái đang ở đánh bài mặt khác mấy người, bất quá xem lôi sâm tựa hồ cũng không để ý, liền trực tiếp đem chính mình muốn đồ vật mở miệng nói một lần. Lôi sâm nghe xong, tâm lý tính toán một chút, có thể 10 vạn đô la, trước giao một nửa giá cả. Ngày mai các ngươi lại đây nhận hàng, giao dư lại một nửa. Diệp Nam lòng có chút bất đắc dĩ, không có cố định cung cấp vũ khí cung ứng thường. loại này lâm thời hành vi mua sắm vũ khí, mỗi lần đều sẽ bị hung hăng tể một đao A. Giống ạc 47 như vậy vũ khí rất nhiều đều là mô phỏng, giá trị chế tạo rẻ tiền, hơn nữa này đó súng ống đạn dược thương nhân buôn bán vũ khí phần lớn đều là nhị tay vũ khí, bình thường giá bán cũng 100 tới đô la một phen. Xem như từ phương Bắc gấu khổng lồ nhập khẩu hoàn toàn mới ạc 47 cũng mới 200 thật đẹp nguyên một phen, ở châu Phi, ạc 47 càng là rẻ tiền đến muốn mệnh, nhị tay ạc 47 thậm chí chỉ cần 340 đô la, bởi vì này đó thường đều là bị lặp lại thu về tiêu thụ. Ngắm bắn súng trường tự nhiên là muốn quý một chút, nguyên bộ xuống dưới như thế nào cũng đến mấy ngàn đô la, giống bạ dẹt M82A 1 hình 12.7 hào mễ phản thiết bị súng trường ở nước Mỹ thị trường phi thường sang quý súng ống. Nó ra bán nước chừng là 9.000 đô la, nhưng là này đó súng ống đạn dược thương phần lớn đều là hàng xì cổ tạn, này giá trị tự nhiên đại suy giảm. Dựa theo bình thường chợ đen giá cả, Diệp Nam muốn mấy thứ này nếu tất cả đều là nhị tay nói, này giá cả sẽ không vượt qua 1 vạn đô la, nhưng là lôi xâm há mồm muốn 10 vạn đô la, trực tiếp gấp 10 lần giá cả. Tuy rằng biết này giá cả hoàn toàn vượt qua bình thường trình độ, nhưng là Diệp Nam lại cũng chỉ có tiếp thu, không có biện pháp. Hán Tổng không thể xích thủ không quyền đi cứu Hà Nhã Thanh đi. Hảo. Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc đáp ứng rồi xuống dưới, chúng ta hiện tại có thể dự chi một nửa, nhưng là hy vọng ngày mai có thể đúng giờ bắt được hóa. Trưng 799, lâm thời thay đổi. Diệp Nam sảng khoái chi trả 5 vạn đô la dự chi khoản, Liên biên lai like đều không có một cái rời đi. Này có con đường là Hảo, lúc này mới trong chốc lát lấy lòng trang bị, nếu là chính mình tới hỏi, còn không biết muốn bao lâu mới có thể thu phục đâu. Diệp Nam cười nói, nhân ra gian người kiếm chính là giật dây bắt cầu tiền, hắn lấy giới thiệu phí, chúng ta được đến muốn con đường, mà bán ra đến lợi, giai đại vui mừng. Làm súng ống đạn dược sinh ý chính là sảng a, chúng ta còn muốn liều sống liều chết, bọn họ liên hệ hảo nguồn cung cấp, ngồi ở trong nhà liền có người đưa tiền môn. Diệp Nam cười nói, ngươi cho rằng súng ống đạn dược thương nhân không có nguy hiểm a? chỉ là cùng chúng ta không giống nhau mà thôi, bọn họ đều là các quốc gia nghiêm mật nhìn chằm chằm phong nhân vật, hơi không chú ý liền đi vào. Cả đời đều đừng nghĩ trở ra. Tính không nói chính phủ, bọn họ ở được đến ích lợi đồng thời, tất nhiên sẽ đắc tội mặt khác một ít người. Phía trước ta nhận thức cái kia xuống ống đạn dược thương nhân thiếu chút nữa bị đồng hành cấp xử lý, vẫn là chúng ta giúp hắn một phen, cuối cùng mới xoay người. Diệp Nam cười nhìn nhìn đồng hồ, đi thôi, không sai biệt lắm hồi khách sạn ăn cơm, hôm nay Hảo Hảo nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bắt được vũ khí sau tùy thời khả năng hành động, đến lúc đó nhưng không thời gian nghỉ ngơi. Hảo Mọi người là ra tới chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên hết thể lấy nhiệm vụ vì trước, vì phòng ngừa khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, Diệp Nam không làm đại gia vãn đi ra ngoài đi bộ, rốt cuộc ở loại địa phương này, vẫn là so loạn. Vãn Diệp Nam lại cùng Long Vương bên kia liên hệ một chút, bên kia lại như cũ không có được đến xác thực tin tức, chỉ là nói có chút tiến triển, còn cần tiến thêm một bước đích xác nhận, làm Diệp Nam an tâm chờ đợi. Ngày hôm sau ngọ, Diệp Nam đám người cơm nước xong sau. Diệp Nam mang theo ngô Tĩnh cùng sở ca hai người lần thứ hai đi tới khoa sâm đại đạo. Kia hai cái thủ vệ tay súng nhìn ba người, trực tiếp mở ra đại môn, ba người đi rồi đi xuống. Mới vừa đi qua thang lầu, Diệp Nam cái mũi nhẹ nhàng chịu chịu, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, mày hơi hơi nhíu lại. Trong phòng mặt đất, nơi nơi đều là một ít tán loạn quần áo, có nam nhân, cũng có nữ nhân, ở kia to rộng sofa, nằm lôi sâm, cả người hạ ăn mặc một cái dây quần. Mà ở hắn bên người tắc còn nằm ba cái cả người bốn nữ nhân sofa trước bàn trà mặt mơ hồ rơi dụng một ít màu trắng bột phấn Còn có hai cái bình rượu Thứ nhất cái ước chừng còn dư lại 1 phần tư Diệp Nam duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi Không có biện pháp Trở thành người tu hành sau Hắn cảm quan người thường đều phải cường không ít Chẳng sợ hắn không có cố tình đi ngửi cái gì Cũng đã minh bạch nơi này đã trải qua cái gì Đánh bạc lúc sau cùng hoàn Cắn rược, say rượu, lạm dao Chỉ sợ cũng không biết lăn lộn đến bao lâu mới ngủ, khó trách đều đã sớm 10 năm, những người này đều còn ở ngủ say. Nhà ở mặt khác một bên, một cây sofa, hai cái dáng người cường tráng đại hán chính một bên hút thuốc, một bên nhìn tivi tống cổ thời gian, nhìn đến diệp nam đám người tiến vào, kia hai người đều từ sofa đứng lên. lão đại, một cái đại hán đi tới ngủ say lôi sâm bên cạnh, lắc lắc hắn, đem hắn đánh thức, ngày hôm qua mấy người kia tới, lôi sâm xoa xoa như củ đỏ bừng đôi mắt. Từ sofa ngồi dậy, đem hắn thân một nữ nhân cấp đẩy đến một bên, từ bàn trà cầm lấy yên, chịu một chi bậc lửa, thật sâu chịu một ngụm, lúc này mới quay đầu hỏi, bọn họ muốn đồ vật tới rồi sao? Hắn phía sau cái kia đại hán gật đầu nói, ngày hôm qua tới chế. Lôi xâm vừa một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Nam chờ ba người, các ngươi giao xong dư lại tiền, đồ vật cho các ngươi. Diệp Nam gật đầu, hảo. Lôi sâm xem Diệp Nam đáp ứng đến sảng khoái, đôi mắt hơi hơi mị mị, đống nhiên mở miệng nói, đúng rồi Ngày hôm qua ta đi lấy hóa thời điểm phát hiện ngươi muốn đổ vật trùng giới, cho nên các ngươi giá cả cũng đến chứng điểm. Diệp Nam nhíu mày, hắn nhạy bén nhận thấy được Lôi Sâm đang nói lời này thời điểm, kia hai cái đại hán đều theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Sâm, sau đó lại quay đầu lại nhìn nhau liếc mắt một cái, một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Chính là giá cả chúng ta phía trước nói tốt, hơn nữa ta cũng giao tiền đặt cọc, ngươi hiện tại nói chứng giới, này chỉ sợ có điểm không hợp quy củ ăn đi. Lôi lạnh lẽo lên nói. Quy củ. Nơi này ta định đoạt, lời nói của ta là quy củ. Diệp Nam trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn tăng giá nhiều ít? Lôi Sâm hung hăng chịu một ngụm yên, thuận miệng nói, thêm 10 vạn, không, 15 vạn. Ngày hôm qua các ngươi thanh toán 5 vạn, lại phó 20 vạn, đồ vật cho các ngươi, một viên đạn đều không phải ít. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, ngày hôm qua nói tốt giá cả 10 vạn, còn giao 5 vạn tiền đặc cọc, hôm nay lại đột nhiên đơn phương tăng tới 25 vạn, này đã không phải chứng giới. Này căn bản là trần chủi lừa bịp tống tiền. Hơn nữa xem Lôi Sâm khẩu khí, chính hắn nói giá cả cũng nói được rất là tùy ý, một bộ tưởng nói nhiều ít nhiều ít tư thế. 25 vạn, ngươi như thế nào không trực tiếp đi đoạt lấy a? Đứng ở Diệp Nam bên cạnh người Ngô Tĩnh mở to hai mắt, tức giận nói, ngày hôm qua nói tốt giá cả, thu tiền đặt cọc, hôm nay trướng giới nhiều như vậy, ngươi này nói rõ là lừa bịp tống tiền. Lôi Sâm biểu tình cuồng vọng nhìn Ngô Tĩnh, lừa bịp tống tiền ngươi lại sao, mua nổi ngươi mua? Mua không nổi cút đi, không cần gây trở ngại ta ngủ. Diệp Nam nhíu mày, ngươi làm như vậy, nít tiên sinh biết không? Lôi Sâm không thèm quan tâm nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à, nít tiên sinh sẽ để ý ngươi sao? Ngươi loại này tiểu hộ khách, ta một năm không biết bán nhiều ít, muốn mua mua, không mua cút đi. Nô tĩnh thở phì phì nói, lão đại, bọn họ này căn bản là đem chúng ta đương coi tiền như rác tới ngoa đâu. Chúng ta không mua, ta không tin toàn bộ kéo bờ rắc còn chỉ có bọn họ mới có thương. Diệp Nam tự nhiên biết ngô tĩnh nói chính là sự thật, gia hỏa này rõ ràng là lâm thời này lòng tham cấp chính mình tăng giá, hoặc là gia hỏa này là cảm thấy chính mình đám người dễ khi dễ, hoặc là là đánh bại thua một bụng hỏa không địa phương giải tưởng ở chính mình đám người thân tìm tổn thất đâu. Diệp Nam cũng không kém này 15 vạn đô la, nhưng là lại cũng không đại biểu hắn nguyện ý đi đương như vậy coi tiền như rác. Diệp Nam nói đơn giản nói, hảo, ngươi lui ta phía trước cho các ngươi 5 vạn đô la, thứ này ta từ bỏ, ta mặt khác tìm chỗ nào bán đi. Lôi Lạnh Lẽo cười nói, "Đó là tiền đặt cọc, hiện tại là các ngươi không cần, này tiền đặt cọc tự nhiên là không lùi. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, trong mắt nhiều vài phần lạnh lẽo như đao sắc khí, "Nói như vậy ngươi là chuẩn bị mạnh mẽ hấp ta này 5 vạn đô la." Lôi Sâm dựa nằm ở sofa, đỉnh đặt nói, "Ngươi cũng có thể giao nộp dư lại tiền, chúng ta vui sướng hoàn thành này bút giao dịch, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo." Diệp Nam không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Sâm, không khí đột nhiên nhiều vài phần túc sát hơi thở. Kêu hai cái đại hán từ bên hông móc ra xuống lục, đồng thời nhắm ngay Diệp Nam. Trưng 800, ngươi người đại lý đến thay đổi. Như thế nào, không phục ca, chẳng lẽ còn tưởng bốn. Lôi Sâm cười ha ha lên, biểu tình lại là tràn ngập khinh thường, nơi này là kéo bờ rác, không phải hoa hạ, các ngươi nói không tính. Diệp Nam lạnh lùng nói, ngươi là đánh bài thua tiền, tưởng từ chúng ta thân vất hồi phí tồn đi. Lôi Sâm cười nói, là lại như thế nào, ai cho các ngươi vận khí không tốt. Vừa vặn ở ta thua tiền thời điểm đánh tới đâu, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao tiền đi, ở tạp bồ đốn, chỉ cần ta không mở miệng, ngươi tính không ở ta này mua, ngươi ở địa phương khác cũng khó có thể mua được, ta nói rồi, ở chỗ này, ta định đoạn. Diệp Nam cười lạnh nói, ngươi liền lao đại của ngươi nít tiên sinh đều không bỏ ở trong mắt sao. Không không không, ta đương nhiên kính trọng nít tiên sinh, nhưng là nít tiên sinh sinh ý nhưng không đơn giản là ở kéo bờ rát, mà ta còn lại là phụ trách kéo bờ rát sinh ý người, cũng là nói nơi này sinh ý ta làm chủ, ngươi cảm thấy nit tiên sinh sẽ vì ngươi này mấy cái phá thương sự tình tới trách tội ta sao? Diệp Nam nghe lôi xâm như vậy vừa nói, đại khái minh bạch này nảy quan hệ nit xung ống đạn dược sinh ý sát thật làm được rất đại, bao trùm kéo bờ rát quanh thân rất nhiều quốc gia, nhưng là đâu, hẳn là ở mỗi cái khu vực hoặc là quốc gia, hắn đều có một cái thủ hạ cụ thể phụ trách. Nếu nói nit một cái xích nhãn hiệu cửa hàng lão bản, kia lôi xâm đó là thứ nhất cái xích nhãn hiệu cửa hàng chủ tiệm tuy rằng cũng vì lão bản phụ trách, nhưng là lại có được rất lớn tự chủ tính. Sự tình tới rồi tình trạng này, Diệp Nam hoặc là tùy ý đối phương lừa bịp tống tiền, hoặc là lùi bước chống rông bức bỏ năm vạn, đương nhiên, Diệp Nam còn có cái thứ ba lựa chọn. Diệp Nam bỗng nhiên cười nói, hảo đi, 25 vạn 25 vạn, ai làm ta muốn bọn người kia sắc thật có điểm cấp đâu, đến đây đi, hòa chứng đi. Lôi Sâm nhìn Diệp Nam khuất phục, mặt lộ ra khinh thường biểu tình, sớm sảng khoái đưa tiền không được sao. Một hai phải ta lãng phí nước miếng. kia hai cái cầm súng đại hán xem Diệp Nam khuất phục, chuẩn bị đưa tiền, cũng liền lỏng xuống dưới, rũ xuống tay họng súng. Diệp Nam thực tùy ý tự nhiên hướng về phía trước đi rồi hai bước, đến gần rồi kia hai cái đại hán, sau đó dưới chân đột nhiên phát lực, đồng nhiên đến gần rồi một cái đại hán, một trường trực tiếp chém vào cổ hán. Một trường này là ẩn chứa nội khí, tuy rằng kia đại hán cao lớn chắc địch, như là quyền anh tay giống nhau cứng tráng, nhưng là bị một này phách lại là không hề có phản ứng trực tiếp như vậy một đầu ngã quỵ đi xuống một cái khác đại hán chấn động duỗi tay muốn nâng lên họng súng nhưng mà diệp nam tay trái đã trực tiếp chảo một cái đã bắt được hắn trong tay xuống lục sau đó tay phải trở tay một cái nghiêng hướng khuỷu tay đánh trực tiếp đập ở cái này đại hán cảm nay đại hán như bị sầm đánh tay trực tiếp buông lỏng tay ra thường người nghiêng ngả lảo đảo lui ra phía sau một bước sau đó trực tiếp đặt mông ngồi xuống diệp nam cầm lấy súng lục nâng lên họng súng nhắm ngay cửa vị trí Kêu hai cái thủ vệ nam nhân nghe được phía dưới động tính, ôm thương vọt xuống dưới, nhưng là còn không có tới kịp nhắm chuẩn, diệp nam liền đã không chút do dự khấu động cò súng. Bạch bạch, liên tục hai thương, kia hai cái nam nhân đều là phần đầu thương, cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Này liên tiếp biến hóa đều phát sinh ở trong nháy mắt, lôi sâm còn đắm chìm ở lửa biệp tống tiền thực hiện được cảm giác, chính là trong chớp mắt, chính mình thủ hạ liền đổ hai cái, đã chết hai người. Lôi Sâm từ sofa nhảy dựng lên, rồi tay liền hướng về sofa bên cạnh mặt bàn súng lục chụp tới. Diệp Nam cũng đã không chút do dự khấu động có súng, lôi sâm thân mình một phát, ngã xuống sofa, đôi mắt chừng đến lão đại, ánh mắt tràn ngập hối hận. Chính mình xảo trá một cái người nào a? Này tờ mờ quả thực là cái sát thần a. Sớm biết rằng, Diệp Nam thần sắc bình tĩnh xoay người, họng súng nhắm ngay cái kia bị đánh xuống ba bị đánh đến có chút nào chấn động đại hán, kia đại hán hoảng sợ hướng về phía sau súc thân mình. Đừng giết ta, nơi này đều là lôi xâm định đoạn, là hắn muốn lừa bịp tống tiền ngươi, không liên quan chuyện của chúng ta, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Diệp Nam nhàn nhạt nói, ta muốn đổ vật ở nơi nào? Kêu đại hán dãy rùa bỏ lên, ta cho ngươi lấy, đừng giết ta. Bên cạnh ngô Tĩnh cùng sở ca hai người mặt toát ra vài phần khiếp sợ thần sắc, nhưng là chợt càng có rất nhiều hưng phấn. Bọn người kia, dám hoa chính mình, đáng chết. Dù sao những người này cũng không phải cái gì người tốt, đã chết đương vì dân trừ hại. Bọn họ nhanh chóng nhặt lên chết hai người súng tự động, đề phòng bảo vệ cho thông đạo, phòng ngừa người khác vọt vào tới. kia đại hán mở ra bên cạnh một cái môn, sau đó từ này lấy ra hai cái đại bao. Các ngươi muốn đổ vật đều ở bên trong. Diệp Nam mở ra đại bao vừa thấy, quả nhiên giống như Diệp Nam sở liệu, một đống ạc 47, còn có một phen nửa tân ngắm bắn súng trường, vừa thấy đều là thu về sau lần thứ hai tiêu thụ súng ống, còn có súng lục chờ mặt khác Diệp Nam yêu cầu đổ vật, phình phình hai đại bao. Diệp Nam vừa lòng thu hồi ánh mắt, kia Nam khẩn trương xin tha, đừng giết ta. Diệp Nam cười cười nói, ta tưởng các ngươi hẳn là có xe đi, cho ta mượn hai chiếc xe đi. Kia Nam vội vàng chạy tới phía trước một cái bàn làm việc, lấy ra hai thanh chìa khóa, đưa cho Diệp Nam. Này đem là lão đại, Nga, là lôi xông xe, là một chiếc chạy bằng bằng, này chiếc thiếu chút nữa, là một chiếc phúc đặc, xe ngừng ở cửa. Diệp Nam cười nói, không tồi, ngươi rất phối hợp, ngươi tên là gì? Kêu đại hán hoảng sợ bất an trả lời nói, ta kêu Duy cả dạ. Đông Đức. Diệp Nam gật đầu, nơi này trừ ra lôi sâm, ai lớn nhất? Duy cả dạ lắc đầu nói, lôi sâm lớn nhất, ta cùng kéo tư đảm đương hắn trợ thủ. Diệp Nam mỉm cười nói, Ngươi gặp may mắn. Diệp Nam lấy ra điện thoại, bắt thông nít điện thoại, như cũng là bảo tiêu truyền tiếp. Hải, bằng hữu của ta, ta không phải đã nói với ngươi cho ngươi đi tìm lôi sâm sao? Diệp Nam mỉm cười nói, dựa theo đề nghị của ngươi ngày hôm qua ta tìm được rồi lôi sâm, cùng lôi sâm vui sướng nói hảo giá cả. tuy rằng có điểm quý, nhưng là ta cũng nhận, nhưng là ở vừa rồi giao hàng thời điểm, lôi sâm lại bỗng nhiên để giới, hơn nữa thẳng thắn thành khẩn nói cho ta là lừa bịp tống tiền ta. nít trong thanh âm có vài phần tức giận, gia hỏa này, luôn là không đổi được loại này tập tục xấu, chỉ là kéo bờ dắt nghiệp vụ ta rất nhiều đều giao cho hắn ở xử lý, trừ phi là đặc biệt đại nghiệp vụ ta mới có thể hỏi đến. không không không, Diệp Nam mỉm cười nói. Ta cho ngươi gọi điện thoại cũng không phải tìm kiếm ngươi trợ giúp, làm ngươi ran rẩy lôi xâm tới hoàn thành này bút giao dịch. Ta chỉ là cảm thấy hẳn là nói cho ngươi một tiếng. Ngươi ở kéo bờ dắt nghiệp vụ quản lý giả cần thiết muốn thay đổi người. Cần thiết. Nít thanh âm trầm xuống dưới. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Nam nhàn nhạt nói. Bởi vì hắn đã chết. Người chết là không có biện pháp vì ngươi lại kiếm tiền. Bất quá hắn có cái không tuổi trợ thủ. Tiêu duy cả dạ. Ta cảm thấy hắn năng lực rất không tuổi. Ta có thể hướng ngươi để cử một chút hắn. Lôi xâm đã chết. Người giết. Nít thanh âm trầm thấp vài phần, trong thanh âm ẩn chứa vài phần tức giận. Diệp Nam thản nhiên nói, đúng vậy, ta nhưng cho tới bây giờ không phải một cái bị người khi dễ đến cùng đều không la lên người. Hắn lừa bịp tống tiền người được chọn sai rồi đối tượng, cho nên hắn đến vì hắn hành vi trả giá đại giới. T.S. Ta là chương 4. Chương 801, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Duy cả giả ở bên cạnh nghe Diệp Nam điện thoại, thần sắc lại là khiếp sợ lại là hư phấn. Hương phấn chính là chính mình sống sót, nếu Diệp Nam đều ở đối nít tiên sinh nói như vậy, kia hắn khẳng định sẽ không giết chính mình, hơn nữa hắn thế nhưng còn giống nít tiên sinh để cử chính mình, làm chính mình tới đón quản lôi xâm nghiệp vụ. Hắn không biết nít tiên sinh như thế nào trả lời, nhưng là ít nhất hiện tại có như vậy một tia cơ hội không phải. Hắn bỗng nhiên có chút may mắn chính mình hiện tại là thanh tỉnh, mà không phải giống cộng sự giống nhau như vậy té xịu trên giường, nếu là như vậy, chính mình nhưng hoàn toàn mất đi cơ hội này. Duy cả Giả may mắn rất nhiều cũng thực khiếp sợ, hắn từ Diệp Nam cùng Nít Tiên Sinh đối thoại khẩu khí cũng nghe ra Diệp Nam cùng Nít sắc thật không thân, nhưng là hắn kia tự tin khẩu khí lại là khí phách xế lộ, bởi vì hắn cùng Nít Tiên Sinh nói chuyện hoàn toàn là ở vào một loại bình đẳng địa vị. Hắn thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả, thiên đường hoặc là địa ngục. Nít Thanh Âm trầm thấp, ngươi giết ta người, còn gọi điện thoại cho ta, ngươi đây là ở hướng ta thị uy sao? Diệp Nam nhàn nhạt nói, "Không, ta chỉ là không nghĩ đem sự tình nháo đại mà thôi." đối với ngươi tới nói đổi cái người đại lý mà thôi ngươi cũng không có bất luận cái gì tổn thất nên bán hóa một cái không ít nên thu đến tiền một phân không ít vậy còn ngươi ngươi giết ta người như vậy tính làm như cái gì cũng chưa phát sinh Diệp Nam mỉm cười nói này xem như chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nếu vui sướng nói chúng ta về sau còn sẽ có rất nhiều hợp tác chúng ta cũng không phải là chỉ là lúc này đây yêu cầu xuống ống đạn dược cũng chưa chắc chỉ cần như vậy một chút Nitthanhem chấm thấp nếu ta không muốn khăng khăng muốn thay lôi xâm báo thủ đầu ngươi xin cứ tự nhiên Diệp Nam nhàn nhạt nói ngươi có thể thông chi cảnh sát cũng có thể dùng ngươi nắm giữ lực lượng tới đối phó ta nhìn xem kết quả như thế nào bất quá nói câu ngươi khả năng không thích nghe đến lời nói nếu chúng ta ngã xuống nơi này ngươi cũng sống không được đã bao lâu ngươi hẳn là đoán được chúng ta cũng không phải một người chúng ta là một cái quần thể lì bên kia trầm mặc vài giây các ngươi là cái nào lính đánh thuê công ty báo danh đến đây đi Dù sao ta gọi điện thoại cũng có thể hỏi đến ngươi lai lịch. Diệp Nam thản nhiên nói, ta là Long Ưng Diết Gào Lão Bản, mới thành lập không lâu, tân công ty. Có lẽ Nít Tiên Sinh ngươi chưa chắc biết. Long Ưng Diết Gào, Nít trong thanh âm tràn ngập vài phần kinh ngạc, chợt khẩu khí trở nên nhẹ nhàng vài phần, các ngươi gần nhất động tác cũng không nhỏ, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, Nít Tiên Sinh biết chúng ta? Nít cười nói, các ngươi trợ giúp khắc Lâm Vương Quốc Hán Na công chúa trở thành nữ vương. Nhất chiến thành danh, trước đó vài ngày các ngươi lại trợ giúp ách nhĩ Ni á lật đổ lai nhã tư thống trị, giúp lai nhã tư kết thúc nội chiến, làm một người thương nhân, đối chuyện như vậy, tự nhiên sẽ phá lệ chú ý một ít. Diệp Nam cười nói, nít tiên sinh quả nhiên tin tức linh thông, kia chuyện này nói như thế nào? Nít mỉm cười nói, ngươi vừa rồi chưa nói sai, một người thay mặt mà thôi, đã chết đã chết, ai làm hắn chọc không nên dây vào người đâu, dù sao hắn cũng có như vậy như vậy tật xấu luôn là sẽ chọc một ít phiền toái không lớn không nhỏ làm ta có chút đau đầu đúng rồi ngươi nói người kia gọi là gì duy cạ dạ là lôi sâm trợ thủ hắn có thể tạm thời giúp ngươi xử lý bên này sự tình đương nhiên cuối cùng hay không quyết định dùng hắn đó là ngươi quyền lợi ta chỉ là một cái kiến nghị mà thôi hảo ngươi làm xử lý nơi đó sự tình sau đó vãn chút cho ta gọi điện thoại diệp nam quay đầu cấp duy cạ dạ nói một tiếng duy cạ dạ mắt để lộ ra hưng phấn thần sắc lớn tiếng nói Đúng vậy, nít tiên sinh, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Nam mỉm cười nói, nít tiên sinh, ngươi là cái thông tình đạt lý người, ta tưởng chúng ta về sau sẽ có rất nhiều hợp tác cơ hội. Không không không, không cần chờ đến về sau, có lẽ chúng ta hiện tại có hợp tác cơ hội. Diệp Nam như mày nói, có ý tứ gì? Vừa lúc ta ở kéo bờ rắt có cái nghiệp vụ đang muốn tìm người giúp ta làm, nếu các ngươi long lưng rít gào người tới nơi này, kia chẳng phải là vừa lúc giúp ta một cái vội. Diệp Nam mày hơi chút gian ra. Nhẹ giọng nói, nít tiên sinh, ngươi cũng nên biết chúng ta xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không phải tới du lịch ngắm cảnh, khẳng định là nghĩ đến làm chút chuyện, cho nên chúng ta chỉ sợ không có càng nhiều tinh lực giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu nguyện ý nói, ngươi có thể liên hệ chúng ta công ty, công ty nếu tiếp nhiệm vụ của ngươi ủy thác, sẽ mặt khác phái người tới chấp hành. Nít bị Diệp Nam cự tuyệt sau, lại là một chút đều không nóng nảy, mỉm cười nói, theo ta được biết, Long Hưng giít gạo người sáng lập là một đám hoa hạ người. Mà hiện giờ các ngươi ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là vì nghĩ cách cứu viện cái kia bị giam nữ quan ngoại giao tới đi. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, cười nói, ngươi suy đoán hợp tình hợp lý, nhưng là này lại thật không phải chúng ta tới nơi này nguyên nhân. Nít ha ha cười, ngươi phủ nhận không quan hệ, chính là nếu ta đem tin tức này tiết lộ cấp Y quân đầu, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm. Diệp Nam trầm mặt một lát, Nít hiển nhiên cũng là cái cáo giả hắn biết được chính mình đám người lai lịch lúc sau liền đoán được chính mình đám người lai lịch diệp nam cũng không sợ nít nhưng là nếu nít thật sự đem chính mình đám người tin tức tiết lộ cho h y quân có lẽ chính mình đám người chưa chắc sẽ có việc nhưng là hà nhã thanh tình cảnh rất nguy hiểm có lẽ h y quân sẽ đem hà nhã thanh tàng đến càng thêm nghiêm mật lại hoặc là đối phương dứt khoát dưới sự giận dữ đem hà nhã thanh cấp bí mật xử lý kia chính mình đám người nhiệm vụ cũng thất bại nít nhìn diệp nam không nói lời nào liền biết chính mình uy hiếp nổi lên tác dụng Hắn ha hả cười nói, ngươi vừa rồi nói qua chúng ta có lẽ sẽ có rất nhiều hợp tác, không bằng làm chúng ta từ giờ trở đi lần đầu tiên hợp tác. Diệp Nam trầm giọng nói, như thế nào một cái hợp tác phương pháp? Nít rất là tự tin nói, các ngươi quốc gia cái kia nữ quan ngoại giao là bị bí mật bắt góc, H.I. quân cũng không thừa nhận chuyện này. Tuy rằng các ngươi hiện tại tới rồi nơi này, nhưng là chỉ sợ các ngươi cũng đều không biết nàng đến tuột cùng bị nhốt ở nơi nào đi. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, nghe ngươi nói như vậy, ngươi tự hồ biết nàng ở nơi nào a? Nít khẳng định trả lời nói, ngươi không được quên, ta là làm gì đó, ta cùng Hắc Y Quân chính là có mậu dịch quan hệ, ở bọn họ kia tự nhiên cũng có ta người, cho nên đâu ta phải biết rằng một chút sự tình, vẫn là thực dễ dàng. Diệp Nam đã minh bạch Nít trí tứ, hắn là ở đối chính mình vừa đe dọa vừa dụ dỗ, một phương diện dùng thông chi Hắc Y Quân uy hiếp chính mình, một phương diện dùng hà nhã thanh rơi xuống tới dụ hoặc chính mình, mà hết thể này đều là vì làm chính mình đám người giúp hắn làm hắn khẩu kia chuyện. Hảo đi. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì tỉnh, trước nói nói xem, nhìn xem ta hay không có năng lực làm được. Nít cười nói, ta tin tưởng các ngươi nhất định có năng lực này, bất quá trong điện thoại nói không rõ, nếu không, các ngươi đến ta biệt thự làm khách nói nói chuyện. Chương 802, tái hảo đồ vật, người chết là hưởng thụ không được. Diệp Nam nhíu mày, làm ta đi ngươi biệt thự. Nít cười nói, đúng vậy, chúng ta về sau chính là muốn trường kỳ hợp tác, mặt đối mặt ngồi xuống nói một chút. Ta tưởng hẳn là đối với chúng ta hợp tác càng có chỗ tốt đi. Tựa hồ lo lắng Diệp Nam không yên tâm, Nít lại bổ sung nói: Ngươi yên tâm, này tuyệt đối không phải Hồng Môn Yến, mà là thiệt tình tưởng cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự tình, cũng không phải là tưởng đem ngươi lừa đến ta nơi này tới sau đó xử lý ngươi. Giống như ngươi nói, ngươi không phải một người, mà là một tổ chức. Ta nếu là xử lý ngươi, có lẽ muốn đối mặt toàn bộ Long ưng Rít gào trả thù. Ta chỉ là một cái người làm ăn, chỉ nghĩ an an ổn ổn kiếm tiền. Quá thoải mái nhất tử, nhưng không nghĩ tùy thời ra cửa đều sẽ bị không biết ẩn thân ở nơi nào tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn đầu. Diệp Nam trầm ngâm 2 giây. Hảo, ngươi nói địa điểm, ta lại đây. sảng khoái. Nít Cản tịnh lợi lạc báo một cái địa chỉ, sau đó cười nói, ta sẽ chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon, cùng ngươi cùng nhau cộng tiến cơm trưa, ta tin tưởng, này đốn cơm trưa mọi người đều sẽ thực vui sướng. Hảo. Diệp Nam cúp điện thoại, xoay người nhìn thoáng qua duy cả gia Còn có kia ba cái đã bị tiếng súng từ say không còn biết gì bừng tỉnh xúc ở một góc, nhàn nhạt nói, Duy cả dạ, cơ hội ta cho ngươi, có không nắm chắc trụ xem chính ngươi bản lĩnh. Duy cả dạ mặt hiện ra áp lực không được kích động, làm lôi xâm trợ thủ cùng làm toàn bộ kéo bờ rắt xuống ống đạn dược sinh ý người đại lý, tuy rằng chỉ một bước xa, nhưng là này này địa vị sai biệt lại là khác nhau như trời với đất. Cảm ơn tiên sinh, chỉ cần ta đứng lại chân, về sau ở kéo bờ rát có bất luận cái gì sự tình, ngươi tìm ta. Ta nhất định tận lực hỗ trợ, tuyệt không chối từ. Diệp Nam mỉm cười nói, xem ngươi như vậy cảm kích thú, hiểu tiến thôi, khẳng định sẽ không kém, hôm nay nơi này cái gì đều không có phát sinh, phải không? Duy cả Dạ vẻ mặt minh bạch biểu tình, cung kính nói, đúng vậy, tiên sinh, hôm nay nơi này cái gì đều không có phát sinh, các ngươi chưa từng có đã tới. Diệp Nam cười vỗ vô, vô Duy cả Dạ bả vai, không tồi, ta xem chọn ngươi, nhớ rõ cho các ngươi nít tiên sinh gọi điện thoại. Duy cả dạ gật đầu nói, đúng vậy, ta sẽ không quên. Diệp Nam thu hồi súng lục, nhắc tới kia hai đại túi vũ khí, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Xe ta khai đi rồi, chờ chúng ta rời đi thời điểm, này hết thể ta đều sẽ cho các ngươi còn trở về đến. Tiên sinh cứ việc khai đi, có cái gì yêu cầu cứ việc liên hệ ta. Diệp Nam dừng lại bước chân, quay đầu, đúng rồi, người điện thoại đâu. Duy cả dạ bước nhanh cầm lấy bên cạnh bàn làm việc một chương lôi xâm danh thiếp, hoa rớt lôi xâm số điện thoại. Sau đó viết tay chính mình số điện thoại, đôi tay cung kính đưa cho Diệp Nam. Diệp Nam ý bảo Duy cả dạ đem danh thiếp cắm vào chính mình trong túi, sau đó cười nói, Hảo, chúng ta đi rồi, ta và ngươi nít tiên sinh ăn cơm chưa đi, nếu khả năng, ta còn sẽ giúp ngươi đề cử một chút, Hảo Hảo làm. Nô Tĩnh cùng sở ca hai người ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, đối Diệp Nam đã là bội phục sắt đất. Giết người, không chỉ có đánh răm không có, ngược lại còn cùng nít đạt thành nào đó trình độ hợp tác quan hệ hai bên được đến mặt nói cơ hội, lại còn có trở tay bồi dưỡng một cái tân súng ống đạn dược thương người đại lý. Chỉ cần cái này duy cả dạ không phải quá buồn, nói vậy đều sẽ không có quá nhiều vấn đề, mà hắn chỉ cần làm đi xuống, kia về sau nếu còn có nhiệm vụ đến nơi đây, liền có thể được đến thực phương tiện súng ống đạn dược chi viện. Cao. Thật sự là cao. Thiếu hoa 5 vạn đô la được phía trước dự định vũ khí, còn phải hai đài xe, ra bị lừa bịp tống tiền đắc khí, còn làm nhiều chuyện như vậy. Hai người trong lòng chính mình cân nhắc một phen nếu chính mình gặp được chuyện như vậy hẳn là làm sao bây giờ, nhưng là được đến đáp án hiển nhiên đều sẽ không có như bây giờ viên mãn kết cục Lao đại quả nhiên là lao đại. Ba người ra nhà ở, tìm được rồi ngừng ở bên ngoài sáng ngời chạy băng băng cùng một chiếc phúc đặc. Diệp Nam nhìn nhìn thời gian, phân phó nói, sợ tốt ngươi khai này chiếc phúc đặc đi khách sạn, khẩu súng gì đó mang về khách sạn phòng, đại gia cảnh giác một chút, dự phòng khả năng xuất hiện vấn đề. Chuồn chuồn. Ngươi cùng ta đi gặp Nít. Hảo. Diệp Nam kéo ra bao vây, lấy ra một tay thương cắm ở chính mình bên hông, sau đó lại cầm hai cái băng đạn, lại lấy quá một phen hơi hướng, đặt ở ghế điều khiển vị bên cạnh. Nô Tĩnh cũng đồng dạng võ trang chính mình, còn ở trong xe để lại hai viên liều đạn lấy bị vắng nhất. Tuy rằng bọn họ cũng tin tưởng Nít sẽ không to gan lớn mật muốn làm rất chính mình, nhưng là tiểu tâm luôn là đối. Hai chiếc xe đường ai nới đi, nửa giờ sau, Diệp Nam xe xuất hiện ở một đống sơn gian biệt thự cửa. Đây là một gian biệt thự, nhưng là nhìn lại càng như là một tòa thành lũy. Cao lớn tường thành, chạm canh gác lâu, ra súng máy, biệt thự đỉnh cũng có súng vắt vai, đạn lên nòng thủ vệ ở tuần tra, nơi nơi đều che kín cả mạ giạt. Hai cai ôm thương thủ vệ đi rồi tới, Diệp Nam báo thân phận sau, đại môn mở ra, Diệp Nam lái xe tiến vào đại môn. Ở bãi đô xe đỉnh hảo xe, Diệp Nam bên hông cắm súng lục đi xuống xe, nô tĩnh bưng hơi hướng, hai viên liệu đạn cũng đều treo ở thân Diệp Nam hai người mới đi vài bước, hai cái ghim súng thủ vệ liền ngăn ở Diệp Nam trước mặt. Một cái thủ vệ tiến lên trước một bước, rồi tay hướng về Diệp Nam bên hông thương sờ soạng. Diệp Nam chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Nay thủ vệ dùng sức tránh một chút, thủ đoạn lại là không chút sức mẻ, bên cạnh cái kia thủ vệ trong tay thương tức khắc nâng lên, cùng lúc đó, nô tính trong tay hơi hướng cũng nhắm ngay hai người. Thấy chúng ta lão bản không thể mang vũ khí. Diệp Nam nhàn nhạt nói, này cũng không phải là chúng ta muốn thấy hắn. Là hắn mời ta tới, nếu không muốn ta mang thương, kia có thể, ta quay đầu đi. Vương thương. Một tiếng trầm thấp uy nghiêm thanh nhầm vang lên, nít từ biệt thự đi ra, thân xuyên một kiện màu sắc rực rỡ quần áo, ăn mặc một cái quần đùi, nhìn lại như là một người đến hải đảo du lịch du khách giống nhau. Nít năm mươi tới tuổi, dáng người hơi hơi có điểm éo, nhưng là lại có chút cao lớn, cũng bởi vậy người có vẻ phi thường chất định. Nít liếc mắt một cái bãi đô xe chạy băng băng, mỉm cười nói, bằng hữu của ta. Các ngươi tới thực đúng giờ, mỹ vị cơm trưa vừa mới chuẩn bị tốt. Này chiếc xe tựa hồ là lôi sấm A. Diệp Nam không chút nào để ý cười cười nói, đúng vậy, chỉ là hắn cũng không dùng được đúng không, chờ ta dùng xong lúc sau, sẽ còn trở về, ta tổng không thể đem này xe cấp khai trở về đi, mượn hạ mà thôi. Nít mỉm cười nói, đúng vậy, tái hảo đồ vật, người đã chết đều là hưởng thụ không được, chính là có chút người lại là không rõ đạo lý này. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần. Hắn cảm thấy nít lời này tựa hồ nếu có điều trị, bất quá hắn cũng không có truy vấn. "Bằng hữu của ta, ta còn không biết như thế nào sương hơ người đâu." Diệp Nam bình tĩnh nói, "Diệp Nam, Long Lưng giết Gà đoàn trưởng." Nít mỉm cười nghiêng người dẫn khách, "Diệp tiên sinh, thỉnh." Chương 803: giết gà dọa khỉ. Cơm trưa cũng không phải ở phòng trong, mà là ở biệt thự mặt sau bể bơi bên mái che nắng. Bể bơi còn có một cái quần áo tam điểm thức gợi cảm tóc vàng nữ lang đang ở bơi lội. "Diệp tiên sinh" mời ngồi. Màu trắng cơm chưa bàn bãi hoa tươi, ở hoa tươi bốn phía bãi từng đảo mỹ thực món ngon, số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng là nhìn lại đều phi thường tinh mỹ. Diệp Nam không khách khí ngồi xuống, nô tinh tắc ôm hơi hướng đứng ở Diệp Nam phía sau, đề phòng đánh giá bốn phía. Hiện tại cũng không phải là chân chính dự tiệc, mà là đàm phán, cần thiết gặp thời thời khắc khắc cẩn thận. Nít cầm lấy bên cạnh đã khai tốt rượu nho bình, cấp Diệp Nam trước mặt chén rượu đổ nửa ly, sau đó lại cấp chính mình đổ nửa ly. Đông Phương mỹ thực chính là toàn cầu nổi tiếng. bất quá ta này đầu bếp chính là từ nước pháp cao tân mời. nói vậy làm được đồ ăn hương vị cũng sẽ không làm người thất vọng. diệp tiên sinh nếm thử, nhìn xem hương vị như thế nào. diệp nam lại không có sốt ruột động chiếc đũa, bưng lên trước mặt rượu nho ly, nhẹ nhàng lắc lư hai hạ, ánh mắt đảo qua bể bơi mỹ nữ, mặt hiện ra vài phần tươi cười. nít tiên sinh thật đúng là một cái hiểu hưởng thụ sinh hoạt người. ánh mặt trời, mỹ nữ, món ngon, rượu ngon. nít mỉm cười nói, con người của ta là cái hưởng lạc chủ nghĩa. Nỗ lực kiếm tiền không phải vì làm chính mình sinh hoạt càng tốt một chút sao, không phải vì làm tâm tình của mình vui vẻ một chút sao, tiền thứ này, sinh không mang đến, tử không mang đi, đặt ở ngân hàng chút nào thể hiện không ra hẳn giá trị, chỉ có hoa rất thời điểm nó mới là chân chính có giá trị. Mỹ nữ, mỹ thực, rượu ngon. Thiên hạ còn có cái gì bọn họ càng làm cho người cảm thấy vui vẻ đâu. Diệp Nam mỉm cười nói, nít tiên sinh, chúng ta sảng khoái một chút đi, nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì lại trả giá cái dạng gì thù lao, nít thở dài nói, Diệp tiên Sinh hà tất như thế suốt ruột, mì thực rượu ngon trước mặt, chẳng lẽ không thể ăn trước bàn lại sao? Diệp Nam mỉm cười nói, ta không có làm ta huynh đệ ở bên cạnh giúp này đứng gác, mà ta chính mình ở kia an tâm hưởng thụ mì thực rượu ngon thói quen. Đứng ở Diệp Nam phía sau Ngô Tỉnh ánh mắt chớp động, nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Nít buông xuống chén rượu, mỉm cười nói, Hoa Hạ quân nhân luôn luôn lấy ý chí kiên định mà nổi tiếng thế giới, Hoa Hạ bộ đội đặc chủng cũng là thần bí nhất xuất hiện thật sự thiếu, nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ này sức chiến đấu. Long ưng giít gào có thể tại như vậy đoạn thời gian nổi danh thế giới, nhiệm vụ cũng không thất bại, đều là có nguyên nhân a Diệp Nam mỉm cười nói, ta xác thật từng có tham gia quân ngũ trải qua, bất quá hiện tại là một người bình thường, một cái vì tiền bán mạng người, nhưng không ngươi nói như vậy lợi hại. Nít Thu liêm tơi cười, hảo đi, nếu ngươi không muốn hưởng thụ mỹ thực, chúng ta đây nói chính sự, ta biết dòng binh đoàn phong cách hành sự. Nếu các ngươi ở ta hoạt động trong phạm vi, ta có thể vì các ngươi cung cấp các ngươi sở yêu cầu hết thể vũ khí đạn dược cùng với trang bị, các ngươi dùng xong sau ta cũng có thể thu về. Diệp Nam gật gật đầu, mặt cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, đối phương chủ động đưa ra đối chính mình có lợi, chỉ có thể thuyết minh mặt sau hắn yêu cầu chính mình làm sự tình cũng không tốt làm. Nít nhìn Diệp Nam sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, ánh mắt lộ ra giống như cáo giả giống nhau rào hoạt thần sắc. Hắn biết trước mặt nam nhân nhìn lại tuổi trẻ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải hảo lửa gạn. Chứ này bên ngoài, ta còn có thể giúp các ngươi nghe được vị kia nữ quan ngoại giao rốt cuộc bị giam giữ ở cụ thể địa phương nào, như thế nào, điều kiện này thực không tồi đi. Diệp Nam thản nhiên gật đầu, đúng vậy, thực mê người, nhưng là ngươi vẫn là chưa nói muốn chúng ta làm gì đâu. Rất đơn giản. Nít mặt hiện ra vài phần mỉm cười, ta chỉ là muốn cho các ngươi giúp ta giết một người. Có thể làm nít trước hết là giết huynh như vậy trăm phương ngàn kế đối phó người chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật đi. Nít mỉm cười nói, thân phận sao? Xác thật không đơn giản, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hắn trung quy cũng là người, cũng là một viên đạn có khả năng rất không phải sao. Diệp Nam sảng khoái nói, nói đi, nhìn xem chúng ta có thể hay không tiếp xuống dưới, nếu vượt qua chúng ta năng lực phạm vi, kia tuy rằng ta rất muốn làm ngươi này buốt sinh ý, nhưng là lại cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ngại bố. Bái Khắc nhĩ, hiện giờ HI quân tinh thần lãnh tụ cũng là hắc ý quân chân chính trung tâm nhân vật, như thế nào? Diệp Nam tâm nghệ dự, sớm biết rằng Nít muốn đối phó người không đơn giản, nhưng là bị Nít nói ra, Diệp Nam vẫn là có chút giật mình. Nít tiên sinh, ngươi là muốn cho chúng ta bị toàn bộ hắc ý quân đuổi giết sao? Nít mỉm cười nói, các ngươi cứu người chẳng lẽ sẽ không cùng hắc ý quân phát sinh xung đột sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không bị bọn họ đuổi giết sao? Chẳng lẽ các ngươi giết người còn muốn nói cho đối phương các ngươi là ai sao? Diệp Nam nhíu mày nói, Ngươi vì cái gì muốn sát ngoại bố? Bái khắc nhĩ, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là cùng hắn có không tồi hợp tác quan hệ mới là, hắn chính là ngươi đại hộ khách. Đúng vậy, ngươi cũng không có nói sai, hắn xác thật là ta đại hộ khách, nhưng là cái này đại hộ khách lại không phải cái giảng quy của người, cái này làm cho người thực đau đầu. Diệp Nam mỉm cười nói, nguyện nghe kỹ càng. Nếu muốn cho chính mình đi giúp đỡ giết người, chính mình như thế nào đều đến biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, còn có người này hay không đáng chết. Nói đơn giản đi, ngài bố. Bái Khắc Nghị nuốt ta một tuyệt bút xuống ống đạn dược, nhưng là lại cự tuyệt tiền trả, này cũng không phải là một bút tiểu đan tử, mà là một bút đại đan tử, hiện tại rất nhiều người đều biết chuyện này, đều đang xem ta chê cười, cho nên ta muốn cho mọi người biết, tiền của ta không phải như vậy hảo lấy đến. Diệp Nam bỗng nhiên minh bạch nít phía trước theo như lời kia lời nói ý tứ, tái hảo đồ vật, người chết đều là không có biện pháp đi hưởng thụ, ngài bố. Bái Khắc Nghị cầm hắn xuống ống đạn dược cái này tiện nghi chiếm được thực thoải mái nhưng là nít lại muốn hắn mệnh lại nhiều súng ống đạn dược lại nhiều tiện nghi chỉ cần ngươi đã chết ngươi cũng hưởng thụ không đến nửa phần chỗ tốt huống chi Diệp Nam cũng minh bạch giống nít người như vậy tao ngộ chuyện như vậy sắt thật sẽ bị đồng hành hoặc là những người khác chế dế thậm chí còn có những người khác nói không chừng cũng ở cân nhắc chính mình muốn hay không cũng tới như vậy một chút nít đây là muốn giết gà dọa khỉ đâu mà ngài bố bái khác nhĩ là kia con khỉ Diệp Nam do dự một chút Cái này ta yêu cầu suy xét một chút thời gian, mới có thể cho người hồi đáp. Nít mỉm cười nói, đây là hạt là, làm việc cẩn thận là chuyện tốt, phía trước ta là quá tin tưởng ngài bố. Bái khắc nhĩ, nếu không như thế nào sẽ bị hắn chiếm như vậy đại một cái tiện nghi đâu. Nếu ta cẩn thận một ít, từng nhóm giao hàng, cũng không cần bị hốt như vậy một tuyệt bút xuống ống đạn dược. Diệp Nam gật đầu, đứng lên, hảo, ta sẽ mau chóng cho người hồi đáp. Nít mỉm cười nói, có thể, ta tin tưởng ngươi sẽ tiếp thu. Chúng ta hợp tác nhưng không đơn giản là lúc này đây, ta tin tưởng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Chương 804, đừng cho ta chờ lâu lắm. Lão đại, nhiệm vụ này chúng ta muốn tiếp sao? Ở trở về khách sạn xe, nô tính có chút tốt hỏi. Diệp Nam nhữ mày nói, đi về trước cha cha ngại bố. Bái Khắc nhĩ người này lại làm quyết định, còn muốn hỏi một chút Long vương bên kia hay không có gì nhã thanh tin tức. Nô tính thở dài, bất quá ta xem nít dí tứ tựa hồn là an định chúng ta a. Ai? Lão đại, ngươi nói nếu chúng ta không đáp ứng, hắn có thể hay không đem chúng ta ở chỗ này tin tức tiết lộ cho Hắc Y Quân à? Nếu bị Hắc Y Quân biết chúng ta tới chuẩn bị nghị cách cứu viện Hà Nhã Thanh, chúng ta đây muốn cứu viện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Diệp Nam lắc đầu nói, hắn sẽ không. Nếu bởi vì hắn để lộ bí mật, làm cho Hà Nhã Thanh xảy ra chuyện, hoặc là chúng ta xảy ra chuyện, này Bút Trướng tự nhiên sẽ tính đến đầu của hắn. Hắn như vậy khôn khéo người, này đạo lý sẽ không không rõ. Diệp Nam hơi chút thở dài một hơi. Hắn chân chính đòn sát thủ vẫn là có thể thám thính đến Hà Nhã Thanh giam dự ở nơi nào, nếu Long Vương bên kia xác thật tìm hiểu không đến, chúng ta đây cần thiết muốn cùng hắn làm này bút giao dịch. Đi về trước, tìm hiểu một chút rồi nói sau. Diệp Nam hai người trở lại khách sạn, trở lại phòng về sau, liền cấp Long Vương gọi điện thoại, nhưng mà được đến tin tức như cũng là làm người thất vọng. Còn không có tra được Hà Nhã Thanh rốt cuộc bị cầm tù ở nơi nào, đối phương hiển nhiên cũng có tâm phòng bị, tin tức bảo mật thi thố làm thực hảo chúng ta người rất khó thẩm thấu nghe được cụ thể tin tức diệp nam cao mày cũng là có hai phân bất đắc dĩ tiên ngài bố bái khác nhĩ đâu người này nếu đã chết đối kéo bờ rát thế cục sẽ có cái dạng nào ảnh hưởng đối chúng ta hoa hạ bên này lại có cái gì ảnh hưởng đâu long vương cười nói ngài bố bái khác nhĩ là hắc y quân tinh thần lãnh tụ cũng là hắc y quân trung tâm nhân vật nếu hắn đã chết tự nhiên là đối hắc y quân rất lớn đả kích đến nỗi hoa hạ chúng ta cùng kéo bờ rát chính phủ bình thường thiết lập quan hệ ngoại giao Hai bên không tính thân mật, nhưng là cũng không kém. H.I. quân là phản đối chính phủ cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên nói nếu ngài bố. Bái Khắc nhi đã chết, đối hoa hạ tới nói hẳn là xem như một cái tin tức tốt đi. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Hảo, nếu như vậy, kia chuyện này xem ra ta chỉ có cùng nít hợp tác một phen. Long Vương trầm giọng nói, chuyện này ta không thể cho ngươi kiến nghị, từ chính ngươi quyết định. Diệp Nam được đến đáp án, tâm tình ngược lại bùng ra, nếu là đối quốc gia có lợi, kia tính có nguy hiểm cũng có thể là một lần, chúng chi ta chính là thu các ngươi tiền, còn thu khương khai nguyên một ngàn vạn, mặc kệ ta dùng cái gì thủ đoạn, dù sao cũng phải đem người cấp cứu trở về tới mới có thể hướng các ngươi báo cáo kết quả công tác a. Long Vương quan tâm nói, các ngươi cũng luôn chú ý chính mình an toàn, hà nhã thanh đối chúng ta rất quan trọng, nhưng là các ngươi đối chúng ta cũng đồng dạng rất quan trọng. Diệp Nam mỉm cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. đúng rồi. Ngươi có thể đem liên quan tới H Y Quân cùng với về ngài bố. Bái khắc nhĩ sở hữu tư liệu phát một phần cho ta sao? Hảo, ta mã là người chia ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Nam ngồi ở ghế dựa mở ra máy tính. ở tuần tra một phen về kéo bờ rát thế cục cùng với H Y Quân báo chí đưa tin. Tuy rằng mấy thứ này khả năng sẽ không có quá thực chất đồ vật, nhưng là lại có thể trợ giúp Diệp Nam hiểu biết trước mắt đại khái thế cục. Thực mau, bưu kiện liền phát tới rồi Diệp Nam hồng thư. Diệp Nam đem phụ kiện đao loa súng dưới. Cẩn thận xem xét một phen, này vừa thấy đó là mấy cái giờ. Dương Diệp Nam xem xong sở hữu tư liệu sau, Diệp Nam tâm liền đã hoàn toàn có quyết đoán, xoa xoa chính mình hơi có chút khô khốc đôi mắt, Diệp Nam lấy ra điện thoại, bắt thông nít điện thoại. Bằng hữu của ta, ngươi cho ta mang đến cái gì tin tức tốt sao? Nít trong thanh âm mang theo vài phần chờ mong, nhưng là nghe được ra tới, hắn thực tự tin. Diệp Nam mỉm cười nói, đúng vậy, ta có thể tiếp thu ngươi ủy thác. Nhưng là chúng ta tựa hồ còn không có nói thủ lao đi." Nít cười nói, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bằng hữu của ta, như vậy đi, ngươi giúp ta xử lý ngài bố. Bái Khắc Nhĩ, ta nói cho ngươi vị kia nữ quan ngoại giao bị cầm tù ở nơi nào cụ thể tin tức, mặt khác ta lại cho ngươi 300 vạn đô la làm thủ lao, về sau ngươi ở ta khu vực chấp hành nhiệm vụ, sở hữu trang bị đều có thể tìm ta, ta cho ngươi giảm giá 20%, mặt khác ngươi không cần đổ vận, ta có thể giúp ngươi thu về xử lý." Như thế nào? 300 vạn đô la sao? Nhưng thật ra cũng không tính thiếu, quan trọng nhất còn có thể được đến Hà Nhã Thanh tin tức, này bút mua bán cũng không tính quá mệt. Có thể, nhưng là chúng ta cái này giao dịch thuộc về bí mật giao dịch, nếu cho hấp thụ ánh sáng này cọc giao dịch cho chúng ta mang đến cái gì phiền toái hoặc là tổn thất, chúng ta sẽ toàn bộ tính ở ngươi đầu. Nít không chút do dự nói, các ngươi yên tâm đi, ngại bố. Bái khác nhi đã chết, bọn họ tự nhiên đều sẽ tính ở ta đầu, đến nỗi là ai ra tay thì thật cũng không quan trọng, không phải sao? Hảo, Thành Giao, hiện tại ngươi có thể nói cho ta nữ quan ngoại giao bị giam giữ ở nơi nào sao? Ngươi yên tâm, ta đã biết đại khái vị trí, chờ ta lại làm cuối cùng đích xác nhận, cho ta một chút thời gian, nhiều nhất một ngày. Nếu đáp ứng cùng ngươi làm giao dịch, ta phải cho ngươi tình báo tất nhiên là mới nhất chuẩn xác nhất, bao gồm các ngươi muốn tìm nữ quan ngoại giao, cũng bao gồm ngài bố. Bái khắc nhĩ, Diệp Nam trầm giọng nói, Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Diệp Nam đám người an tâm ở tại khách sạn chờ Nít tin tức, mà Nít cũng không làm Diệp Nam đám người thất vọng. Ở ngày hôm sau sau giờ ngọ liền đánh tới điện thoại, đã tìm hiểu rõ ràng, các ngươi muốn tìm quan ngoại giao bị cầm tù ở Mã Khoa một tòa đại lâu, Mã Khoa là hắc y quân trọng điểm chiếm cư mấy cái thành thị chi nhất, mà kia đống đại lâu thủ vệ cũng thực nghiêm ngặt. Hơn nữa ngài bố, bái khác Nhi cũng ở Mã Khoa, các ngươi hoàn toàn có thể ở cứu người đồng thời hoàn thành ta hủy thác. Diệp Nam trầm giọng nói. Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đó là chuyện của chúng ta, ta hiện tại yêu cầu chính là chuẩn xác nhất tình báo. Chúng ta mục tiêu cụ thể vị trí, muốn cụ thể đến cái gì đường phố nhiều ít, hào nhiều ít, tầng lầu thậm chí cái gì phòng, xung quanh có bao nhiêu người gác, vũ khí trang bị tình huống như thế nào, toàn bộ mã khoa phòng ngự lực lượng lại như thế nào. Này đó địa phương thủ vệ bạc nhược từ từ, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Biết biết, ngươi yên tâm đi, ta đều chuẩn bị tốt, ta người này làm việc, ngươi yên tâm. Ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, nhưng là kế tiếp muốn xem của ngươi. Diệp Nam gật đầu, hảo, ngươi chờ tin tức tốt đi. Ta sẽ chuẩn bị tốt 300 vạn đô la chờ các ngươi tùy thời tới bắt, hy vọng đừng cho ta chờ lâu lắm. Diệp Nam ánh mắt có vài phần lãnh túc, trầm giọng nói, sẽ không lâu lắm. Cúp điện thoại, Diệp Nam thực mò thu được nít phát tới sở hữu tư liệu, Diệp Nam mã đem này phân tư liệu tính cả phía trước tư liệu chia liêu thất. Tư liệu. Đây là về chúng ta nghĩ cách cứu viện mục tiêu cùng yêu cầu ám sát mục tiêu vị trí cùng tương quan tư liệu, ngươi xem một chút, sau đó nói cho ta, ngươi có thể cho chúng ta cung cấp cái dạng gì trợ giúp. DS, trước sau như một đệ tứ cảng. Chương 805, một vòng khấu một vòng kế hoạch. Ma khoa là một cái có được mấy chục vạn dân cư thành thị, trước mắt hoàn toàn rơi vào rồi Hắc Ý quân thống trị đường. Hắc Ý quân ở chính mình thống trị trong phạm vi bốn phía tuyên truyền bọn họ lý niệm. Phàm là vi phạm bọn họ thống trị ý nguyện hoặc là lý niệm người đều sẽ lọt vào cực kỳ tàn khốc xử phạt, dùng bọn họ nói nói, cái này kêu tinh lọc. Ngại bố. Bái Khắc Nhi cũng không phải hắc H.I. quân người chỉ huy, nhưng là hắn mới là chân chính hắc H.I. quân chân chính linh hồn nhân vật, lại hoặc là nói chân chính thông xoái, rất nhiều quyết sách, đều đến hắn nói mới tính. Diệp Nam đám người mặc kệ là muốn nghị cách cứu viện Hà Nhã Thanh vẫn là ám sát ngại bố. Bái Khắc Nhi, đầu tiên đều đến đối mặt một vấn đề, đó là vào thành Hắc Y quân cùng kéo bờ dắt chính phủ quân lẫn nhau giằng co, lẫn nhau thẩm đấu, lẫn nhau cấp đối phương tìm phiền toái. Tuy rằng dù sao cũng phải tới nói, kéo bờ dắt chính phủ quân khẳng định muốn lợi hại một ít, nhưng là Hắc Y quân thực lực cũng không kém. Thật muốn đao thật kiếm thật đua đi xuống, tính chính phủ quân có thể thắng lợi, cũng tuyệt đối là thảm thiết thắng lợi. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hai bên đều hy vọng thông qua một ít mặt khác thủ đoạn có thể đạt được thắng lợi, nhưng là đồng dạng cũng bởi vì như vậy, hai bên đối lẫn nhau phòng bị đều là phi thường nghiêm mật. Bất luận cái gì chứa chấp đối địch phần tử hành vi đều sẽ được đến siêu cấp tàn khốc trừng phạt, mà cử báo đối địch phần tử, tắc sẽ được đến khen thưởng. Ở như vậy thưởng phạt chính sách hạ, Diệp Nam đám người muốn vô thành vô tức tiến vào, tiềm ẩn ở mã khoa hơn nữa chấp hành hành động, vẫn là phi thường có khó khăn. Chúng ta không phải kéo bờ giác người, mặc kệ dùng cái gì thân phận tiến vào mã khoa, đều sẽ bị nghiêm mật kiểm tra cùng giám thị, cho nên ngoài sáng tiến vào khẳng định là không được, nhìn dáng vẻ vẫn là đến thừa dịp ban đêm lẹn vào. Sau đó nghĩ cách trốn đi, lại nghĩ cách chấp hành nhiệm vụ. Diệp Nam cũng là có chút bất đắc dĩ, ừm, chúng ta nhóm người này người đều không giống người địa phương, xem ra cũng chỉ có tiềm nhập. Diệp Nam lấy ra máy tính, mở ra một chương trương đại đồ, đây đều là Liêu Thất dùng vệ tinh chụp ảnh chụp được tới, Diệp Nam đem sở hữu tư liệu cấp Liêu Thất sau, Liêu Thất đem sở hữu năng có thể tìm được đều cho Diệp Nam, mà Diệp Nam căn cứ mấy thứ này cũng chế định ra một cái hành động kế hoạch. Hà Nhã Thanh nốt ở này đống đại lâu tầng thứ 5. Tưởng từ cửa chính đột nhập này đóng đại lâu, sau đó cứu người rời đi, cơ bản là không có khả năng, đừng nói chúng ta tám người, xem như tám mươi cái cũng chưa chắc có thể làm được. Tại đây đóng đại lâu phía dưới có quá nhiều thủ vệ, nói vậy tầng lầu cũng có, hơn nữa một khi khai hỏa, nhanh chóng sẽ có rất nhiều hắc ý quân chạy tới. Ám sát ngài bố, bái khác nhĩ sự tình chúng ta có thể đặt ở đệ nhị bước, rốt cuộc người sống ở kia, tùy thời đều có thể sát, hết thể lấy nghị cách cứu viện hà nhã thanh vì trước. Ta kế hoạch một chút. Chuẩn bị từ nơi này khởi xướng tiến công. Diệp Nam lay màn hình, màn hình nhắm ngay kia đống nhà lầu bên cạnh một đống kiến trúc. Lôi cương đám người nhìn Diệp Nam ngón tay địa phương, liền đã biết Diệp Nam kế hoạch, ngươi là chuẩn bị từ bên cạnh này đống đại lâu thành lập đường cáp treo, sau đó bay qua qua đi. Đúng vậy. Diệp Nam chỉ vào bên cạnh kia đống có 8 tầng kiến trúc, này ra nước chừng cách xa nhau 30 mét, hoàn toàn có thể xây lên đường cáp treo. Chúng ta theo đường cáp treo tiến vào tầng 5, trực tiếp cứu người sau đó từ đại lâu mặt trái chạy thoát bên này bởi vì không có bất luận cái gì nhập khẩu cho nên giống nhau chỉ biết có ít ỏi mấy cái thủ vệ xử lý này mấy cái thủ vệ chúng ta liền có thể vương góc rớt xuống đến đại đạo cũng là nơi này chúng ta yêu cầu chia làm hai tổ một tổ tiến công một tổ phối hợp tác chiến ta tính ra một chút thời gian từ chúng ta khởi sướng tiến công đến rút lui nhiều nhất hẳn là không thể vượt qua 5 phút đồng hồ này đống đại lâu tư liệu liêu thật cũng giúp chúng ta tra được đây là một đống thương nghiệp lâu chỉ có bình thường mấy cái bảo an cũng không có quân nhân bảo hộ chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào này đóng lâu hẳn là vấn đề không lớn Diệp Nam lồng đầu bắt đầu gan bài bàn phím người Lan Danny hai người đi làm hai chiếc xe chuẩn bị tiếp ứng chúng ta thoát đi đến lúc đó các ngươi yêu cầu điều khiển xe trực tiếp đột phá phòng ngự thoát đi Ma Khoa bàn phím gật đầu cái này giao cho ta đi bảo đảm lầm không được sự Diệp Nam quay đầu nhìn Lôi Cương Lôi Viêm ngươi lẻn vào đến cái này địa điểm Đối mặt đất thủ vệ tiến hành thư sát, tiệm hộ chúng ta từ phía sau lui lại, chờ chúng ta toàn bộ rơi xuống đất sau, chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi, sau đó cùng nhau lui lại. Diệp Nam ngón tay kia đống đại lâu đông bắc giác, cũng là dự định vông góc rút lui lộ tuyến bên cạnh. Lôi cương đôi mắt trên bản đồ nhìn nhịn, càng tịnh lợi lạc đáp ứng nói, hảo. Diệp Nam ánh mắt đảo qua những người khác, người khác, đi theo ta đột tiến nhập đối diện đại lâu, chuồn chuồn, ba thiết nhĩ, hà gì, các ngươi ba cái tiến vào tầng thứ năm sau Liền chiếm cứ nơi này, mặc kệ các ngươi là dùng lựu đạn, vẫn là dùng thương, ở chúng ta cứu ra người phía trước, các ngươi ba cái cần thiết đưa bọn họ toàn bộ ngăn trở, không thể làm cho bọn họ vào tới, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết. lô tinh ba thiết nhi đám người đồng thời gật đầu, ánh mắt dừng ở diệp nam ngón tay vị trí, đó là thang lầu vị trí, mặc kệ lâu, vẫn là xuống lầu đều phải trải qua cái này địa phương. Sợ tốt, ngươi đi theo ta, cứu người lúc sau nhanh chóng thông qua cửa thang lầu, sau đó đến phòng này từ cái này cửa sổ bố trí hảo rũ thẳng sau đó ngươi dẫn đầu rút lui xuống đất dọn dẹp mặt đất địch nhân ba thiết nhĩ theo sau con con tin chạy xuống mặt đất sau đó là chuẩn chuẩn cùng haji ta cản phía sau này nhà ở bản vẽ mặt phẳng cùng với con tin nơi vị trí tự nhiên đều là nít cung cấp này đóng lâu nguyên bản cũng là một đống thương nghiệp lâu chẳng qua sau lại bị h i quân mạnh mẽ trưng dụng cho nên muốn làm đến bản vẽ mặt phẳng cũng không phức tạp tất cả mọi người nghiêm túc nhìn đồ nghĩ chính mình nhiệm vụ Bọn họ đều rất rõ ràng, ở như vậy phối hợp hành động, nếu cái nào người xuất hiện sai lầm hoặc là sai lầm, toàn bộ đoàn đội tất nhiên nhiệm vụ thất bại, thậm chí sẽ toàn bộ thua tại nơi này. Diệp Nam nhìn mọi người, đều hiểu chưa? Tất cả mọi người gật đầu, minh bạch. Diệp Nam gật đầu, tay hoạt động màn hình, căn cứ dự báo thời tiết, hôm nay vẫn hẳn là sẽ tiếp theo tràng mưa to, nhưng là thời gian không chừng, cho nên chúng ta hiện tại yêu cầu xuất phát, đuổi tới mã khoang ngoài thành, lại thừa dịp mưa to thời điểm, tiến vào bên trong thành. Sau đó đuổi tới này đóng đại lâu. Bỏ qua trận này mưa to, chúng ta muốn bình yên lẻn vào nơi này khó khăn sẽ khó rất nhiều. Thừa dịp còn có một chút thời gian, chuẩn bị mặt khác đồ vật đi. Đúng rồi, cấp hữu nạ gọi điện thoại, làm hắn trói chúng ta chuẩn bị một phen tầm bắn cũng đủ bắn thằng thương. Còn có vương góc rớt xuống dây thừng cùng với một ít mặt khác khả năng dùng đến đồ vật. Sở ca hỏi, kêu ngại bố. Bái khác như đâu? Trước cứu người, cứu người lúc sau, lại làm ám sát kế hoạch, nít bên kia. Làm hắn từ từ đi, dù sao cuối cùng chúng ta sẽ hoàn thành cùng hắn nước định hành. Diệp Nam trả lời sở ca một câu, vỗ vỗ tay nói, chuồn chuồn, sở tốt, các ngươi hai cái đi tìm duy cả ra mua sắm tương quan đồ vật, bọn họ không có làm cho bọn họ giúp đỡ nghị cách, ở 12 điểm phía trước gấp trở về. Những người khác chỉnh đốn và sắp đặt ra hỏa, tùy thời xuất phát. Làm tốt hết thể an bài sau, Diệp Nam nhẹ nhàng cười nói, hiện tại ta hy vọng trận này trời mưa đến lâu một chút. Nếu có thể mãi cho đến chúng ta hành động kết thúc, kia hảo. chương 806, giữa không trung đột phá. Bỏ xe. Một hàng tám người từng người có chính mình vũ khí cùng với tương ứng trang bị, rời đi chiếc xe. Này hai chiếc xe bị ngừng ở khoảng cách mã khoa nam diện vào thành khẩu một cái ngã rẽ quẹo vào lúc sau, ít nhất ở đại lộ nhìn không tới này hai chiếc xe. Đại đạo lại đi phía trước, đó là H.I. quân chiếm lĩnh mã khoa thành, sau này còn lại là kéo bờ dắt chính phủ quân không chế La Tin Tư. Này hai tòa thành thị chi gian khoảng cách rước chừng có 100 km. Tuy rằng hai tòa thành thị chi gian cũng không hạn chế người lui tới, nhưng là thực chất đã rất ít có người lui tới, bởi vì thực dễ dàng bị đánh thành là gián điệp hoặc là gian tế bị bắt lại. Mặc kệ là làm buôn bán, vẫn là làm mặt khác, ai cũng không muốn tao ngộ chuyện như vậy, tự nhiên mà vậy hai tòa thành thị chi gian cũng liền chặt đứt lui tới. Đi thôi, đến kia trong rừng, chờ đợi trời tối. Một hàng tám người đi vội tới rồi trong rừng tây, sau đó bắt đầu ăn cơm. Bổ sung năng lượng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nơi này khoảng cách mã khoa thành ước chừng chỉ có 2 km, lại đi phía trước đó là kiểm tra đứng, nơi đó chính là phòng vệ nghiêm ngặt, muốn mang theo nhiều như vậy vũ khí lửa dối tiến vào, cơ bản không có bất luận cái gì khả năng. Sắc trời thực mau liền đen xuống dưới, mọi người từ rừng cây đi ra, ở hoang dã nhanh chóng hướng về mã khoa thành di động. Không trung thực hắc, mây đen dày đặc, cũng không có phòng, rất là oi bức, mọi người vùi đầu lên đường. Điểm này lộ trình đối với động bất động là 5 km 10 km phụ trọng Việt ra bọn họ tới nói, thật sự không coi là cái gì. Vãn 9 giờ tả hữu, Diệp Nam đám người liền đã vòng qua mã khoa bên ngoài sở hữu giao thông con đường kiểm tra trạng, đi bộ đến mã khoa thành bên cạnh vị trí, đã có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm ngọn đèn, đèn dầu. Diệp Nam dừng lại bước chân, lau một phen cái chán mồ hôi, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, Nghỉ ngơi 10 phút. Đoàn người yên lặng ngồi xuống, uống thủy, lẳng lặng khôi phục thể lực. Mười phút sau, Diệp Nam vừa muốn chuẩn bị làm mọi người lại lần nữa lộ, mặt lại là bỗng nhiên chợt lạnh. Diệp Nam dùng tay một sờ, thật là một giọt nước mưa, ngừng đầu, thực mau liền có thể cảm giác được một chút nước mưa dừng ở mặt, hơn nữa tựa hồ có nhanh chóng hạ đại su thế. Trời mưa, thừa dịp trời mưa vào thành, chạy nhanh làm hai đại xe. Là, đoàn người mại động cước bước nhanh chóng buôn đầu, mà giọt mưa cũng càng rơi càng lớn, thực mau thiên địa chi gian liền bị vô biên màn mưa cấp hoàn toàn che khuất. Diệp Nam đám người đỉnh Vũ nhằm phía khoảng cách chính mình gần nhất kia phiến dày đặc ngọn đèn dầu, mà 20 phút sau, bọn họ liền mạo hiểm Vũ tiến vào mã khoa thành nội bên cạnh vị trí. Ban phím, Danny, các người đi làm xe. Là, mưa to cho mọi người hiểm hộ, có chút phá hư mặt đường đã nhìn không tới bất luận cái gì một bóng người, tất cả mọi người tránh ở trong phòng. Ban phím cùng Danny hai người không bao lâu liền từng người mở ra một chiếc xe xuất hiện ở mọi người trước mặt, xe đều rất cũ nát, tùy thời phảng phất đều phải báo hỏng. Diệp Nam xe sau, bàn phím cười gượng nói, nơi này xe đều rất kém cỏi, đợi lát nữa một lần nữa đi tìm. Tám người phân thừa hai xe, ven đường bản đồ hướng dẫn một đường hướng về mục đích địa mà đi, càng tới gần mảnh đất, tình hình giao thông cũng hảo lên, đại lộ hai bên xe cũng nhiều lên. Bàn phím dừng xe, chạy tới ven đường dừng lại một loạt trong xe, không trong chốc lát liền khai ra một chiếc xe dịp, Danny cũng một lần nữa thay đổi một chiếc. Bởi vì mưa to nguyên nhân, phố tầm nhìn rất thấp, không có một bóng người. Diệp Nam đám người yên tâm lớn mật một đường đi trước, thuận lợi đến kia tòa thương nghiệp cao úc. Diệp Nam mang theo đột kích đội người xuống xe, hướng về mưa to cao úc sờ soạn qua đi, mà bàn phím tắt chở lôi cương vòng một vòng, đi trước mặt khác một bên ngắm bắn điểm, vung lôi cương qua đi bàn phím cùng Danny đem xe đỉnh tới rồi bên cạnh một loạt xe gian. Sau đó người nằm xuống, lặng lặng chờ. Diệp Nam đám người cũng không có từ đại môn mạnh mẽ xâm nhập, mà là vòng tới rồi mặt bên. Lầu hai có một ít thông gió cửa sổ nhỏ. Diệp Nam giẫm lên ba thiết nhị giao điệp ở bên nhau đôi tay, thân mình một thoáng, liền dọc theo vách tường trực tiếp tới rồi lầu 2 cửa sổ. Diệp Nam theo thông gió cửa sổ nhỏ bò đi vào, sau đó mạnh lực đẩy, cửa sổ cai ra tức khắc bị Diệp Nam cấp bẻ hỏng rồi, một phiến cửa sổ tức khắc hoàn toàn mở ra. Những người khác nhanh chóng học theo bò tới, đoàn người tìm được rồi thương trường đi bộ thang, một đường đi được tới lầu 6. Lúc này thương trường bên trong đều là hắc cá một mảnh, Diệp Nam mở ra chiến thuật đèn tin. Thực mau đến rửa gần cách vách đại lâu kia một bên. Lúc này còn rất lớn vũ, bên ngoài mặt đường tuy rằng còn có mờ nhạt đèn đường, nhưng là tầm nhìn lại phi thường thấp, chẳng sợ Diệp Nam thị lực hơn người, lại như cũng khó có thể xuyên thấu thật dày màn mưa thấy rõ ràng đối diện. Diệp Nam đứng ở cửa kính trước mặt, nhìn tạ phía trước cao ấu cửa, có không ít người ôm thương đang ở tuần tra. Nghỉ ngơi một chút, chờ Vũ Tiểu một chút bắt đầu hành động. Ước chừng qua nửa giờ, vũ thế hơi nhỏ một chút, Diệp Nam nương ánh đèn, đã có thể xuyên thấu màn mưa thấy rõ ràng đối diện tình huống Diệp Nam từ trong bao móc ra kiến trúc bản vẽ mặt phẳng lại lần nữa đối chiếu đối diện kiến trúc đúng rồi một phen xác nhận không có lầm lúc sau Diệp Nam kéo xuống mặt nạ bảo hộ thấp giọng quát mọi người chú ý chuẩn bị hành động nhị đội thu được bàn phím thanh âm ở tai nghe vang lên tam đội thu được lôi cương bình tĩnh giống như bàn thạch giống nhau thanh âm đồng thời vang lên Diệp Nam đứng lên cầm lấy đặt ở trước mặt bắn thẳng thương, nhắm ngay đối diện năm tầng một phiến cửa sổ Diệp Nam bính trụ hô hấp, đem chính mình thị lực tăng lên tới cực hạn, kia phiến cửa sổ ở Diệp Nam trước mắt trở nên vô rõ ràng. Vèo. Diệp Nam khâu động cò súng, mang theo dây thừng đầu thương nhanh chóng hướng về đối diện bay đi, trong chớp mắt lướt qua 30 mét khoảng cách sau đó bắn vào kia phiến cửa sổ chi. Diệp Nam xoay tay lại lôi kéo, miêu câu tức khắc câu lấy cửa sổ bên cạnh vị trí, Diệp Nam kéo thẳng dây thừng, dùng sức kéo vài cái, không chút sức mẹ, liền nhanh chóng cầm dây trói cố định ở sớm xem trọng một cái cây cột. Diệp Nam cầm lấy một cái hoa câu, một tay câu lấy, tay phải nắm xuống lục, dùng sức vừa dậm. Diệp Nam cả người tức khắc giống như một chi bay về phía con rơi, nhanh chóng hướng về đối diện vọt qua đi. 30 mươi mét khoảng cách, Diệp Nam chỉ dùng vài giây khoảng cách liền đã đến. Nhưng mà ở Diệp Nam mới vừa đến thời điểm, hắn lại phát hiện một cái an mặc Hắc Y Nam nhân xuất hiện ở hành lang, chính vẻ mặt kinh hãi nhìn bên này. Nay Hắc Y Nam nhân tay còn sau một chi ạc 47, mươi hiển nhiên là nghe được miêu câu đánh mặt đất khi phát ra thanh âm dẫn ra tới. Diệp nam chưa cho đối phương nâng thương xạ kích cơ hội, người còn ở không, hắn đã dơ lên súng lục, khấu động cò súng. Kia nam nhân mới nâng lên họng súng, còn không có tới kịp nổ súng, liền đã ngực liền xuống máy, trực tiếp ngã xuống, chỉ là ở ngã xuống đi thời điểm, hắn cũng đồng thời khấu động cò súng. Lộc cọc, bay loạn viên đạn đánh hành lang vách tường cùng chân nhà, đuôi đất vẩy ra, đồng thời thanh âm này cũng ở trong phòng đột nhiên truyền ra. Trường 807, ngươi không cứu các nàng, ta liền không đi. Diệp Nam căn bản không kịp bên người vách tường lại chậm rãi phiên đi vào, trực tiếp nâng lên súng lục, một đấu súng nát pha lê, sau đó phần eo dùng sức, hai chân nâng lên, mượn dùng quán tính trực tiếp nhảy vào phía dưới cửa kính khẩu. Mò. Diệp Nam thấp giọng quát, thúc giục mặt sau người tốc độ đuổi, mà chính hắn đã đem súng lục cắm trở về bên hông, sau đó bưng lên ạc 47, kéo ra thương xuyên, bước nhanh hướng về bên trong chạy đi. Đối phương nếu vừa rồi đều nghe được miêu câu thanh âm, có người ra tới tuần tra. Nói vậy hẳn là còn có người khác. Nơi này giam giữ Hà Nhã Thanh, không có khả năng sẽ chỉ có một thủ vệ. Quả nhiên, Diệp Nam mới đi trước vài bước, bên cạnh liền vang lên tiếng bước chân. Diệp Nam họng súng hơi đổi, ở chuyển biến chỗ lao ra bóng người trong nháy mắt, Diệp Nam trong tay thương đã vang lên. Hai cái nam nhân theo tiếng ngã xuống. Diệp Nam tiến lên, cảm quan đã tăng lên tới cực hạn, trung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng lên. Diệp Nam đi trước bước chân bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, bởi vì ở một cái chỗ rẽ vị trí Hắn nghe được kéo động thương xuyên thanh âm, nhưng là lại không có bất luận cái gì tiếng bước chân. Diệp Nam chậm lại bước chân, chậm rãi tới gần cái kia chỗ rẽ vị trí. Hắn đã nghe rất rõ ràng, ở chỗ rẽ mặt sau, có hai người thở dốc thanh, hiển nhiên cũng là ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Diệp Nam đột nhiên vận động lên, đang tới gần chỗ rẽ địa phương. Diệp Nam lại đột nhiên phóng người lên, một chân đột nhiên đạp ở bên cạnh vách tường. Sau đó thân mình lần thứ hai gặp lại, từ không sông ra ngoài góc tường chỗ rẽ mặt sau sát thật có hai cái nam nhân, bọn họ đều bưng hạc 47, vẻ mặt khẩn trương nhắm chuẩn chỗ rẽ vị trí, hiện nhiên là chuẩn bị đánh Diệp Nam một cái phục kích. Diệp Nam người ở giữa không trung, tay hạc 47 liền đã vững vàng khai hỏa, liên tục hai cái suýt xảy ra tai nạn bắn tỉa, hai cái nam nhân đều ngã xuống mà. bọn họ nơi nào liêu được đến Diệp Nam sẽ từ tiếp cận trần nhà vị trí độ cao như vậy phi ra tới, bọn họ họng súng trước sau đều lập tức đâu. Diệp Nam vững vàng rơi xuống đất, lúc này. Ba thiết nhị đã bước nhanh từ phía sau đuổi lại đây Diệp Nam hướng về phía trước phất phất tay Ba thiết nhị không chút do dự nhắm phía phía trước Ở phía trước hai mươi mệ tả hữu Đó là thang lầu chỗ dễ chỗ Bọn họ cần thiết chấn giữ trụ cái này quan trọng vị trí Không cho người khác vọt tới này một tầng Diệp Nam tả hữu vừa thấy liền đã phân biệt rõ ràng con đường Bay nhanh hướng về giam giữ hà nhã thanh phòng chạy đi Hắn đã không kịp trở mặt sau người Tiếng súng hiển nhiên đã kinh động bên kia thủ vệ Diệp Nam vọt tới chỗ rẽ vị trí mới tìm tòi đầu, canh giữ ở cửa hai cái nam nhân liền đã trực tiếp khai hỏa, viên đạn giống như mưa to giống nhau rừng ở Diệp Nam ẩn thân vết tường, đánh ra một cái lại một cái lỗ nhỏ. Diệp Nam từ trong túi móc ra một cái liều đạn, kéo ra kéo hoàn, hơi chút đợi như vậy một giây, sau đó trở tay đem liều đạn ném đi ra ngoài. Vâng! Nặng nghề tiếng nổ mạnh, Diệp Nam xông ra ngoài, hai cái nam nhân một cái đã bị nổ thành máu tươi hồ lô, chết đến không thể càng chết, một cái khác cũng bị thương. Nhưng là trong lúc nhất thời còn chưa có chết, nhìn đến Diệp Nam nỗ lực ngâng lên họng súng, Diệp Nam giơ tay đó là một cái bắn tỉa, trực tiếp đem hắn liêu phiên trên mặt đất. Diệp Nam đi vào cửa, nhắm ngay khóa cửa đó là một tòi, sau đó bay lên một chân, trực tiếp đá vào môn, kia môn lập tức bị đá thiếu chút nữa bay đi ra ngoài. Diệp Nam như người, họng súng nhắm ngay trong phòng. Không có địch nhân. Trong phòng giường, một cái dáng người thon dài hoa hạ nữ nhân chính hoảng sợ mở to đôi mắt nhìn cửa. Diệp Nam liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này đúng là bọn họ muốn tìm Hà Nhã Thanh. Diệp Nam tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lo lắng nhất đó là hao hết tâm tư đột tiến nơi này, nhưng là nơi này lại không có Hà Nhã Thanh, cũng may loại tình huống này cũng không có phát sinh, nít tin tức vẫn là phi thường chuẩn xác. Diệp Nam bước nhanh vọt vào trong phòng, trầm thấp quát, Hà Nhã Thanh, chúng ta là tới cứu ngươi, theo ta đi. Hà Nhã Thanh ánh mắt sáng lên, từ giường ma lưu xuống giường, chuẩn bị đi xuyên giày. Diệp Nam vừa thấy nàng dạy đều là giày cao gót, thấp dọn quát, không cần xuyên giày, chân trần theo ta đi. Hà Nhã Thanh Phi thường thuận theo đáp ứng rồi một tiếng, quang gót chân Diệp Nam hướng ra phía ngoài chạy tới, lúc này, bên ngoài đã vang lên kịch liệt tiếng súng, từ tiếng súng vị trí tới xem, hiện nhiên là bảo hộ cửa thang lầu ba thiết nhị đám người đã cùng thủ vệ giao hỏa. Sở ca đã theo lại đây, nhìn đến Diệp Nam mang theo Hà Nhã Thanh ra tới, mặt lộ ra vui mừng. Lão đại, đi mau. Diệp Nam chính cất bước về phía trước. Phía sau Hà Nhã Thanh lại đột nhiên dừng bước, thấp giọng kêu lên, từ từ. Diệp Nam dừng lại bước chân, xoay người vừa thấy, lại phát hiện Hà Nhã Thanh thế nhưng dừng thân mình, xoay người hướng về cách vách cái kia phòng chạy tới. Diệp Nam lạnh giọng quát, ngươi muốn làm gì, đi mau. Hà Nhã Thanh lại không đi, chạy tới cái kia phòng cửa, lúc này mới xoay người nói, phương diện này còn có hai cái cô nương, đem bọn họ cùng nhau cứu đi đi. Diệp Nam mày nhăn lại, bay nhanh hỏi, hoa hạ người. không phải là kéo bờ giấc người, các nàng. Hà Nhã Thanh nói còn chưa nói xong, Diệp Nam liền đã đánh gãy nàng lời nói, lạnh lùng nói, chúng ta nhiệm vụ chỉ là phụ trách cứu người, đi mau, không có thời gian, lại không đi, liền đi không được. Hà Nhã Thanh khẽ cắn môi, vẻ mặt kiên quyết nói, ngươi cứu các nàng, ta mà đi, ngươi nếu không cứu các nàng, ta không đi. Diệp Nam bị nữ nhân này cố chấp tức giận đến thất khiếu bức khói, nhưng là lúc này hắn hiển nhiên không có thời gian đi cùng nàng lý luận. Bước nhanh hướng về Hà Nhã Thanh đi qua. Hà Nhã Thanh tựa hồ biết Diệp Nam muốn làm gì, lui về phía sau một bước, sau đó từ mà người chết trong tay nhặt lên một phe nạc 47, nhắm ngay chính mình. Ngươi cứu các nàng, ta đi theo ngươi, ngươi tưởng mạnh mẽ mang đi ta, ta chết ở ngươi trước mặt. Diệp Nam mau bị Hà Nhã Thanh cấp lộng điên rồi, nữ nhân này đầu góc là tú đậu sao. Chỉ là Hà Nhã Thanh biểu tình phi thường kiên quyết, Diệp Nam cũng không dám quá phận bức nàng. Vâng anh. Một tiếng nặng nề lưu đạn tiếng nổ mạnh vang lên, cùng lúc đó, chuồn chuồn thanh âm ở thai nghe vang lên. Lão đại, mau, chúng ta sắp định không được. Diệp Nam mà giúp cắn khẩn, hung hăng nhìn chầm chầm Hà Nhã Thanh, tránh ra. Hà Nhã Thanh bị Diệp Nam hung ác biểu tình cấp dọa tới rồi, nhưng là lại cũng nghe tới rồi Diệp Nam lời nói thỏa hiệp, vội vàng hướng về bên cạnh tránh ra. Diệp Nam vọt qua đi, một thoi đập nát khóa cửa, một chân đá vang đại môn. Trong phòng... Hai cái 16-7 tuổi kéo bờ rát thiếu nữ chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn bên ngoài. Theo chúng ta đi, ai tụt lại phía sau, ai chết. Diệp Nam không có thời gian cùng các nàng hai cái vô nghĩa, nói xong lúc sau, bước nhanh hướng về bên ngoài phóng đi, bởi vì thang lầu gian tiếng súng đã càng thêm dày đặc, hơn nữa liệu đạn nổ mạnh đã vang lên rất nhiều thành hiện nhiên chuẩn chuẩn đám người chỉ dựa vào thương đã áp chế không được, chỉ có không ngừng dùng liệu đạn tới áp chế vọt tới thủ vệ kia hai cái kéo bờ rát thiếu nữ còn vẻ mặt hoảng sợ không biết làm sao bây giờ, Hà Nhã Thanh đã ném xuống trong tay thường, chạy đi vào, một tay lôi kéo một cái, đi theo Diệp Nam phía sau, hướng về trong thông đạo chạy tới. Trưng 808, ngươi muốn mắng ta liền mắng chửi đi. Diệp Nam dẫn đầu đến thang lầu cửa thông đạo, phát hiện tình huống chính mình tưởng còn muốn thẳng thiết. Toàn bộ thang lầu gian đã che kín thi thể, ít nhất có hơn 10-20 người, mà canh giữ ở cửa thang lầu ba thiết nhị ba người đều là mặt sám mày cho. Ba thiết nhị vai trái còn một mảnh đỏ tươi, hiển nhiên là thương. Cửa thang lầu một đám người đã lần thứ hai không muốn sống hướng về phương vào tới. Diệp Nam kéo ra một cái liều đạn ném đi xuống, liều đạn nổ mạnh, thang lầu phía dưới người tức khắc lại bị nổ chết vài cái, thế công trong lúc nhất thời lại chậm lại hai phân. Lúc này Hà Nhã Thanh lôi kéo hai thiếu nữ bước nhanh chạy tới, Diệp Nam quay đầu quát, vẫn luôn chạy, cuối phòng. Hà Nhã Thanh nhìn cửa thang lầu một đống thi thể, máu tươi đầm địa trường hợp, làm nàng sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng gắt gao cắn răng, gật gật đầu, lôi kéo hai nàng tiếp tục về phía trước chạy tới. Diệp Nam thăm dò nhắm ngay phía dưới thăm dò người một hồi bắn phá, đem người cấp quét trở về, ném không băng đạn, tùy tay lấy ra một cái băng đạn cắm. Sợ tốt, rũ thằng Hảo không? Hảo. Người trước đi xuống, lôi viêm, thanh tràng, bàn phím, đàn Danny, tiếp ứng. Thu được. Diệp Nam quay đầu đối với chuẩn chuẩn chờ ba người nói, các ngươi trước triệt, các mang một nữ nhân đi xuống. Là. Đây là phía trước Diệp Nam sớm định tốt sách lược, cho nên ba người đều không có nửa phần do dự, hướng về phía phía dưới quét mấy thương, quay đầu đi, nô tĩnh trải qua Diệp Nam bên cạnh thời điểm, còn đem một viên lửu đạn nhét vào Diệp Nam trong tay. Diệp Nam xúc ở chuyển biến vách tường sau, vânh hai, nghe thang lầu gian tất tất tác tác tiếng bước chân, khi bọn hắn sắp đến gần thời điểm, Diệp Nam đem cái kia lửu đạn cấp ném đi ra ngoài. Vânh! Kịch liệt nổ mạnh qua đi, Diệp Nam ló đầu ra, tay hạc văng lên, giống như tử thần lưới hái. Thu hoạch những cái đó bị thương lại còn chưa có chết thủ vệ. Diệp Nam lại một lần đánh lùi bọn họ tiến công. Một bên tử thủ, một bên lắng nghe thai nghe truyền đến hội báo. Mặt đất đã thanh tràng. Đây là sở ca thanh âm. Chúng ta đã xuất phát, 20 giây sau đến. Đây là bàn phím thanh âm. Mục tiêu đã bình an đến mặt đất. Ba thiết nhi đến, đan nhi đến, chuồn chuồn bắt đầu chạy xuống. Lão đại, ngươi có thể lui lại. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, thăm dò hướng về bên ngoài quét một hồi. Sau đó nhanh chóng dọc theo thông đạo hướng về cuối kia gian phòng ốc phóng đi. Diệp Nam vọt vào nhà ở, trực tiếp vọt tới cửa sổ, bò cửa sổ, bắt lấy dây tường, nhanh chóng hướng về mặt đất chạy xuống. Ở Diệp Nam phía sau, một đám thủ vệ nhanh chóng vọt lại đây, Diệp Nam vừa rơi xuống đất, một cái thủ vệ đã từ cửa sổ dò ra thân mình, trong tay ôm AK47 phải hướng phía dưới chính chạy hướng ven đường xe Diệp Nam đám người bắn phá, nhưng mà hắn còn không có khâu động cò súng, một viên ngắm bắn viên đạn đã bay lại đây, trực tiếp đánh hắn đầu. Người này đầu góc lập tức tạc mở ra, thân thể hắn cũng lập tức rũ xuống dưới, nửa thanh thân thể như vậy treo ở cửa sổ bên ngoài. Bàn phím cùng Danny điều khiển chiếc xe đã ngừng ở ven đường, Diệp Nam đám người đã toàn bộ chui vào xe, cửa xe đóng cửa, xe một cái chuyển biến, hướng về lôi cương ẩn thân địa phương mà đi. Lúc này, Đại môn vương hướng lao tới không ít thủ vệ, nhưng là bọn họ mới chạy ra, đằng trước cái kia đã một đầu ngã quỵ. ở như vậy khoảng cách hạ, lấy lôi cương ngắm bắn thực lực quả thực là một thương một cái, không hề áp lực liên tục ngã xuống hai cái sau đám kia người tức khắc cũng đều dọa tới rồi sôi nổi tìm bên cạnh công sự che chăn trốn tránh không dám lại truy kích như vậy một chút thời gian hai chiếc xe đã rít gào vọt tới lôi cương ẩn thân địa phương lôi cương ôm súng ngắm nhanh chóng vặn ra sau đó tê xe hai chiếc xe rít gào nhằm phía tới phương hướng lúc này vũ như cũ còn không có đình chỉ tuy rằng này vũ không phải rất lớn nhưng là lại như cũ cấp diệp nam đám người mang đến không ít tiện lợi ít nhất ở như vậy đêm tối như vậy mưa bụi Đối phương muốn truy tung truy tung Diệp Nam đám người cơ bản là không có khả năng sự tình. Tính đối phương xuất động phi cơ trực thăng, cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Lại nói tiếp, trận này vũ thật đúng là giúp Diệp Nam đám người đại ân. Diệp Nam nhìn phía sau truy binh bị nhất nhất ném rớt, tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới quay đầu hỏi mặt sau tễ thành một đống tăng nữ. Các nàng hai cái là chuyện như thế nào, vì cái gì ngươi nhất định phải cứu các nàng, ngươi có biết bởi vì ngươi ở kia cọ sát trong chốc lát Chúng ta thiếu chút nữa toàn bộ chết ở nơi đó Hà Nhã Thanh cắn cắn ngôi Thấp giọng xin lỗi nói Thực xin lỗi Ta biết yêu cầu của ta thực quá phận Nhưng là các nàng hai cái thật sự thực vô tội Còn rút quá ta Nếu ta đi rồi Các nàng hai cái khẳng định chỉ có đường chết một cái Hơn nữa sẽ bị chết thực thảm Ta thật sự không đành lòng Diệp Nam âm thanh lạnh lùng nói Các nàng mệnh là mệnh Chúng ta mệnh không phải mệnh Lại hoặc là ngươi cảm thấy chúng ta cứu ngươi là hả là cư nhiên còn dùng không đi tới áp chế chúng ta. Ta nếu là thật quay đầu đi rồi, ta xem ngươi là cái gì kết cục. Hà Nhã Thanh đôi mắt hiện lên vài phần sợ hãi, nàng tới nơi này trong khoảng thời gian này chính là gặp qua rất nhiều hắc y quân xử lý người tàn khốc hiện trường hoặc là video, kia có thể nói là nàng một thân ác ngộng, ngẫm lại như vậy tao ngộ nếu rơi xuống chính mình thân, Hà Nhã Thanh đã có cảm giác không rét mà run. Thực xin lỗi, ta lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều, là không nghĩ nhìn các nàng hai cái chết. Ngươi muốn mắng ta mắng ta đi, thực xin lỗi. Hà Nhã Thanh cúi đầu. Hướng về Diệp Nam xin lỗi, hai người dùng hoa hạ ngữ, cũng không cần lo lắng hai thiếu nữ nghe hiểu được. Diệp Nam xem này hà nhã thanh một bộ cục mì rũ mắt biểu tình, nhìn nhìn lại kia hai cái kéo bờ rát thiếu nữ còn tuổi trẻ non nớt khuôn mặt, rốt cuộc ngạnh không dậy nổi tâm địa, thở dài nói, các nàng đều là người ở nơi nào. Các nàng đều là tạm bố đốn người, lúc ấy là tiếp đại ta người, sau đó xảy ra chuyện thời điểm bị cùng nhau bắt đi. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia còn hảo, đem các ngươi cùng nhau đưa về tạm bố t Các nàng an toàn, ngươi cũng an toàn, chúng ta sẽ đem ngươi đưa trở về phi cơ. Hà Nhã Thanh có chút lo lắng nói, chúng ta hiện tại còn ở mã khoa đi, rời đi mã khoa chỉ có một cái nói, bọn họ hiện tại khẳng định đã thiết hạ thật mạnh mai phủ. Diệp Nam hừ nói, chẳng lẽ rời đi mã khoa chỉ có đi quốc lộ sao, đi hoang dạ không được sao. Hà Nhã Thanh ánh mắt sáng lên, các ngươi là như vậy lẹn vào mã khoa sao. Tóm lại các ngươi đi theo chúng ta đi hảo. Diệp Nam lười đến cùng Hà Nhã Thanh nói chuyện. Hắn cùng Hà Nhã Thanh loại người này căn bản là một cái phong cách. Hà Nhã Thanh xem Diệp Nam lo chính mình quay đầu, không hề phản ứng chính mình, tâm tình trong lúc nhất thời cũng có chút phức tạp, cắn chặt răng, bỏ qua một bên mặt, thấp giọng an ủi kia hai cái hoảng sợ kéo bờ rát thiếu nữ. Diệp Nam đối với bản phim nói, trở lại chúng ta lúc ban đầu vào thành địa phương, từ nơi nào tiến vào, chúng ta từ nơi nào rời đi, hướng đông phía trước, nhất định phải đuổi tới rừng xe vị trí. Đỡ ta là đệ tứ càng biến hóa cảm giác. Đường vũ thế thu nhỏ thời điểm, Diệp Nam đám người đã xuyên ra ra khỏi thành khu, tiến vào cánh đồng bắn ngát. Nay nhưng khổ Hà Nhã Thanh phía trước đào tẩu thời điểm nàng là quan chân, hiện giờ này hoang dã nơi nơi đều là bụi gai, mà rất nhiều sắc nhọn hòn đá, căn bản không có biện pháp hành động. Bởi vì là mùa hè, Hà Nhã Thanh chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng áo sơ mi, mà xuống xe sau bị vũ này một xối, áo sơ mi tức khắc hoàn toàn dán ở thân, giống như không có mặc quần áo giống nhau, tóc sẽ cũng biến thành một đoàn vô chật vật. Tuy rằng Diệp Nam đối nữ nhân này phía trước hành vi thực bực bội, nhưng là lại cũng không có bởi vậy lan lộn nàng. Đến đây đi, ta có ngươi. Diệp Nam đem chính mình thương giao cho bàn phím, sau đó ngồi sồm xuống thân mình. Hà Nhã Thanh cắn chặt răng, sắc mặt có chút đỏ ửng. nàng tuy rằng đã 30 tuổi, nhưng là như thế chật vật thời điểm, lại vẫn là nhân sinh lần đầu tiên. Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là Hà Nhã Thanh nhưng cũng biết nói lúc này tuyệt đối không phải suy xét này đó thời điểm. Như thế nào chạy đi sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Nàng đi lên một bước, ghé vào Diệp Nam bối, đôi tay ôm Diệp Nam cổ, thấp giọng nói, cảm ơn. Diệp Nam đôi tay ôm nàng đùi, đứng lên, dọc theo hoang dã dẫm lên lầy lội một chân thâm một chân thiện bước nhanh hướng về nơi xa rừng cây chạy đi. Kia hai cái kéo bờ rát thiếu nữ đối với như vậy hành động, lại không có quá nhiều khó khăn, tương phản, có lẽ là chạy ra sinh thiên, các nàng bước chân phi thường nhẹ nhàng, ở vũ chạy vội, như là sung sướng tinh linh. Hà Nhã Thanh ghé vào Diệp Nam thân, cắn môi, ánh mắt ngượng ngùng. Vì không cho Diệp Nam tăng thêm gánh nặng, Hà Nhã Thanh tận lực thân thể ghé vào Diệp Nam bối, mà như vậy nàng trước ngực cùng Diệp Nam phía sau lưng gắt gao dán, suối quần áo gắt gao dán nàng ra thịt. Này nàng có loại cảm giác chính mình giống như cái gì cũng chưa xuyên giống nhau dán Diệp Nam, cái này làm cho nàng ngượng ngùng vô. Nàng ở 23 tuổi thời điểm cũng nói qua liên ái, cùng bạn trai ở chung 3 năm, nhưng là lại vẫn là khó có thể ở chung cuối cùng lấy chia tay trầm dứt. Từ nay về sau đem tinh lực đặt ở công tác, nhoáng lên là 4 năm. 4 năm, nàng trước nay không cùng bất luận cái gì một người nam nhân từng có thân mật tiếp xúc, hiện giờ nàng như vậy rán diệp nam bối, người khác ngẫu nhiên đảo qua ánh mắt, đều có thể làm nàng nội tâm dâng lên một cổ cảm thấy thẹn cảm, chính là ở kia ở ngoài, rồi lại có hai phân trần không rõ nói không rõ đặc cảm giác. Diệp nam bối thực rán chắc, ghé vào mặt cho người ta một loại rất có lực lượng thực vững vàng cảm giác an toàn. Có lẽ là ở quá khứ quá nhiều năm. Hà Nhã Thanh đều phi thường độc lập, trước nay không dựa vào qua ai, làm nàng đã cơ bản đều quên mất loại cảm giác này, hiện giờ ở như vậy hoàn cảnh ôn lại loại này bất lực, chỉ có ý lại dưới thân người nam nhân này cảm giác, tâm rồi lại là có vài phần đặc tư vị. Các ngươi là hoa hạ quân nhân sao? Diệp Nam vùi đầu đi trước, thuận miệng trả lời nói, không phải. Hà Nhã Thanh sững sốt một chút, này vài người rõ ràng đều là hoa hạ người, cho nên nàng theo bản năng tưởng hoa hạ quân nhân. Vậy các ngươi vì cái gì muốn tới cứu ta? Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, chúng ta là lính đánh thuê, có người ra tiền làm chúng ta cứu người, bọn họ đưa tiền, chúng ta cứu người, đơn giản như vậy. Lính đánh thuê. Hà Nhã Thanh cắn cắn môi, ai cho các ngươi tiền cứu ta, ta phụ thân sao? Quốc gia cho tiền, phụ thân ngươi không yên tâm, lại mặt khác cho một bút. Những việc này cũng không phải cái gì bí mật, cho nên Diệp Nam đảo cũng không ngại trả lời Hà Nhã Thanh. Hà Nhã Thanh tâm bỗng nhiên có hai phần mạc danh mất mát. Bởi vì đối phương không phải chính mình tưởng tượng hoa hạ quân nhân. Vẫn là đối phương cứu chính mình chỉ là vì tiền. Lại hoặc là nguyên bản chính mình đối trước mắt này nhóm người nhận chi bởi vì một ít đồ vật mà thay đổi. Hà Nhã Thanh chính mình cũng phân biệt không rõ ràng lắm, nàng không có lại truy vấn cái gì, như vậy lẳng lặng ghé vào Diệp Nam thân. Hà Nhã Thanh tuy rằng rất cao gầy, nhưng là lại không nặng, Diệp Nam có nàng một hơi đi vào rừng cây. Đến tận đây, Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đối phương xuất động phi cơ trực thăng, Ở cánh đồng bắt ngát phát hiện chính mình mấy người, kia chính là đại phiền toái Nghỉ ngơi 10 phút. Diệp Nam buông xuống Hà Nhã Thanh, Hà Nhã Thanh ôm ngược dựa vào một thân cây làm ngồi xuống. Diệp Nam cũng không đi quản nàng, ngồi ở bên cạnh một cây thân cây nghị kế tiếp sự tình. Lôi cương đã đi tới, thấp giọng hỏi nói, tưởng ngại bố sự tình. Bị lôi cương đoán chính mình suy nghĩ, Diệp Nam cũng không kinh ngạc, gật đầu nói, nếu đáp ứng rồi nít này đơn mua bán, tự nhiên đến làm xong hắn hơn nữa xử lý ngài bố. Đối hoa hạ cũng coi như là chuyện tốt. Lôi Cương gật đầu, "Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hiện tại Mã khoa trong thành chính là toàn bộ giới nghiêm, chúng ta tùy tiện tiến vào, chỉ sợ thực dễ dàng xảy ra chuyện." Diệp Nam lắc đầu, "Tạm thời đi về trước A Bố Đốn, chúng ta tính lưu lại nơi này, trốn ở chỗ này hoặc là tiến vào trong thành, ý nghĩa không lớn, đã xảy ra chuyện như vậy, trong thành khẳng định giới nghiêm, chúng ta lén vào nói tính nguy hiểm quá lớn. Về trước A Bố Đốn, đem Hà Nhã Thanh an toàn tiến đi, sau đó chúng ta lưu lại" Liên hệ nít, hắn hẳn là có người ở mã khoa trong thành, nếu không nói, cũng không có khả năng chuẩn xác tìm được hà nhã thanh giam giữ vị trí. Làm nít người đi tìm hiểu, chúng ta lại tìm cơ hội, chỉ là khả năng lần này thời gian yêu cầu lâu một chút mà thôi, ta tin tưởng luôn có cơ hội. Lôi cương thở dài nhẹ nhõm một hơi, kêu hảo, ta còn lo lắng ngươi chuẩn bị lập tức quay đầu lại trở về thành đâu. Diệp Nam cười nói, ta nhưng không cùng vọng đến chúng ta vài người có thể ở mã khoa trong thành đại sát tứ phương. Chúng ta lần này cũng bất quá là thừa dịp đêm mưa đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nếu không, chúng ta không dễ dàng như vậy chạy ra tới. Lôi cương gật đầu, xem như nhận đồng Diệp Nam cách nói, hắn vừa rồi cũng là lo lắng Diệp Nam mạo hiểm trở về, còn chuẩn bị khuyên bảo một chút, nếu Diệp Nam đều nghĩ tới, thì hắn cũng không chuẩn bị nói cái gì. Lôi cương cùng Diệp Nam nhận thức cũng có một đoạn thời gian, hợp tác chỗ nhiệm vụ cũng nhiều lần, hắn đối Diệp Nam năng lực vẫn là phi thường leo mắt mà nhìn, hơn nữa hiện tại sinh hoạt hắn cũng rất thích. Ở Ấn Long, làm một người quân nhân, sẽ đã chịu càng nhiều điều lệ chế độ chế ước, mà hiện tại làm một người lính đánh thuê, lại là không chỗ nào né tránh, đồng dạng vì nước hiệu lực, nhưng là chính mình lại cũng có thể kiếm đồng tiền lớn, hưởng thụ sinh hoạt. Nếu Diệp Nam muốn vẫn luôn như vậy làm đi xuống, hắn cũng nguyện ý vẫn luôn đi theo hắn, đi theo như vậy có tình nghĩa có năng lực còn thực hảo ở chung một người, tâm lý kiên định. 10 phút một quá, Diệp Nam lưng đeo khởi hà nhã thanh tiếp tục đi trước, ở sát trời mau lượng thời điểm. Mọi người đã về tới kia hai chiếc dấu đi xe trước mặt. Đương xe trở lại đại lộ, hướng về A Bố đốn một đường chạy như điên thời điểm. Diệp Nam bắt thông Long Vương điện thoại. Đầu, chúng ta đã cứu ra Hà Nhã Thanh, trước mắt đang ở hồi A Bố đốn lộ, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, chỉ sợ yêu cầu người bên này làm một ít an bài. Long Vương trầm giọng hỏi, các ngươi nhưng có thương vong. Một người bị thương, không có sự sống nguy hiểm. Long Vương thanh âm lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, sang sảng nở nụ cười, làm xinh đẹp Ta mã đi an bài, chờ các ngươi đến A Bố đón thời điểm, liền sẽ có chúng ta người tới đón các ngươi. Chương 810, dẫn xà xuất động. Diệp Nam đám người sắp đến tạp bố tức khắc, liền nhận được một người nam nhân điện thoại, công bố hắn ở vào thành khẩu vị trí chờ bọn họ. Vào thành khẩu, Diệp Nam đám người thấy được gọi điện thoại nam nhân, đó là một người 40 tới tuổi da vàng tóc đen hoa hạ nam nhân, hắn bên người bồi hai cái nam nhân, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bọn họ là kéo bờ rát người địa phương. Đương Diệp Nam đi xuống xe khi, tên kia hoa hạ nam nhân đón tới, nhiệt tình cầm Diệp Nam tay, cấp bách hỏi, ta là Hoàng Binh, là bộ ngoại giao phái lại đây xử lý chuyện này người phụ trách, Hà Tiểu Thư ở xe sao? Diệp Nam còn không có trả lời, cửa sổ xe mở ra, Hà Nhã Thanh ló đầu ra nói, ta tại đây đâu? Hoàng Binh thở dài nhẹ nhõn một hơi, cảm kích nói, thật là quá cảm kích các ngươi. Diệp Nam mỉm cười nói, không cần khách khí, chúng ta đem Hà Nhã Thanh giao cho ngươi, ngươi có thể an toàn đem mang nàng trở về sao? Hoang binh không chút do dự nói, tuyệt đối không thành vấn đề, lần này là kéo bờ rát thủ đô, phòng vệ nghiêm ngặt, đại lượng quân đội tập kết, sẽ không có việc gì, ta sẽ mau chóng mang nàng phản hồi hoa hạ. Diệp Nam gật đầu, hành, chỉ là chúng ta thân phận. Hoang binh mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, ở châu Phi chiến trường xuất hiện lính đánh thuê đó là phi thường bình thường sự tình, những người này đều là căn bản nhìn quen không quen. Hoang binh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bên cạnh không xa hai cái kéo bờ rát người liếc mắt một cái. Hơi chút để thấp hai phân thanh âm, thấp giọng nói, này hai người đó là kéo bờ dắt chính phủ người, chúng ta đã cùng kéo bờ dắt chính phủ lén cầu thông hảo, bọn họ biết các ngươi là tới cứu người, nào đó ý nghĩa là tới giúp bọn hắn, chỉ cần các ngươi không làm thường tổn kéo bờ dắt chính phủ sự tình, bọn họ đối với các ngươi sẽ mở một con mắt bế chỉ mắt, ơn, các ngươi chỉ là du khách, các ngươi cái gì đều không thừa nhận, bọn họ cái gì cũng đều không biết. Diệp Nam nghe Hoàng Binh như vậy vừa nói, tức khắc hiểu được. Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phía trước ở lo lắng bọn họ cứu người trở về, nếu là lại bị kéo bờ rắc chính phủ khó xử, kia nhưng phiền toái, cũng may Hoa Hạ Phương diện tiến hành rồi giao thiệp, đối phương cũng đều ngầm đồng ý chính mình đám người tồn tại, kia Diệp Nam cũng yên tâm. Kéo bờ rắc khẳng định không muốn đắc tội Hoa Hạ, phía trước Hoa Hạ quan ngoại giao ở kéo bờ rắc tao ngộ bắt góc, việc này đã khiến cho Hoa Hạ Phương diện thực không cao hứng, hiện giờ ngươi cứu không được người, ta chính mình tìm người tới cứu người, ngươi còn làm khó ta tìm người. Vậy ngươi là thuần tâm muốn tìm phiền bài đi, lại hoặc là phía trước bắt cóc sự tình các ngươi cũng có một chân. Hoa hạ hiện giờ tuy rằng còn không coi là thế giới đệ nhất cường quốc, nhưng là lại hoàn toàn có được cùng thế giới đầu sỏ nước Mỹ chống lại thực lực. Hơn nữa hoa hạ trợ giúp quá không ít châu Phi quốc gia, bị rất nhiều châu Phi quốc gia sở hoàn nên, Ai lại không hy vọng giáo hảo một cái như thế cường đại mà hữu hảo quốc gia đâu. Hành, tiên tiến thành đi, đến khách sạn lại nói, các ngươi đều vất vả một đêm. Diệp Nam gật đầu. Chúng ta có một cái đội viên bả vai thương. Hoàng Binh không chút do dự nói, kia đưa bệnh viện đi, ta tới xử lý. Diệp Nam cảm kích nói, phiền tói ngươi. Hoàng Binh cười nói, khách khí cái gì, mọi người đều là hoa hạ người, thật muốn nói cảm tạ cũng nên là ta tới nói mới đúng. Hành, tiên tiến thành đi, các ngươi đi theo chúng ta sẽ hảo. Hoàng Binh cùng kia hai cái kéo bờ dắt quan viên một chiếc xe, Diệp Nam hai chiếc xe đi theo bọn họ chiếc xe mặt sau vào thành, một đường thông suốt. Nhưng cái đó kéo bờ rát quân nhân không có bất luận cái gì ngăn trở. Khai một đoạn, phía trước xe ngừng lại, lại là một chiếc xe cứu thương chờ ở ven đường. Diệp Nam làm nô tĩnh buổi ba thiết nhị kia chiếc xe cứu thương, dư lại người tắc đi theo hoàng binh xe, một đường tới rồi một cái nhìn lại cũng không tệ lắm khách sạn. Hoàng binh cùng kia hai cái kéo bờ rát quan viên cùng nhau, giúp Diệp Nam đám người an bài hảo phòng. Diệp Nam đám người suối một đêm vũ, lại ở lầy lội hoang dã lặn lội đường xa, sớm đều mỏi mệt bất ham. Cũng may này vẫn là mùa hè, nếu là mùa đông, nói không chừng muốn bị bệnh vài cái. Diệp Nam giặt sạch một cái thông thông khoái khoái nước cấm tắm tức khắc cảm giác người hảo không ít. Liên hệ đi bệnh viện ngô tĩnh biết được ba thiết nhĩ bả vai thương đầu đạn đã lấy ra, đã băng bó hảo, thực mau liền có thể trở lại khách sạn. Vung tâm Diệp Nam quyết định ngủ một lát, nhưng là Diệp Nam mới ngủ không bao lâu, hắn điện thoại đống nhiên vang lên. Diệp Nam cầm lấy điện thoại vừa thấy, mặt lộ ra vài phần cười khổ. Nít. Nít tiên sinh. Sớm hảo A. Nít mỉm cười nói, sớm hảo A, Diệp tiên sinh, ngươi cũng thật lợi hại, ngày hôm qua ngõ ta mới nói cho ngươi cái kia nữ quan ngoại giao tin tức, hôm nay sớm, các ngươi đã ở tạp bố đốn khách sạn thanh thản ổn định ngủ, bội phục. Diệp nam cười nói, nít tiên sinh gọi điện thoại tới chỉ sợ không đơn giản là vì khích lệ ta đi. Nít cười nói, không, ta là thiệt tình bội phục các ngươi, Kia mã khoa hắc y quân phòng thủ lực độ cũng không nhỏ, chính là các ngươi vài người lại là như vào châu không người. Sắc thật làm người không bội phục đều không được a, Long ưng rít gào luôn luôn thuận lợi, cũng không thất bại, này sắc thật làm người không thể không chịu phục. Diệp Nam cười cười, cũng không có đem Nít khích lệ đặt ở tâm, đối phương đem chính mình nâng đến như vậy cao, đơn giản là trước dùng luôn ngữ chế trụ chính mình mà thôi, lập tức chẳng khoái nói, Nít tiên sinh, ngươi là muốn hỏi ngài bố sự tình đi, sự tình quá khẩn cấp, ta khẳng định lấy ưu tiên giải cứu con tin vì trước, rốt cuộc ngài bố người tóm lại ở kia sẽ không chạy, nhưng là nếu trước động ngài bố Chúng ta quan ngoại giao chỉ sợ chết chắc rồi. Nít tiên sinh, ta nếu đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, giống như ngươi nói, chúng ta về sau có lẽ còn sẽ có không ít hợp tác đâu. Nít ha ha cười, kêu hảo, ta lo lắng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không để ý tới ta đâu, rốt cuộc ta chính là liền tiền đặt cọc cũng chưa giao. Không, ngươi nói cho chúng ta biết về quan ngoại giao tin tức kia đó là tiền đặt cọc, chúng ta long lưng rít gào mở ra đại môn làm buôn bán, nếu tiếp ngươi sinh ý, chúng ta tự nhiên sẽ đi làm. 300 vạn đô la, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, này tiền chúng ta như thế nào sẽ không kiếm đâu. Nít mỉm cười nói, ta đây yên tâm, đúng rồi, các ngươi có cái gì kế hoạch sao? Nói thực ra, không có. Diệp Nam thực thẳng thắn thành khẩn trả lời nói, đã trải qua chuyện như vậy, ta tưởng ngài bố sẽ càng thêm cẩn thận, muốn lần thứ hai tiến vào mã khoa ám sát hán, chỉ sợ không dễ dàng. Nít cũng không sốt ruột, bình tâm tinh khí hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu? Diệp Nam cười nói, Ngươi là cùng ngải bố đánh quá giao tế người, cũng rất rõ ràng nơi này thế cục, ta muốn biết, ở cái dạng gì dưới tình huống, ngải bố mới có thể rời đi mạ khoa. Nít vừa nghe Diệp Nam hỏi như vậy, liền minh bạch Diệp Nam tâm suy nghĩ, ngươi là chuẩn bị đem ngải bố dẫn ra tới, lại động thủ. Có cái này ý tưởng, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Nít nghĩ nghĩ nói, ngải bố ngày thường đều ngốc tại mạ khoa, rất ít ra ngoài, Nga, đúng rồi, ngải bố có cái tình nhân, cái này tình nhân cho hắn sinh một cái nhi tử. Nhưng là lại rất ít người biết, cũng là một lần ngài bố cùng ta nói chuyện khi nói lỡ miệng ta mới biết được, hắn đứa con trai này là ở hắn hơn 40 tuổi khi mới có, hiện tại mới 10 tuổi, ngài bố thực thích hắn, ta tưởng nếu con của hắn có chuyện gì, ta tưởng hắn nhất định là kìm nén không được, khẳng định sẽ rời đi mã. Khoa. Trưng 811, ngươi thuộc con nhím A. Diệp Nam dò hỏi rõ ràng về ngài bố cái này tình phụ cùng với nhi tử sở hữu tin tức sau cút điện thoại. Ngại bố sắc thật cung cấp một cái phi thường có giá trị tin tức, nhưng là Diệp Nam lại có chút do dự. Mặc kệ ngại bố là người nào, mặc kệ ngại bố phạm phải nhiều ít hành vi phạm tội, cỡ nào đáng chết, nhưng là hắn 10 tuổi hài tử lại là vô tội, nếu đem đứa nhỏ này liên lụy tới chuyện này hơn nữa cho hắn tạo thành thật lớn ảnh hưởng, hay không có chút không quá thích hợp. Diệp Nam lòng có sự, trong lúc nhất thời ngược lại ngủ không được, hắn dứt khoát đứng lên, khoanh chân ngồi ở giường, dựa theo Diệp gia tâm pháp luyện nổi lên nội khí. Tu luyện nội khí chú ý ngưng thần, quên mình, ở như vậy trạng thái hạ, Diệp Nam trong óc dần dần trở nên linh hoạt kỳ hảo, phía trước bực bội cũng dần dần biến mất không thấy. Tịch tịch tịch. Một trận gõ cửa thanh âm đem Diệp Nam bừng tỉnh, Diệp Nam mở to mắt vừa thấy, chính mình đã bất chi bất giác tu luyện 2 cái giờ, 2 cái giờ ngưng thần luyện khí, làm Diệp Nam trở nên tinh thần phân chấn, tư duy cũng trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Ngải bố là nhất định phải giết, nếu không có mặt khác biện pháp, ngải bố nhi tử cũng là nhất định phải lợi dụng lên. Chỉ là như thế nào lợi dụng lại là có thể châm trước, có thể nghĩ cách làm hắn hồn nhiên không biết hảo. Diệp Nam đứng lên, đi tới cửa kéo ra cửa phòng, ánh mắt hơi hơi có hai phần ngoài ý muốn. Hà Nhã Thanh Lúc này Hà Nhã Thanh đã tắm xong đổi qua quần áo hơn nữa ngủ mấy cái giờ, tuy rằng mặt còn có thể nhìn đến vài phần buồn ngủ, nhưng là giờ phút này nàng cùng phía trước mưa to chật vật nàng cũng đã là khác nhau như hai người. Phía trước Hà Nhã Thanh quấn bách số hổ, chật vật văn phần. Hiện tại Hà Nhã Thanh cao gầy Mỹ lệ tự tin, khí chất hơn người. Diệp Nam do hỏi, Hà Tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hà Nhã Thanh nhìn trước mặt ăn mặc màu đen bó sát người áo thun Diệp Nam, đôi mắt cũng là hơi hơi sáng ngời. Phía trước tình huống khẩn cấp, Diệp Nam bọn người mang theo mặt nạ bảo hộ che giấu tướng mạo sắc cố. Tuy rằng sau lại rời đi sau Diệp Nam đám người lộ ra tướng mạo sắc cố, nhưng là mưa to bùn lầy hỗn tạp dưới, ai còn có thể thấy rõ ràng ai tướng mạo sắc cố. Hiện giờ nhìn đến Diệp Nam kia tuấn lãng tuổi trẻ bộ mặt, Hà Nhã Thanh phát hiện đối phương chính mình tưởng tượng tựa hồ còn muốn tuổi trẻ. Tưởng cùng ngươi tâm sự, không chào đón sao. Diệp Nam trầm mặc 2 giây, nghiêng người tránh ra cửa phòng, vào đi. Hà Nhã Thanh giẫm lên giày cao gót đi vào trong phòng, ánh mắt trên đầu giường ạc 47 dừng lại 1 giây, sau đó xoay mở ra, sau đó ở tivi trước một cây ghế dựa ngồi xuống. Hà Nhã Thanh ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen quần tây, giày cao gót, cả người xinh đẹp không thiếu giỏi giang, cả người dưới thân đều tràn đầy một loại nữ cường nhân tự tin khí chàng. Chẳng qua Hà Nhã Thanh điểm này khí chàng khả năng đối người thường sẽ tạo thành nhất định áp lực, nhưng đối với Diệp Nam lại là một chút ảnh hưởng đều không có. Diệp Nam quan cửa phòng sau, lười biếng đi tới Hà Nhã Thanh phía đối diện, đặt ngông ngồi ở mép giường, thuận miệng hỏi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Hà Nhã Thanh nhẹ giọng hỏi, ngươi trước kia là Hoa Hạ quân nhân. Diệp Nam lười biếng trả lời nói, đúng vậy. Chẳng qua trái với quy định, bị khai trừ quân tịch. Hà nhã thanh nhịu như mày, Diệp Nam này phó khẩu khí làm nàng tổng cảm thấy có chút nghẹn muốn chết, bởi vì nàng luôn có một loại cảm giác, đó là Diệp Nam đối nàng có thành kiến, lời trong lời ngoài tựa hồ đều mang theo thứ giống nhau. Ngươi đối ta có ý kiến, bởi vì phía trước sự tình. Diệp Nam lắc đầu, đối với ngươi tới nói, kia hai cái kéo bờ giắt nữ hải rút quá ngươi, cho nên ngươi nhất định phải mang theo các nàng, thậm chí không tiếc dùng chính mình tới uy hiếp chúng ta. Chúng ta là lính đánh thuê, chúng ta tiếp thu nhiệm vụ là nghị cách cứu viện người, không bao gồm những người khác, hơn nữa ta ở hoàn thành mục tiêu đồng thời còn muốn suy xét ta đội viên thương tổn tình huống, làm ta tới nói, ta không muốn lãng phí chẳng sợ nhiều một giây đồng hồ nhiệm vụ ở ngoài thời gian, bởi vì nhiều chậm trễ một giây khả năng làm cho nhiệm vụ thất bại, thậm chí là người của ta tử vong, thậm chí toàn quân bị diệt. Mỗi người lập trường bất đồng, muốn hỏi đề điểm xuất phát bất đồng, xử lý cùng chuyện phương pháp cũng bất đồng, ngươi vì ngươi thiệt Vì ngươi lương tâm phụ trách, ta tác vì ta nhiệm vụ, vì ta đội viên sinh mệnh phụ trách, không hơn. Hà nhã thanh yên lặng nhấm nuốt Diệp Nam nói, phát hiện Diệp Nam này chỉ là sự luận sự, nhưng là lại không có trả lời chính mình vấn đề. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đốc? Hà nhã thanh cắn cắn ngôi, nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt hỏi. Diệp Nam thực tùy ý trả lời nói, ngươi hành vi xác thật có điểm đốc, nhưng là thuyết minh ngươi là một cái có lương tâm người, là một cái thiện lương người, ngươi cũng không có làm sai. Cho nên ngươi không cần dối dăm cái gì. Nhìn đến Hà Nhã Thanh mặt biểu tình biến hóa, Diệp Nam hơi chút tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ nói, nếu ta ở vào ngươi vị trí, ta cũng sẽ làm như vậy. Hà Nhã Thanh ánh mắt sáng lên, ngươi nói thật. Diệp Nam gật đầu, thực nghiêm túc nói, bởi vì ta cũng là một cái thiện lương người, một cái có lương tâm người. Hà Nhã Thanh lập tức phụt nở nụ cười, này cười, trung quanh không khí phảng phất đều nhu hòa vài phần, vừa rồi trong phòng có chút nghiêm túc không khí cũng bị trở thành hư không ta nhưng thật ra rất khó nhìn thấy đến một người như thế nghiêm túc khen chính mình, còn khen đến nghiêm trang. Diệp Nam nhún nhún vai, không nói chuyện. Hà Nhã thanh thân mình hơi hơi hướng về phía sau lại gần hai phần. Ta cùng ta phụ thân thông qua lời nói, ta cũng hỏi qua ngươi. Ta phụ thân đối với ngươi đánh giá rất cao, hắn thực cảm kích ngươi đã cứu ta. Diệp Nam cười cười, bình tĩnh trả lời nói, hắn chính là cho ta một ngàn vạn, vì này một ngàn vạn, ta cũng đến liều mạng không phải. Nói vậy ngươi cũng biết, đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng. Hà Nhã Thanh khịt mũi coi thường, ngươi ngày thường nói chuyện, luôn là thích như vậy đi. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, ta nói chuyện làm sao vậy? Hà Nhã Thanh hừ nói, tuy rằng không phải châm trọc niệm ai, chính là lại luôn là cự người ngàn dặm ở ngoài một bộ khẩu khí, nói đến chính ngươi, cũng luôn là dùng một ít đủ loại lời nói đem chính mình võ trang lên, phảng phất là một cây cả người là thứ con nhím, chẳng lẽ ngươi là thuộc con nhím à, ngươi như vậy sợ nhân gia nhìn đến ngươi nội tâm. Diệp Nam sờ sờ cái mũi. Ta có cho ngươi như vậy cảm giác sao? Con người của ta chính là luôn luôn thực hiền hòa. Hiền hòa cái giắm. Hà Nhã Thanh buộc miệng thốt ra bạo một câu lời thô tục. Chẳng chính mình cũng có hai phân xấu hổ. Nàng làm quan ngoại giao ngày thường nói chuyện chính là phi thường chú ý chính mình hình tượng. Khi nào nói qua như vậy thô tục nói. Chính là không biết vì sao, bạo một câu lời thô tục, Hà Nhã Thanh lại cảm thấy phi thường sảng. Ấn, đặc biệt là nhìn Diệp Nam mặt kia kinh ngạc biểu tình, Hà Nhã Thanh tâm tình càng sảng. Ngươi nói như vậy lời nói gọi là gì đâu? Têu không âm không dương, có ý kiến gì, có cái gì không thoải mái, ngươi nói ra à? Tính ngươi muốn mắng ta, ngươi mắng à? Đại nam nhân một cái, khiến cho như vậy, có ý tứ sao? Diệp Nam chớp chớp mắt, chính mình nói chuyện không âm không dương sao? Diệp Nam cẩn thận nghĩ nghĩ, mẹ, giống như chính mình đối nàng là có điểm không nóng không lạnh, nói chuyện cũng thực có lệ, thực tùy ý. Chính là ta chỉ là làm thuê mà đến cứu ngươi người mà thôi à, ta chỉ lo phụ trách cứu ngươi ra tới. Ta còn quản ngươi cảm xúc có cao hứng hay không a? Chúng ta giống như cũng là lần đầu tiên gặp mặt đi, liền bằng hữu đều tính không đi. Chương 812, bèo nước gặp nhau, không cần quá so đo đi. Nếu Hà Nhã Thanh như vậy nói, Diệp Nam cũng thật đúng là nghiêm túc nghĩ lại một chút. Giống như còn thực sự có như vậy một chút ý tứ. Giống Diệp Nam vừa rồi theo như lời, tình lý Hà Nhã Thanh làm cũng không sai. Ở như vậy dưới tình huống còn không quên hai cái kéo bờ rát thiếu nữ, này nhân phẩm kỳ thật là sáng. Chính là đương Diệp Nam đi cứu nàng thời điểm, nàng lại không đi, thậm chí dùng tự sát uy hiếp chính mình thời điểm, Diệp Nam tâm lửa giận trong nháy mắt là châm biến toàn thân. Chuyện này là như thế này, cảm quan cùng khách quan này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hai người là ở như vậy dưới tình huống quen biết, Diệp Nam trong lòng nếu là không đối hả nhã thanh một chút toán trách kia mới là việc lạ, tuy rằng kia hai cái kéo bờ rát thiếu nữ vô tội, nhưng là ở châu Phi, vô tội người nhiều đi, mỗi ngày đều có không biết nhiều ít vô tội người tử vong. Diệp Nam chẳng lẽ đều phải đi cứu sao? Nếu cần thiết muốn lựa chọn hai người tử vong, Diệp Nam khẳng định sẽ lựa chọn các nàng, mà không phải chính mình đội viên. Rốt cuộc Diệp Nam cùng các nàng không quen biết, cũng không phải Diệp Nam tạo thành các nàng như bây giờ tình trạng, tuy rằng đồng tình, nhưng là Diệp Nam lại cần thiết vì chính mình người phụ trách. Ở biên Thùy Chi Lang, ở Hân Long, bọn họ chấp hành nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít cùng loại sự tình. Nếu ngươi đồng tình tâm tràn lan, hảo đi, không chỉ có sẽ đem chính ngươi đáp đi vào tính cả người đội viên toàn bộ đều sẽ đáp đi vào cũng bởi vì có như vậy cảm xúc cho nên Diệp Nam đối Hà Nhã Thanh biểu hiện đến phi thường không hữu hảo này đảo không phải Diệp Nam đối Hà Nhã Thanh có bao nhiêu đại ý kiến mà là một loại nội tâm cảm xúc trực tiếp phóng ra ra tới phản ứng Diệp Nam nghĩ nghĩ nghiêm túc nói ta thừa nhận ta còn bị ngay lúc đó cảm xúc sở ảnh hưởng cho nên tạo thành ta đối với ngươi nói chuyện khẩu khí biến hóa bất quá chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau chúng ta cứu ngươi đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ Ngươi cũng không cần quá nghiêm túc so đo ta ngựa khí đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Nam lại bổ sung nói, nếu ngươi không phải chủ động tới tìm ta, chúng ta chi rằng có lẽ đã sẽ không gặp lại, ngươi mã sẽ đăng về nước phi cơ. Hà nhã thanh đôi mắt toát ra hai phần tức giận, mặc kệ các ngươi là vì tiền, vẫn là vì quốc gia, tóm lại các ngươi là liều mạng cánh mạng đã cứu ta, ta giáp mặt đối với các ngươi nói một tiếng cảm ơn, kia không phải cũng là hẳn là sao, mọi người đều là hoa hạ người, ngươi cần gì phải lạnh lùng như thế. Diệp Nam cũng không có muốn đi giải thích cái gì, mỉm cười nói, "Hành, ngươi cảm tạ ta đã nghe được, tâm ý của ngươi chúng ta cũng lãnh, Hà tiểu thư còn có mặt khác sự tình sao?" Hà Nhã Thanh nhìn Diệp Nam rõ ràng một bộ không muốn cùng chính mình nói chuyện với nhau đi xuống tư thế, có chút thở phì phì đứng lên, tức giận nói, "Đã không có." Diệp Nam mỉm cười cũng đứng lên, Hà tiểu thư đi thong thả. Hà Nhã Thanh thở phì phì hướng về bên ngoài đi đến, đi tới cửa, kéo ra cửa phòng, rồi lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói, Ngươi vừa rồi nói ta phải đi, lại chưa nói các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không cùng nhau rời đi. Diệp Nam cười nói, chúng ta nhiệm vụ còn không có làm xong, đi không được. Hà nhã thanh cao mày nghi hoặc nói, các ngươi nhiệm vụ không phải nghĩ cách cứu viện ta sao, hiện tại ta đã bình an à, các ngươi còn có cái gì nhiệm vụ. Diệp Nam cười cười nói, chúng ta là lính đánh thuê sao, có người ra tiền thuê chúng ta, chúng ta tự nhiên làm việc à, chúng ta cũng là người trong giang hồ thân bất do kỷ à, đều nói sao, kiếm tiền không dễ dàng. Đến liều mạng a." Hà Nhã Thanh có chút hổn nghi nói, "Các ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ." Diệp Nam gật đầu, "Đệ nhất, chúng ta xác thật còn có mặt khác nhiệm vụ muốn hoàn thành. Đệ nhị, tính chúng ta phải về chúng ta cũng là hồi anh cách liệt, mà không phải hồi Hoa Hạ, chúng ta là sẽ không cùng đường, cho nên Hà tiểu thư lên đường bình an, sau này còn gặp lại." Hà Nhã Thanh nhấp nhấp miệng, không nói cái gì nữa lời nói, đi ra cửa phòng, giày cao gót va chạm mặt đất, thanh âm thanh thúy, dần dần đi xa. Nữ nhân này Thật đúng là không hảo đánh giá đâu. Rất có chủ kiến, rất có ý tưởng. Mặc kệ nàng, dù sao nhiệm vụ kết thúc, ai đi đường đấy, về sau trời Nam đất bắc cũng sẽ không gặp lại. Bất quá nàng nói chính mình cái gì, thuộc con nhím. Diệp Nam lắc lắc đầu, đem liên quan tới vừa rồi kia chàng đối thoại sự tình đều cấp ném tới rồi sau đầu, bắt đầu tự hỏi kế tiếp hành động. ngài bố tình phụ cùng với con hắn cũng không ở tại mạ khoa, bởi vì hắn làm hắc H.I. quân lãnh tụ, chuyện như vậy sẽ làm hắn thân quang hoàng ảm đạo. Ngại bố tình phụ mẫu tử ở tại khoảng cách mã khoa ước chừng 200 km một cái chấn nhỏ, ở kia có một đống thực không tồi biệt thự, cũng coi như là kim ốc tàng tiểu đi, lại còn có có không ít bảo tiêu, đơn giản là các nàng đều rất ít lộ diện, cho nên đều có vẻ có chút thần bí. Diệp Nam chuẩn bị thực tế tra xét một phen lại nói, dù sao hiện tại có rất nhiều thời gian, 200 km, cũng bất quá hơn 2 giờ lộ trình, chỉ cần ngại bố nhi tử xảy ra chuyện, ngại bố khẳng định trước tiên được đến tin tức. Chỉ cần hắn không có ý thức được cái này cục là nhằm vào hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ rời đi mã khoa thành, tiêu động thủ cơ hội tới. Diệp Nam rời đi phòng, đi trước ba thiết nhĩ phòng, Vân An bị thương ba thiết nhĩ. Ba thiết nhĩ tuy rằng một thương, nhưng là là trên vai, không tính vết thương chí mạng, mà như vậy thương đối với hàng năm ở chiến trường lính đánh thuê tới nói lại là không coi là cái gì. Xem như ba thiết nhĩ bản thân đều tỏ vẻ điểm này thương không có gì, tùy thời có thể tham gia tiếp theo hành động. Diệp Nam cự tuyệt ba thiết nhĩ, làm hắn an tâm dưỡng thương, miễn cho thường thế tăng thêm. Mọi người cùng nhau ăn qua cơm trưa sau, một đám đều đã hoàn toàn khôi phục lại, tinh thần phấn chấn. Lão đại, kế tiếp như thế nào làm? Diệp Nam cười nói, đi tìm Vũ Na bổ sung đạn dược, sau đó tu chỉnh một ngày, ngày mai xuất phát. Lại lần nữa tiến vào mã khoa sao? Diệp Nam lắc đầu, không, chúng ta không tiến mã khoa, chúng ta đi tháp kéo ngươi trấn, đúng rồi, ta khai một phần danh sách. Ngươi làm duy cả giả chiếu chuẩn bị, tiền chiếu phó. Nô Tĩnh cùng sở ca hai người đều chạy hai lần, đối này là ngựa quen đường cũ, cười nói, hành, thứ chúng ta đi, cái kia vĩu nã nhưng khách khí, thái độ hảo vô cùng. Diệp Nam cười nói, nhân gia đối chúng ta hảo, đó là bởi vì được đến chỗ tốt, hơn nữa chúng ta cùng hắn lao đại đang ở hợp tác đâu, không cho chúng ta chuẩn bị tốt trang bị, chúng ta như thế nào có thể hoàn thành hắn lao đại ủy thác nhiệm vụ đâu, bằng không ngươi nghĩ sao. Mọi người đang ở nói giỡn. Hoàng Binh đi ra, trong tay cầm một trường giấy. Diệp tiên sinh, chúng ta đã định Hảo về nước phi cơ, buổi chiều 6 giờ. Diệp Nam duỗi tay cùng Hoàng Binh tương nắm, Hảo, lên đường Bình An, chúng ta ngày mai sớm cũng sẽ rời đi khách sạn, nếu không có phương tiện, chúng ta hiện tại có thể đi. Không, không có gì không có phương tiện. Hoàng Binh cười trở về một câu, các ngươi tưởng ở bao lâu đều được, vẫn là câu nói kia, chỉ cần không cho kéo bờ rắt chính phủ nháo xẻ ra chuyện, liền cái gì đều không có vấn đề. Diệp Nam cười cười nói, cái này ta minh bạch. Hoàng binh đem kia tờ giấy đưa cho Diệp Nam, đây là ta làm cho bọn họ giúp ngươi làm giấy thông hành. Có cái này giấy thông hành, các ngươi có thể tự do thông hành kéo bờ rắt chính phủ quân khống chế bất luận cái gì khu vực, hơn nữa có thể mang theo vũ khí. Ta là chương 4. Chương 813, Khe sâu phục kích. Tháp kéo ngươi trấn, ở vào Tạp đình Đông Bắc, là cái chỉ có mấy bách hộ nhân gia hẻo lánh trấn nhỏ. Cách an phu nhân cũng không ở tại trấn nhỏ mà là ở tại trấn nhỏ bên cạnh không xa giữa sườn núi một khu nhà tiểu biệt thự. Cách đàn phu nhân là trước 2 năm mới dọn lại đây, mang theo một cái 7-8 tuổi hải tử, nàng cơ bản bất hòa chấn người giao tiếp, ngày thường biệt thự chọn mua cùng với một ít hàng ngày công tác đều là biệt thự quản gia trong thẻ mộ ở xử lý. Biệt thự trừ ra trong thẻ mô quản gia cùng tài xế, đầu bếp nữ người hầu ngoại, còn có 7-8 cái bảo tiêu, này đó bảo tiêu ngày thường đều là súng vắt vai, đạn lên nòng, một đám rất là hung ác bộ dáng. Cách an phu nhân vừa tới thời điểm, chấn nhỏ người đều còn có chút bất an, nhưng là dần già sau cũng phai nhạt. chỉ là trong lén lút mọi người đều ở đoán cách an phu nhân lai lịch, bởi vì nàng nhìn lại rất có tiền. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có mấy chiếc xe trực tiếp xuyên qua chấn nhỏ quốc lộ, đi trước nàng biệt thự, nhưng là này đó trong xe rốt cuộc ngồi người nào, lại không ai biết. Có người nói cách an phu nhân là cái làm đại sinh y nữ nhân, cũng có người nói nàng là một cái đã chết nam nhân kế thừa tuyệt bút di sản quả phụ. Ở kia đống biệt thự đối diện núi rừng, Diệp Nam đám người cầm kính viễn vọng quan sát đến đối diện biệt thự tình huống. Cửa hai cái, nóc nhà một cái, trong viện hai cái. Lôi cương đồng dạng cũng hiếp mắt nhìn đối diện, nhẹ giọng nói, không có gì khó khăn, chúng ta có thể từ mặt bên kia mặt vách tường tiến vào, một người đi thu phục lâu cái kia bảo tiêu, mặt khác trực tiếp từ cửa chính đột nhập có thể. Diệp Nam gật đầu, mong hừng đông thời điểm động thủ, nhớ kỹ, tận lực không cần đả thương người, đặc biệt là kia đối mẫu tử Chúng ta chỉ là muốn dẫn ra ngài bố, không cần thiết thương tổn các nàng." Minh Bạch. Mang đêm buông xuống, Diệp Nam đám người lặng yên không một tiếng động tới gần kia đống biệt thự, sau đó ở khoảng cách biệt thự mấy trăm mét ngoại trong rừng cây ngừng lại. Mãi cho đến dạng sáng sắp hừng đông thời điểm, Diệp Nam nhìn nhìn biểu, hành động. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ bảo hộ, sau đó hướng về kia đống biệt thự sở soạn qua đi. Vài người như là rừng cây mị ảnh giống nhau, không phát ra nửa điểm tiếng vang liền đã đến biệt thự, gián biệt thự tường ngoài mà chạm. Thân mình giấu ở bóng ma. Diệp Nam đánh mấy cái thủ thế, vài người chia làm hai tổ, Sở Ca cùng Ngô Tĩnh đôi tay giao địch, Diệp Nam đạp lên mặt, sau đó hai người đống nhiên hướng một ném, Diệp Nam mượn dùng cổ lực lượng này trực tiếp thăng lên, một bàn tay vô thanh vô tức chế trụ phương rào trắng. Diệp Nam như vậy treo ở giữa không trung, lẳng lặng chờ, chờ tên kia bảo tiêu từ nơi xa tuần tra lại đây, sau đó ở lại xoay người khi, Diệp Nam nâng lên tay phải súng gây mê, trực tiếp khấu động cò súng gây tê châm chuẩn sắc bắn tên kia bảo tiêu kia bảo tiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, quay người còn không có tới kịp duỗi tay đi bắt, liền đã một đầu ngã quỵ ở mà. Diệp Nam hướng về phía phía dưới ngựa đầu nhìn mặt khác mấy người đánh cái thủ thế, mấy người kia liền nhanh chóng hướng về cửa xơ soạn, mà Diệp Nam tắc như người vô thanh vô tức mái nhà, bởi vì là vãn, chỉ có trong viện có hai cái bảo tiêu, trong tay bưng hơi xông vào giao nhau tuần tra, nô tinh đắng người từ đại môn cửa sắt khe hở nhắm ngay hai cái bảo tiêu. Vô thanh vô tức đem bọn họ cấp phóng ngã xuống đất. Này đó bảo tiêu đối với người thường có lẽ là một loại uy hiếp, nhưng là đối với Diệp Nam như vậy thần kinh bách chiến bộ đội đặc trùng tới nói, căn bản là thùng rông kêu to. Phóng đảo bảo tiêu lúc sau, một đám người nhanh chóng lướt qua cửa sắt, sau đó hướng về biệt thự sờ sạng, mà Diệp Nam cũng từ mái nhà làm sợ phía dưới xâm nhập. Mười tới phút, cả tòa biệt thự tất cả mọi người đã lâm vào hôn mê đường, tính cả cách an phu nhân cũng một châm. Nô tinh ôm một cái mười mấy tuổi tiểu Nam Hải đi ra. Cái này tiểu Nam Hải còn ở ngủ mơ bị gây tê, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Diệp Nam đem cách gian phu nhân di động mở ra, sau đó ở này trang một khối có thể nghe lén đối thoại vật nhỏ, sau đó lại đưa điện thoại di động phục hồi như cũ, thả lại tại chỗ, cuối cùng đem một trường sớm chuẩn bị tốt tờ giấy đặt ở bên cạnh mặt bàn cách gian phu nhân di động. Diệp Nam đi ra phòng, thấp giọng nói, chệt. Mọi người nhanh chóng rút lui biệt thự, sau đó lái xe rời đi, giống như trước nay không có tới quá giống nhau. Tới rồi một cái ẩn nấp ẩn thân nơi sau, Diệp Nam đám người lặng lặng chờ, mà bàn phím đã ở kia thao tác một cái dụng cụ, cuối cùng cấp chính mình đeo thai nghe. Ước chừng sớm 8 giờ thời điểm, dựa vào thân cây mà ngồi bàn phím, đột nhiên thẳng nổi lên eo, mặt lộ ra chú ý thần sắc Vài phút sau, bàn phím thao xuống thai nghe, quay đầu cười nói, lao đại, ngươi kế sách thành công, nàng đã gọi điện thoại cấp ngải bố, ngải bố nói mã lại đây. Diệp Nam cười nói, kêu hành, đại gia chuẩn bị đi bàn phím cười hắc hắc. Toàn bộ phòng ở người toàn bộ đều lâm vào hôn mê chi, chỉ có nàng một người tỉnh lại, nhi tử cũng không thấy, lại nhìn đến ngươi lưu lại tờ giấy, dưới tình huống như thế, nàng khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến đó là chính mình nam nhân. Diệp Nam mặt cũng không có thần sắc mừng rỡ, Ngải bố mặc dù muốn tới, cũng tuyệt đối không có khả năng một người, khẳng định sẽ mang không ít người, trận chiến đấu này chỉ sợ cũng không đơn giản. Nô Tĩnh không thèm quan tâm nói, hắc hắc, ở như vậy địa thế hạ, chúng ta là chiếm hết ưu thế UTA. Ta bỗng nhiên có một loại cổ đại đánh giặc mai phục địch nhân cảm giác, đáng tiếc lần này không có đủ thuốc nổ, nếu không nói, trực tiếp một trôn, sau đó kích nổ, ta cảm giác có thể xong việc. Diệp Nam lựa chọn chính là khoảng cách tháp kéo người chấn nhỏ ước chừng ba dặm chỗ một cái phục kích điểm, nơi này địa thế hẹp hỏi, là một cái trên cao nhìn xuống khe sâu. Giống như ngô tĩnh theo như lời, nếu giống thư ở ách Nhĩ nghi á phục kích kia chẳng chiến đấu giống nhau có cũng đủ thuốc nổ nói, kia trận này phục kích sẽ trở nên vô đơn giản. Nhưng là bọn họ lại không có, tuy rằng mua không ít lựu đạn, nhưng là trận chiến đấu này trùng quy vẫn là yêu cầu người đi đánh. Không bao lâu, Diệp Nam liền nhận được nít điện thoại, công bố hắn ở mã khoa người đã nhìn đến nít ra hắn chỗ ở, lãnh không ít người ra khỏi thành mà đi, nít người ở đoàn xe một chiếc chạy băng băng trong xe. Ước chừng hai cái giờ sau, Diệp Nam thông qua kính viễn vọng liền thấy được phương xa quốc lộ nhấc lên bụi đất. Tuy rằng biết nít đi ra ngoài, khẳng định sẽ không đơn giản, nhưng là nhìn kia đoàn xe. Diệp Nam lại vẫn là có 2 phân giật mình. 6 lượng xe, 2 chiếc gì, 1 chiếc xe hơi, 2 chiếc cải trang sau giá cường điệu súng máy gia tạm, còn có 1 chiếc xe tải, xe tải là không có đồng bố che đậy xe đấu. Diệp Nam có thể rõ ràng nhìn đến xe tải ăn mặc hắc y binh lính, ít nhất có 2-30 cái, tính phía trước đoàn xe người, cái này đoàn xe ít nhất có 50 người, lại còn có có 2 rất trọng súng máy, hỏa lực rất mạnh. Diệp Nam sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, lôi viêm. Ngươi phụ trách xử lý kia hai chiếc da xe tải xuống máy tay, sau đó xử lý trước sau chiếc xe người điều khiển, phòng ngừa bọn họ đào tàu. Những người khác chờ ta mệnh lệnh, trước buông tay lôi, tập kia chiếc tải bình xe tải, tạc xong lúc sau lại nổ súng. Là, chương 814, các ngươi dựa vào thân cận quá. Đoàn xe rất xa lại đây, mọi người tâm cũng đều căng thẳng. Diệp Nam ghé vào tiểu đỉnh núi, nhìn đoàn xe tiến vào dưới chân núi khe sâu, Diệp Nam thấp giọng quát, lôi viêm, động thủ. Lôi cương hiển nhiên sớm nhắm ngay mục tiêu của chính mình. Đường Diệp Nam ra lệnh một tiếng khi, Lôi cương liền khấu động cò súng. Phía trước kia chiếc cải trang ra xe tải đấu đỡ trọng súng máy chạm binh lính ngực bắn nổi lên huyết hoa, trực tiếp ngã xuống. Lúc này, kia chiếc vận binh xe tải vừa lúc trải qua mọi người phía dưới, Diệp Nam tính toán khoảng cách cùng liều đạn nổ mạnh thời gian, quắc, liều đạn. Sớm vận sức chờ phát động nô tịnh đám người đồng thời kéo ra liều đạn kéo hoàn, mỗi người đem hai cái liều đạn hướng về phía dưới kia chiếc xe tải ném đi xuống mười mấy liều đạn giống như trời mưa giống nhau rơi xuống, xái lạc ở kia chiếc không có vũ đồng bố che đậy xe tải trong ngoài. ầm ầm ầm, liều đạn cơ hồ đồng thời kích nổ, phạm vi mấy chục mét nội đều là nổ mạnh bùi đất cùng ngọn lửa, vạn viên bắn ra mà ra bi thép hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra, đan chéo thành một mảnh tử thần chi. mười mấy liều đạn, này có hai ba cái liều đạn vừa lúc rơi trên xe đấu, này một nổ mạnh, kia xe đấu binh lính tức khắc thương vong vô số, không một may mắn thoát khỏi. Đệ nhị chiếc cải trang ra xe tải súng máy tay mới vừa nâng lên thương, liền bị lôi viên đệ nhị viên ngắm bắn viên đạn cấp xử lý. Phía trước dẫn đầu xe nhìn thấy một màn này cũng không có dừng xe, ngược lại giấm đủ chân ga, muốn lao ra khe sâu, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở cái này địa phương giao chiến, bọn họ trên mặt đất chỗ lại không có bất luận cái gì công sự che chắn, căn bản là chịu chết. Nhưng mà chiếc xe kia tử mới khai ra mấy chục mét, một viên đạn đã bay lại đây, trực tiếp đục lỗ phía trước kính chắn rõ. Sau đó đánh người điều khiển ngực Xe tức khắc mất khống chế Trực tiếp một đầu thật mạnh đụng phải phía trước hình ai Sở tốt Thu được Theo sở ca thanh âm Phía trước ven đường một cây đại thụ đống nhiên bắt đầu nghiêng Sau đó chậm rãi nga xuống thô to thân cây trực tiếp hoành ở đại lộ Hoàn toàn ngăn chặn phía trước đường đi Đây đều là Diệp Nam đám người phía trước chuẩn bị chặn lại thủ đoạn Bởi vì một khi đối phương rời đi cái này khe sâu kia Diệp Nam đám người liền không còn có biện pháp gì Hơn nữa cơ hội như vậy khẳng định chỉ biết có lúc này đây, một khi bỏ qua, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không lại có. Cây đại thụ kia sớm bị diệp nam đám người chém đứt đến chỉ còn lại có một kia, mà sở dĩ có thể đứng thẳng không ngã, tất cả đều là bởi vì một cây cây mây kéo lại thân cây, mà theo sở ca chém đứt cây mây, thân cây ở tự thân trọng lực dưới tác dụng tự nhiên mà vậy ngã xuống. Nay khỏa đại thụ rất thô, như vậy đổ trên mặt đất, ít nhất chiếc xe là không có biện pháp thông hành. Rồi sau đó Phương kia chiếc bị mười tới viên lửu đạn trọng điểm chiếu cô xe tải, cũng đã hoàn toàn báo hỏng, ngăn chặn phía sau con đường. Đến tận đây, Diệp Nam hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng quát, chiếu người đánh, tiểu tâm ẩn ngốc, không cần cấp. Nếu đối phương đều là ung chi ba ba, kia đại gia tự nhiên mà vậy không cần quá sốt ruột, quá mạo hiểm, an toàn đệ nhất, rốt cuộc chính mình này Phương như vậy vài người. Lôi cương cái này tay súng bắn tỉa lúc này triển lãm ra khủng bố lực sát thương, tiếng súng cơ bản không quá. Mỗi khấu động một lần có súng, luôn có một người tử vong. Lôi cương vị trí ở một cái khác đỉnh núi, là đối diện toàn bộ khe sâu, có thể nói là tầm nhìn bao phủ toàn trường, mà cũng đủ khoảng cách cũng cho hắn cung cấp cũng đủ điểm hộ, lại thêm diệp Nam đám người đấu súng, lôi cương cơ bản có thể không né tàng không ngừng nghỉ xạ kích. Một cái lại một cái binh lính ngã xuống, khe sâu tiếng súng dần dần trở nên lơ lỏng lên, đến cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới kia chiếc màu đen chạy băng băng phía trước đã từng mấy lần tưởng từ bên cạnh phá vây rời đi nhưng là đương thấy trước sau con đường đều bị phong kín cũng an tĩnh xuống dưới lại không động tĩnh người điều khiển đã bị lôi cương một thương thứ sát nhưng là mặt sau ngồi người lại không có xuống dưới đi xuống lôi viêm đề phòng Diệp Nam dặn dò một tiếng sau đó cùng bàn phím đám người toàn bộ rời đi núi đồi ốm thương dọc theo triển núi hướng về phía dưới mà đi chuẩn bị quét tước chiến trường Quan trọng nhất chính là bọn họ còn không có nhìn đến ngài bố, không có xác nhận hắn tử vong. Diệp Nam dẫn đầu tới rồi quốc lộ, tiểu tâm đề phòng tới gần, một chiếc xe một chiếc xe tìm tòi thành tra qua đi, ngẫu nhiên còn có tồn tại người, dễ rủa suy nghĩ muốn phản kháng, Diệp Nam đám người đó là một tòi qua đi. Đây là chiến trường, nhưng không phải do nửa điểm thương hại. Xử lý ba bốn lẩu chi cá sau, Diệp Nam mang theo bàn phím cùng chuẩn chuẩn đến kia chiếc màu đen chạy băng băng, đang chuẩn bị vây qua đi. Kìa chiếc chạy băng băng xếp sau cửa sổ xe lại tự động chạy xuống xuống dưới. Diệp Nam ba người động tác nhất trí dơ xuống lên, nhắm ngay trong xe người. Ngại bố. Bái khắc nhĩ. Một thân hắc y hề, dâu sồn ngại bố. Bái khắc nhĩ ngồi ở chạy băng băng xe xếp sau, thân xác bình tĩnh nhìn Diệp Nam đám người, mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Các ngươi là ai? Diệp Nam đám người toàn bộ đều mang theo đầu tráo chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng, đây cũng là vì che giấu thân phận. Ngài bố Bái khắc nhĩ, ngài bố, bái khắc nhĩ trầm giọng nói, ta nhi tử là ở các ngươi tay đi. Diệp Nam trầm giọng nói, đúng vậy, nhưng là hắn sẽ không đã chịu nửa phần thương tổn, thậm chí hắn đối sự tình hôm nay hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là ngủ một giấc, hắn tỉnh lại thời điểm, liền đã sẽ ở nhà. ngài bố, bái khắc nhĩ gật đầu, mặc kệ tình huống như thế nào, các ngươi đều sẽ không làm khó một cái hải tử đi. Diệp Nam ứng thừa nói, là, chúng ta chỉ là muốn ngươi mệnh mà thôi. ngài bố Bái Khắc nhĩ chậm rãi gật đầu, "Các ngươi rất có sức chiến đấu, nghe giọng nói cũng không phải người địa phương, các ngươi hẳn là lính đánh thuê đi, ai thuê các ngươi tới giết ta? Là kéo bờ giật chính phủ, vẫn là nít." Diệp Nam không có trả lời, trực tiếp nâng lên họng súng, chuẩn bị xử lý ngài bố. "Bái Khắc nhĩ. ngài bố." Bái Khắc nhĩ mặt toát ra vài phần tươi cười quái dị, tựa hồ là sợ hãi, lại tựa hồ là hưng phấn, hắn chậm rãi giơ lên hắn tay phải, ở hắn tay phải có một cái điều khiển từ xa. Các ngươi dựa đến thân cận quá. ngài bố. Bái Khắc Nhi nói những lời này đồng thời, liền đã dùng sức ấn hạ điều khiển từ xa. Diệp Nam đang xem đến điều khiển từ xa trong nháy mắt, sắc mặt đó là đột nhiên biến đổi, đồng tử co rút lại, hắn đột nhiên xoay người, thân mình giống như liệp báo giống nhau hướng về bên người bán phím cùng chuồn chuồn nhào tới, đồng thời hét lớn, bom, vâng. Ngại bố. Bái Khắc Nhi cưới kia chiếc màu đen chạy băng băng đột nhiên tắt nước. Vô số pha phiến hỗn loạn ở lửa cháy hỏa khí lãng bắn ra bốn phía bay múa. Diệp Nam ba người là đứng ở ven đường, phía dưới là một cái tiểu sườn núi, sườn núi hạ là một cái cũng không tính quá sâu hà. Diệp Nam nguyên bản chuẩn bị đem chuẩn chuẩn cùng bàn phím hai người đập xuống đường cái, nhưng mà hắn còn không có rơi xuống, xe đã kịch liệt nổ mạnh. Diệp Nam chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng tê dần, sau đó một cổ thật lớn lực lượng cùng với mánh liệt cực nóng thổi quét tới rồi hắn phía sau lưng, hắn bị trực tiếp sốc bay đi ra ngoài. Dây tiếp theo, Diệp Nam thân mình thật mạnh từ giữa không trung ngã xuống dưới, trực tiếp ngã ở sông nhỏ, mà Diệp Nam cũng là trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. The S chúc đại gia không vui sướng. Chương 815, có lẽ hắn chỉ là mệt mỏi. Hoa Hạ, kinh thành bệnh viện. Phòng bệnh ngoại hành lang, Tần Băng Nhạn vẻ mặt ưu sắc, ở nàng bên cạnh đứng Long Vương, còn có Diệp Nam, cựu thuốc Diệp Lang Phong. Tình huống như thế nào? Long Vương trầm giọng hỏi. Tần Băng Nhạn lắc đầu, Như cũ hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói trước mắt có thể sử dụng thủ đoạn đã đều dùng, có không tỉnh lại muốn xem chính hắn, hoặc là nói. Xem thiên ý. Diệp Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng thở dài một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Nếu là ai hại Diệp Nam, kia hiện tại Diệp Lăng Phong đi sớm đem người kia cấp đại tá táng khối, nhưng là lần này Diệp Nam bị thương lại là ở chấp hành nhiệm vụ khi bị thương. Hắc y quân tinh thần lãnh tụ tao ngộ Diệp Nam đám người tập kích. Lúc sắp chết kiếp nổ trang bị ở xe cương cường thuốc nổ, Diệp Nam vì hiểm hộ chiến hữu mà bị trọng thương. Này sắc thật không có gì hào bán giận, ở chiến trường, người muốn giết người khác, người khác cũng muốn giết ngươi các bằng bản lĩnh mà thôi. Diệp Nam bị thương lúc sau, bàn phím đám người trước tiên đem Diệp Nam đưa đến chấn bệnh viện, dùng thương chỉ vào bác sĩ đối Diệp Nam tiến hành rồi lúc ban đầu cấp cứu, sau đó lại nhanh chóng quay lại tạp bố đốn bệnh viện, ở một ngày viện sau lại khẩn cấp quay lại hoa hạ kinh thành bệnh viện Hoa hạ tốt nhất bác sĩ bị tập lên đối Diệp Nam tiến hành rồi trần trị, đại khái kết quả là Diệp Nam phía sau lưng đối mặt nổ mạnh phương hướng, bị nhiều khối mảnh nhỏ đánh, thứ nhất khối thật nhỏ mảnh nhỏ cắm vào Diệp Nam cái gáy, đồng thời thật lớn đánh sâu vào cùng cực nóng làm Diệp Nam bị thương nghiêm trọng, có lẽ là một loại tự mình bảo hộ cơ chế. Hắn lâm vào ngủ say đường, đến nỗi khi nào có thể tỉnh, muốn xem Diệp Nam chính mình. Có lẽ một hai ngày, có lẽ ba năm tháng, có lẽ cả đời. Tình huống của hắn thực đặc thù. Nếu là người bình thường đã chịu như vậy thương tổn, căn bản vô pháp đỉnh đến bệnh viện, nhưng là hắn sinh mệnh triệu chứng lại rất ổn định, chúng ta có thể xác định hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là lại không cách nào kết luận hắn khi nào có thể tỉnh lại. Hắn hiện tại tuy rằng ở vào hôn mê đương, nhưng là hắn cảm quan đối ngoại giới hẳn là vẫn là có cảm giác, các người có thể nhiều nói với hắn nói chuyện, đặc biệt là hắn để ý người, có lẽ có thể trợ giúp hắn sớm ngày thức tỉnh. Đây là bác sĩ cuối cùng kết luận. Diệp Nam hôn mê tin tức cũng không có hướng ra phía ngoài tiết lộ trước mắt biết đến người giới hạn trong Diệp Nam người nhà cùng với bạn gái còn có Long Vương Diệp Kiến Đông tự nhiên là được đến tin tức hắn trước tiên làm Diệp Lăng Phong chạy tới mà hắn cũng sẽ theo sau lại đây chẳng qua trước mắt như vậy tình huống hắn tính lại đây cũng đối việc này không có bất luận cái gì trợ giúp Long Vương quay đầu nhìn Tân Băng Nhạn ngươi ở trong đội ngũ nhiệm vụ tạm thời đình chỉ trước thả ngươi một tháng giả nhiều bồi hắn trò chuyện chiếu cố hảo hắn Tân Băng Nhạn ánh mắt toát ra hai phần cảm kích Cảm ơn. Long Vương lắc đầu, hắn là chúng ta ẩn long ưu tú nhất chiến sĩ, chẳng sợ hắn hiện tại không phải quân nhân, lại như cũ cam tâm tình nguyện vì nước đổ máu, hiện giờ tao ngộ chuyện như vậy, ta cũng rất đau lòng, chỉ cần có thể làm hắn thức tỉnh, trả giá cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Hơi chút tạm dừng một chút, ta khả năng không có như vậy nhiều thời gian tới chiếu cố hắn, ngươi là hắn bạn gái, cũng là ẩn long người, cũng là hắn nhất để ý người, cho nên hy vọng ngươi chiếu cố hảo hắn, làm hắn sớm ngày thức tỉnh. Nếu gặp được cái gì khó khăn, yêu cầu bất luận cái gì trợ giúp, tùy thời cho ta gọi điện thoại. Thân băng nhạn gật đầu, ánh mắt kiên quyết, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Long Vương quay đầu nhìn nhìn trong phòng giường bệnh an tĩnh nằm diệp nam, nhẹ nhàng thở dài, từ nhập ngũ đến bây giờ, chỉ sợ ngươi chưa từng có như vậy an tĩnh nghỉ ngơi quá đi, làm ngươi an tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ là hy vọng đừng nghỉ ngơi lâu lắm, ta còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi tới giúp ta xử lý đâu. Long Vương sắc mặt trầm trọng rời đi. Diệp Lăng Phong thở dài một hơi, "Băng Nhạn, Diệp Nam giao cho ngươi." Tân Băng Nhạn cắn cắn môi, kiều thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại." Diệp Lăng Phong sắc mặt có chút phức tạp, cuối cùng gật gật đầu, "Vất vả ngươi." Tân Băng Nhạn hơi hơi mỉm cười, từ nhận thức hắn đến bây giờ, vẫn luôn là hắn ở chiếu cố ta, bảo hộ ta, hiện tại cuối cùng có một cơ hội làm ta có thể hảo hảo chiếu cố hắn, như thế nào có thể xem như vất vả đâu." Diệp Lăng Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, xoay người rời đi. Mặc kệ là Long Vương, vẫn là Diệp Lăng Phong, bọn họ đều là thần kiêm chức vị quan trọng, nghiệp vụ bận rộn, cũng không có khả năng ở chỗ này vẫn luôn nhìn Diệp Nam, cho nên chỉ có đem khán hộ Diệp Nam sự tình giao cho Tần Băng Nhạn, rốt cuộc Tần Băng Nhạn là Diệp Nam bạn gái, chiếu cố hắn cũng là phù hợp nhất người. Nhìn Diệp Lăng Phong rời đi, Tần Băng Nhạn mặt tươi cười chậm rãi biến mất, nhếch nhếch miệng, sau đó xoay người vào phòng bệnh. Diệp Nam an tĩnh nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, thần sắc cá tưởng như là ngủ rồi giống nhau. Tần băng nhạn rối tay nắm Diệp Nam tay, nhẹ giọng nói, Diệp Nam, ta không biết ngươi hay không có thể nghe được ta nói, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, chúng ta hai cái nhận thức thời gian dài như vậy, có thể an an tĩnh tĩnh ở Trung Nhật tử thật sự quá ngắn. Ngươi khẳng định cho rằng ngày đó vẫn là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau đi, kỳ thật ở kia phía trước, ta đã thấy ngươi, là ngươi cùng Sở Ca ở thí quyền cước thời điểm. Nói vậy ngươi không biết đi. Tần băng nhạn ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp Diệp Nam tay, vẻ mặt hồi ức. Nhẹ nhàng giảng thuật chính mình cùng Diệp Nam chi gian chuyện cũ, cũng giảng thuật chính mình rất nhiều trước kia trước nay không đối Diệp Nam nói qua trong lòng lời nói. Kỳ thật ta thực may mắn ngộ ngươi, ta thực tùy hứng, ngươi đối ta lại là vô khoan dung, ngươi bảo hộ ta, làm lòng ta lý thực kiên định, ngươi là một cái phi thường làm người có cảm giác an toàn nam nhân. Một trận tiếng bước chân truyền đến, tần băng nhạn dừng giảng thuật, quay đầu nhìn về phía cửa. Phòng bệnh môn bị nhẹ nhàng gõ vang, sau đó nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một cái thon thả thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nguyễn Anh Tú Diệp Nam bị thương tin tức, người khác không biết, làm long Lương giít gào quản lý tầng, nàng cùng Liêu Thất khẳng định đều là biết đến, nàng cũng đi theo trước tiên chạy về Hoa Hạ, Liêu Thất bởi vì còn phải đối mặt khác đội ngũ tiến hành kỹ thuật chi viện, không có cách nào rời đi cương vị, chỉ có giữ lại. Diệp Nam mang đi chấp hành nhiệm vụ tiểu tổ, ba thiết nhĩ, Haji cùng Danny về tới long Lương giít gào, màng nô tĩnh, lôi cường, sở ca cùng phạm chết tắc hộ tống Diệp Nam trở về Hoa Hạ. Nguyễn Anh Tú là gặp qua Tần Băng Nhạn, nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, nhìn giường an tĩnh nằm diệp nam, đôi mắt hiện lên hai phân phức tạp biểu tình. Tần tiểu thư, Tần Băng Nhạn nhẹ giọng nói, Nguyễn tiểu thư, làm ngươi xa như vậy chạy về tới, vất vả ngươi. Nguyễn Anh Tú lắc đầu, không vất vả, đều là hẳn là, hắn tình huống như thế nào? Tần Băng Nhạn mặt có hai phân bất đắc dĩ, vẫn là như vậy, như là đang ngủ, cũng không biết đang làm cái gì mộng, khi nào mới có thể kết thúc? Nguyễn Anh Tu nhẹ giọng an ủi nói. Có lẽ hắn chỉ là mệt mỏi, tưởng ngủ nhiều trong chốc lát, nhưng là hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Nơi này còn có hắn dứt bỏ không giới người, cũng có dứt bỏ không giới quá nhiều đồ vật, Hắn sẽ không như vậy nhẫn tâm ném xuống mặc kệ. Trường 816, ta vì cái gì muốn sinh khí? Phòng bệnh, thư hắn tĩnh. Tân băng nhạn nhìn trước mặt Nguyễn Anh Tú, nhìn nàng đang nói cái này, lời nói thời điểm mắt hiện lên phức tạp thần sắc, tâm đông nhiên có điều hiểu ra. Nữ nhân này hẳn là thích Diệp Nam đi. Tân băng nhạn cũng không có sinh khí cũng không có bức hỏa nàng biết diệp nam thực ưu tú có người thích kia không phải hẳn là sao giống chính mình chẳng lẽ trừ ra diệp nam chẳng lẽ không có những người khác thích chính mình sao ưu tú người vĩnh viễn đều không thiếu thích người trước kia chúng ta gặp qua nhưng là lại không có thâm nhập liêu quá ngươi cùng dương hạo quan hệ hẳn là thực hảo đi tần băng nhạn ngữ điệu mềm nhẹ nàng đảo không phải muốn đuổi theo cha cái gì chỉ là ở như vậy hoàn cảnh hạ hai nữ nhân tựa hồ cũng không biết nói cái gì dù sao cũng phải nói điểm cái gì đi. Nguyễn Anh Tú nhấp nhấp miệng, thần sắc có trong nháy mắt do dự, cuối cùng thản nhiên nói, nói như thế nào đâu, phải nói là hắn thay đổi cuộc đời của ta đi. tần băng nhạn hơi hơi sướng sốt, nàng là một nữ nhân, nữ nhân tâm tư đều là mẫn cảm mà rất nhỏ, tuy rằng nàng chỉ thấy quá Nguyễn Anh Tú một lần, nhưng là nàng có thể cảm giác được Nguyễn Anh Tú cùng Diệp Nam quan hệ, tuyệt đối không phải bằng hưu bình thường. Nguyễn Anh Tú không phải, Thái Nhã cũng không phải. Nàng có thể cảm giác được Nhưng là nàng không nghĩ đi hỏi nhiều, cũng không nghĩ đi truy cứu cái gì, bởi vì ở có thể cảm giác được cái này đồng thời, nàng cũng có thể cảm giác được Diệp Nam cùng các nàng chi gian cũng không có cái gì. Loại cảm giác này thực vi diệu, nhưng là nó lại là phi thường chân thật. Chẳng sợ một câu có lệ đối thoại, một cái không chút để ý ôm, một ánh mắt, một cái rất nhỏ động tác, đều sẽ lộ ra hắn nội tâm, ngươi đều có thể rõ ràng cảm giác được đến, hắn hay không còn ái ngươi, hay không để ý ngươi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Nam đối nàng không chút nào giữ lại ái, đối với nàng tới nói, nàng cảm thấy này vậy là đủ rồi. Nàng sắc thật xinh đẹp, cũng thực năng lực, nhưng là này phân năng lực lại không phải người bình thường có thể tiêu thụ đến khởi, cũng không phải người bình thường có thể có thể bao dung. Chính là Diệp Nam có thể. Nàng tùy hứng, Diệp Nam có thể bao dung, nàng chấp nhất, Diệp Nam có thể lý giải, nàng nhu cầu, Diệp Nam có thể thỏa mãn. Tần Băng Nhạn không phải một cái bình thường nữ nhân. Nàng lựa chọn nam nhân tiêu chuẩn cùng giống nhau, nữ nhân cũng không giống nhau. Nàng đối đãi nam nhân phương thức cũng cùng giống nhau, nữ nhân không giống nhau. Có thể nói nói sao? Tần băng nhạn thấp giọng nói một câu, tựa hồ lo lắng Nguyễn Anh Tú hiểu lầm. Tần băng nhạn lại bổ sung nói, bác sĩ nói qua nhiều lời một ít có thể đối Diệp Nam có kích thích lời nói. Có lẽ có thể làm hắn càng mau tỉnh lại, ngươi cho là cùng Diệp Nam nói đi. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn nói, khi ta không hỏi. Nguyễn Anh Tú lắc đầu. Ánh mắt nhìn trầm trầm an tĩnh nằm vẫn không nhúc nhích Diệp Nam, thần sắc hơi có vài phần dị. Tần tiểu thư, ngươi biết ta trước kia là làm gì đó sao? Tần băng nhạn có chút nghi hoặc lắc đầu, nàng cùng Nguyễn Anh tú cũng không thục, chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, nàng lại như thế nào biết đối phương trước kia là làm gì đó đâu? Nguyễn Anh tú nhìn trầm trầm Tần băng nhạn đôi mắt, ánh mắt có chút phức tạp, chợt lại trở nên bình tĩnh. Ta trước kia là cái kỹ nữ. Tần băng nhạn đôi mắt hơi hơi mở to hai phần, ánh mắt nhiều vài phần khiếp sợ. Thực rõ ràng, tần băng nhạn như thế nào cũng không nghĩ tới trước mặt cái này tuổi trẻ xinh đẹp giỏi giang nữ tử, trước kia thế nhưng sẽ là cái ký nữ. Nay hoàn toàn là nàng vừa rồi rất nhiều tưởng tượng bên ngoài đáp án. Nguyễn Anh Tú ngược lại thực bình tĩnh, quá khứ trải qua, cũng không có làm nàng cảm thấy tự ti, ngược lại làm nàng tâm linh trở nên càng thêm cường đại. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Tần băng nhạn sắc mặt hồi phục bình tĩnh, mặt lộ ra hai phân cười khổ, đúng vậy, ta xác thật không nghĩ tới là cái dạng này đáp án. Tần băng nhạn tâm thực hảo, nhưng là nàng cũng không coi truy vấn, bởi vì này đã đề cập đến một ít có lẽ nghĩ lại mà kinh quá khứ. Không có ai trời sinh là kỹ nữ, cũng không có ai trời sinh thích đường kỹ nữ. Nguyễn Anh Tú ngồi ở mặt khác một cái ghế, ánh mắt dừng ở diệp nam thân, ánh mắt có vài phần khác thường, thanh âm tựa hồ cũng có hai phần mơ hồ. Ta nguyên tưởng rằng cuộc đời của ta vẫn luôn đều sẽ là như thế này, sau đó mãi cho đến ngày nọ ta bất lực ra đi, lại hoặc là vì cái gì sự tình mà chết đi thẳng đến ta gặp hắn. Tần Băng Nhạn không có truy vấn, nhưng là Nguyễn Anh Tú lại biết Tần Băng Nhạn tâm suy nghĩ, cho nên nàng lo chính mình bắt đầu nói lên, từ Diệp Nam nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Nguyễn Anh Tú ánh mắt cũng không có xem Tần Băng Nhạn, vẫn luôn là dừng ở Diệp Nam mặt, nàng thanh âm cũng có vài phần mơ hồ linh hoạt kỳ hảo, giống như giảng thuật chính là một cái không chút nào quan mình sự tình, chỉ là nàng ánh mắt lại là như vậy độc đáo. Tần Băng Nhạn thấy được Nguyễn Anh Tú kia độc đáo ánh mắt, nhưng là nàng cũng không có nói cái gì. Nàng chỉ là lặng lặng nghe, nghe Diệp Nam cùng Nguyễn Anh Tú chi gian chuyện xưa. Ta lúc ấy cho rằng ta muốn chết, sau đó ta còn làm một cái rất mỹ lệ mộng, cái kiếp mộng ta đến nay rõ ràng vô, sau đó ta tỉnh, tỉnh lại thời điểm liền thấy được hắn, đám chìm trong bệnh viện cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời hắn, như là cảnh trong mơ giống nhau. Nguyễn Anh Tú quay đầu, nhìn Tần Băng Nhạn, Tần tiểu thư, ngươi khẳng định không muốn nghe ta nói này đó đi. Tần Băng Nhạn lắc đầu, à không Ta phía trước cảm thấy các ngươi chi gian khẳng định không chỉ là bằng hữu bình thường, lại không có nghĩ đến các ngươi chi gian đã xảy ra nhiều như vậy chuyện xưa. Nguyễn Anh Tú nhìn chầm chầm tân băng nhạn, có chút quái hỏi, ngươi không tức giận. Tân băng nhạn hơi hơi mỉm cười, ta vì cái gì muốn sinh khí? Lại hoặc là nói, ngươi nếu cho rằng ta muốn sinh khí, vì sao còn muốn giảng? Nguyễn Anh Tú thần sắc có hai phần phức tạp, cắn cắn môi, nhìn dương an tĩnh Vô Diệp Nam, ta trước nay chưa thấy qua như thế mềm yếu hắn, nhìn hắn lòng ta rất sợ, ta sợ hắn vẫn luôn không thể tỉnh lại, cho nên ta tưởng nói ra, không hơn. Tần tiểu thư, ngươi không cần đa tâm, ta cùng hắn chi gian. Tần băng nhạn mỉm cười đánh gãy nàng lời nói, nhẹ giọng nói, nguyễn tiểu thư, ngươi không cần giải thích. Kỳ thật ta nghe được các ngươi chi gian chuyện xưa, lòng ta chỉ có tự hào, bởi vì hắn là ta bạn trai, là ta nam nhân, mà ta nam nhân như vậy trọng tình trọng nghĩa, ta vì chính mình ánh mắt, vì chính mình lựa chọn mà kiêu ngạo. Nguyễn Anh tú nhìn Tần băng nhạn, ánh mắt có chút phức tạp. Nhẹ giọng nói, đứng vậy, cũng chỉ có Tần Tiểu Thư người như vậy, mới chân chính xứng đến hắn, mới có thể làm hắn nhớ mãi không quên. Tần băng nhạn nhẹ giọng nói, Nguyễn Tiểu Thư, kỳ thật lại nói tiếp hắn mới là muốn cảm tạ người, nếu không có các người, hắn một người muốn khởi động long lưng giết gạo, nào dễ dàng như vậy, hắn là rất lợi hại, nhưng là nói đến cùng, hắn cũng bất quá mới 26 tuổi đều còn chưa tới, hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Nguyễn Anh Tú nhìn Tần băng nhạn mặt chân thành biểu tình, có chút quãi lại lần nữa hỏi, Tần Tiểu Thư. Nghe đến mấy cái này, ngươi thật sự đều không tức giận sao. Tần băng nhạn hơi hơi mỉm cười, vẫn là câu nói kia, ta vì cái gì muốn sinh khí, các ngươi lại không làm chuyện gì sai, trọng tình trọng nghĩa, này không phải chuyện tốt sao, chẳng lẽ một người nam nhân muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, thấy chết mà không cứu, ta đây mới cảm thấy hảo sao. Chương 817, nối góp tới Mỹ nữ. Ta tưởng ở hắn hôn mê trong khoảng thời gian này chiếu cố hạ hắn, không biết. Có thể chứ. Nguyễn Anh Tú nghe Tần băng nhạn như vậy nói. Tâm hơi chút kiên định hai phần, đồng thời lại nhịn không được có hai phần cảm thán, có lẽ chỉ có tần băng nhạn người như vậy, mới có thể xứng đến Diệp Nam đi. Tần băng nhạn hơi hơi xứng xốt, chợt vui vẻ cười nói, kia đương nhiên có thể à, bác sĩ cũng nói, nhiều cùng hắn nói chuyện, có lẽ có thể làm hắn sớm ngày thức tỉnh, ta một người trùng quy tinh lực hữu hạn, nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ, hai người chiếu cô hắn tự nhiên muốn dễ dàng đến nhiều. Nguyễn Anh Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thực lo lắng tần băng nhạn cự tuyệt nàng. Rốt cuộc nàng là Diệp Nam bạn gái, nàng có thể dùng bất luận cái gì lý do cự tuyệt một nữ nhân khác tới chiếu cố chính mình bạn trai, nhưng mà nàng lại là sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, rất là khoan dung đại khí. Cảm ơn ngươi, tần tiểu thư. Tần băng nhạn mỉm cười nói, la hẳn là hướng ngươi nói lời cảm tạ mới là, ngươi cũng không cần như vậy khách khí, têu tên của ta hảo. Nguyễn Anh Tú do dự một chút, ta đây giáo ngươi nhạn tỷ đi. Tần băng nhạn sảng khoái đáp ứng xuống dưới, hành, ta kêu ngươi Tú Tú đi thân thiết lại dễ nghe. Hai nữ nhân như vậy ngồi ở phòng bệnh, Diệp Nam lại hôn mê bất tỉnh. Hai người hàn huyên sau một lúc, cũng đem như thế nào chăm sóc Diệp Nam phân phối hạ. Tần băng nhạn bạch bàn, Nguyễn Anh tú ca đêm. Tuy rằng phòng bệnh đều có đặc biệt khán hộ, nhưng là Tần băng nhạn cũng không yên tâm. Hơn nữa nàng hy vọng Diệp Nam tỉnh lại thời điểm. Bên người hẳn là có người, mà không phải chỉ có thể nhìn đến một cái hộ sĩ. Diệp Kiến Đông thực mau chạy tới kinh thành, nhìn hôn mê trên giường như tử, Diệp Kiến Đông thần sắc thực phức tạp. Hiểu biết một phen tình huống sau làm tần băng nhạn canh giữ ở cửa, Diệp Kiến Đông hao phí nội khí vì Diệp Nam khơi thông kinh lạc, tăng cường thân thể hắn tố chết, làm khí huyết càng tràn đầy. Trong nào vấn đề, Diệp Kiến Đông cũng là bó tay không biện pháp, đây cũng là hắn có thể vì nhi tử làm duy nhất sự tình. Hai cái giờ sau, Diệp Kiến Đông thần sắc có hai phân hệ phải đi ra phòng bệnh. Băng nhạn, theo lý thuyết hẳn là từ ta tới chiếu cố Diệp Nam, bất quá gia tộc bên kia sự tình quá nhiều. Ta thật sự không có thời gian 24 giờ tới thủ hắn. Tân băng nhạn mỉm cười nói, Diệp thúc thúc, ta là nàng vị hôn thê, ta sẽ chiếu cố hảo hắn, nếu hắn thức tỉnh, ta nhất định trước tiên thông chi ngươi. Diệp kiến đông hơi hơi sừng sốt, có chút chần chờ hỏi, vị hôn thê. Tân băng nhạn mỉm cười gật đầu, phía trước Diệp thúc sinh nhật phía trước, Diệp nam không phải về trước kinh thành sao, hắn tặng ta một viên nhẫn kim cương, tuy rằng chúng ta không có chuẩn bị hiện tại kết hôn, nhưng là ta cũng là tiếp nhận rồi nhẫn kim cương. Cho nên nói ta không chỉ có là Diệp Nam bạn gái Cũng có thể nói là vị hôn thê Thình Diệp Thúc đem hắn yên tâm giao cho ta đi Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng Diệp Kiến Đông ánh mắt hiện lên hai phân vui mừng Nhưng là chợt lại trở nên có vài phần phức tạp Đây là một chuyện tốt Chỉ là Diệp Nam hiện tại nằm trên giường không tỉnh Cũng không biết rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại Nếu hắn trong thời gian ngắn tỉnh lại còn hảo Chính là nếu hắn vẫn luôn như vậy nằm Ngươi Diệp Kiến Đông nói còn chưa nói xong Tần băng nhạn đã nhẹ giọng đánh ghe hắn nói, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định nói, nếu hiện tại nằm trên giường chính là ta, ta tin tưởng Diệp Nam cũng nhất định sẽ đối ta không rời không bỏ. Tần băng nhạn chuyển qua ánh mắt, nhìn giường Diệp Nam, ánh mắt ôn nhu, thanh âm lại là tràn ngập kiên quyết. Hắn nằm ba ngày, ta bồi hắn ba ngày; hắn nằm ba năm, ta bồi hắn ba năm; hắn nằm cả đời, ta bồi hắn cả đời. Diệp Kiến Đông nhìn Tần băng nhạn, ánh mắt lại là vui mừng lại là cảm thán, các ngươi đều là hảo hải tử, ai? Ta đã dùng nội khí giúp hắn đẩy cung lưu thông máu, làm hắn khí huyết tràn đầy. trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bởi vì hắn lâu nằm bất động thân thể cũng sẽ không ra vấn đề, ta sẽ cách một đoạn thời gian tới giúp hắn một lần. Nếu ngươi cảm thấy không có phương tiện, ta đây đem hắn nhận được cô Nam, hắn đệ đệ cũng ở cô Nam. Tân băng nhạn lắc đầu nói, không, Diệp thúc thúc, kinh thành chữa bệnh điều kiện trùng quy tốt một chút, hơn nữa Long Vương bọn họ cũng đều thực quan tâm Diệp Nam, bọn họ cũng đều cùng ngươi giống nhau. Tuy rằng không có biện pháp vẫn luôn làm bạn Diệp Nam, tùy thời không có thời khắc nào là không hy vọng hắn tỉnh lại. Diệp Kiến Đông thở dài, hảo đi, kia hết thể làm ơn ngươi, nếu có bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì thời điểm cho ta điện thoại. Tân băng nhạn gật đầu, tốt, Diệp thúc thúc, ngươi cũng bảo trọng thân thể, Diệp Nam tuổi trẻ lực trắng, hắn nhất định có thể cố nhịn qua. Diệp Kiến Đông gật gật đầu, thân sắc có chút phức tạp, ơn, hy vọng như thế đi. Diệp Kiến Đông ở kinh thành ngây người một ngày. Lại vội vàng đuổi Diệp Gia, rốt cuộc hắn thân là Diệp Gia chi chủ, mỗi ngày đều phải xử lý không ít sự tình, hơn nữa hắn lưu lại nơi này, kỳ thật cũng giúp không gấp cái gì. Tân băng nhạn tuy rằng cũng có không ít nói, nhưng là cũng không thể vẫn luôn nói như vậy à, nàng trước sau nghĩ bác sĩ nói, ngày hôm sau chạy đến hiệu sách, chọn lựa không ít quân sự phương diện tiểu thuyết. Hắn là một người quân nhân, trong đầu có lẽ đối mấy thứ này sẽ rốt cuộc mẫn cảm đi. Tân băng nhạn chuẩn bị cấp Diệp Nam đọc sách, rốt cuộc nói chuyện phiếm nói chuyện kia cũng chỉ có thể là một ngày hai ngày sự tình, nhưng là đọc sách lại là có thể trường kỳ kiên trì. Hắn nói, người tồn tại, dù sao cũng phải tìm được chính mình tồn tại giá trị, nếu chỉ là được trang hay chớ, không lý tưởng, kia cùng một con cá mặn có cái gì khác nhau đâu. Tân băng nhạn chính phiên thư, dựa vào diệp nam giường nhẹ giọng vì diệp nam đọc thư, đống nhiên ngừng lại, quay đầu hướng về cửa nhìn lại, cùng lúc đó, môn bị người gõ vang, sau đó bị người đẩy ra. Một người ăn mặc đầm hoa nhỏ nữ nhân đứng ở cửa dáng người cao gầy, bộ dạng xinh đẹp, một đầu tóc đẹp bị nàng vãn một cái kết, sau đó dùng phát kẹp cấp kẹp lấy, có vẻ cản tịnh lợi lạc. Nàng đứng ở cửa, ánh mắt thẳng tắp dừng ở giường Diệp Nam thân, thần sắc có hai phân phức tạp. Tân băng nhạn buông trong tay thư, cẩn thận đem đọc được kia trang viết lên, sau đó mới hợp thư đặt ở giường ngăn tủ, đứng lên. Người là Tân băng nhạn nhìn đến nữ nhân này ánh mắt, liền biết nàng hẳn là cùng Diệp Nam là nhận thức, chỉ là nàng lại không quen biết nữ nhân này nhưng là rồi lại tựa hồ ở nơi nào gặp qua từng có như vậy hai phần quen mặt cửa nữ nhân phục hồi tinh thần lại quay đầu mặt hiện ra hai phần xin lỗi thần sắc ta ra sao nhà thành ngươi là diệp nam tân băng nhạn nhẹ giọng nói ta là diệp nam vị hôn thê ngươi là hắn bằng hữu sao bằng hữu hà nhã thanh mặt toát ra hai phần quái thần sắc có lẽ tính không đi ta cùng hắn cũng chỉ là gặp qua một mặt mà thôi Tân băng nhạn có chút quái nói vậy ngươi như thế nào biết diệp nam tại đây Hà Nhã Thanh cắn cắn môi, Long Vương nói cho ta. Tần băng nhạn tức khắc có chút kinh ngạc, Diệp Nam bị thương tin tức cơ bản không có ngoại truyện, chính là Long Vương vì sao phải nói cho nữ nhân này. Hà Nhã Thanh tựa hồ minh bạch Tần băng nhạn tâm nghi hoặc, nhẹ giọng nói, ta là một người quan ngoại giao, Diệp Nam cuối cùng chấp hành cái kia nhiệm vụ đó là ở kéo bờ rát nghị cách cứu Việt ta, cũng là nói, nào đó trình độ nói hắn là bởi vì ta mới như vậy. Trường 818, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Hà Nhã Thanh bị nghi cách cứu viện quan ngoại giao tần băng nhạn lập tức minh bạch lại đây trước mắt nữ nhân là ai rốt cuộc long vương cũng hảo bàn phím đám người cũng hảo đều cấp tần băng nhạn giảng quá lần này sự kiện chân tướng tần băng nhạn nhấp miệng sắc mặt nhu hòa hai phần nhẹ giọng nói khó trách xem ngươi có hai phần khuôn mặt nguyên lai like là ở tivi gặp qua ngươi hà nhã thanh trầm rãi đến gần giường bệnh đem trong tay ôm một bó hoa tươi đưa cho duỗi tay đón chào tần băng nhạn nhìn thoáng qua diệp nam nhẹ giọng nói hắn như thế nào Tần băng nhạn đem hoa tươi cầm đi cắm ở bình hoa, một bên bận rộn, một bên thấp giọng nói. Như vậy An tinh nằm, vẫn không nhúc nhích, như là ở ngủ say. Hà Nhã Thanh ở mép giường ngồi xuống, nhìn Diệp Nam kia bình tĩnh khuôn mặt, Hà Nhã Thanh nhẹ nhàng thở dài. Giống như nàng cấp Tần băng nhạn giảng, nàng chỉ thấy quá Diệp Nam một lần, nhưng là Diệp Nam lại cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, cũng có lẽ là bởi vì nàng chính mình quá chật vật, như vậy trải qua tưởng không ấn tượng khắc sâu đều không được. Khách sạn nàng cùng Diệp Nam kia một phen tranh luận. Diệp Nam kia tùy ý ngựa khí cũng là tức giận đến nàng không được. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ giống như Diệp Nam theo như lời từ đây hai người trời nam đất bắc không hề gặp nhau. Ai biết trong nháy mắt nàng liền nghe được kéo bờ rát bên kia truyền đến tin tức. Kéo bờ rát hắc quân tinh thần lãnh tụ ngài bố. Bái Khắc Nhĩ đã chết, mà ở ngài bố. Bái Khắc Nhĩ bị ám sát tháp kéo ngươi chấn bệnh viện lại nhận được một người cả người là huyết người bệnh. Trải qua cấp cứu sau bị rời đi rời đi. Sau đó biến mất không thấy. Can bản tháp kéo ngươi chấn bệnh viện người miêu tả. Y người tuy rằng toàn bộ đều che đầu cháo cầm trong tay vũ khí, nhưng là từ bọn họ làn da có thể nhìn ra được tới, bọn họ này có da vàng đồng phương người cùng người da đen. Hà Nhã Thanh nghe thấy cái này tin tức phản ứng đầu tiên đó là chuyện này là diệp nam đám người làm, chỉ là tên kia bị thương người lại là ai đâu. Hà Nhã Thanh cảm thấy chuyện này cùng chính mình có lẽ có nhất định quan hệ, nàng tìm được Long Vương dò hỏi chuyện này, có lẽ Long Vương suy xét đến nàng xác thật cùng chuyện này cũng coi như là tương quan nhân viên cho nên liền đem sự tình nói cho nàng. Biết được bị thương thế nhưng là Diệp Nam lại còn có ngủ say không tỉnh, Hà Nhã Thanh tâm tức khắc có hai phần không bình tĩnh. Hà Nhã Thanh quyết định tới nhìn một cái. Chuyện này, trung quy nguyên nhân gây ra vẫn là ở ta, nếu không phải ta, hắn cũng sẽ không như vậy. Tần Băng nhạn nhẹ giọng an ủi nói, Hà tiểu thư, chuyện này cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ, hắn trước kia là quân nhân, vì nước hiệu lực, tuân thủ quân lệnh, hiện tại là lính đánh thuê, tiếp thu ủy thác, đến tuân thủ khế ước. Hắn tiếp thu vị thác, liền yêu cầu trùng với khế ước. Quân nhân Cũng Hảo, lính đánh thuê Cũng Hảo, đều là ở mưa bom báo đạn sinh tồn, ai đều đến vì chính mình làm sự tình phụ trách. Vị thác người mặc kệ là ngươi Cũng Hảo, vẫn là người khác Cũng Hảo, đây là một bút giao dịch, cho nên ngươi không cần cảm thấy băn khoăn. Hà Nhã Thanh Mày nhẹ nhàng nhăn lại, đạo lý này kỳ thật nàng hiểu, nhưng là nàng lại cũng đồng dạng biết Diệp Nam bọn họ tiếp nhiệm vụ này cũng không chỉ cần là vì tiền, bọn họ đều là ở vì nước hiệu lực, vì nước đổ máu. Hà Nhã Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, hy vọng hắn sớm ngày tỉnh lại đi. Ngẩng đầu lên, Hà Nhã Thanh nhìn tần Băng Nhạn khâu kia quyển sách, nhẹ giọng nói, ngươi là ở niệm thư cho hắn nghe sao? Tần Băng Nhạn gật đầu nói, ưn, bác sĩ nói nhiều cùng hắn nói chuyện, có lẽ có thể trợ giúp hắn sớm ngày tỉnh lại. Hà Nhã Thanh gật gật đầu, ánh mắt hiện lên hai phân hâm mộ thần sắc, nghĩ nghĩ, Hà Nhã Thanh hơi chút hướng về Diệp Nam lỗ thay vị trí thấu một chút, nhỏ giọng hứa nói, Diệp Nam, ngươi cái này thuộc con nhím gia hỏa. Hiện tại chẳng lẽ lại tưởng thuộc rùa đen sao, ngươi chẳng lẽ tưởng như vậy ngủ đi xuống sao, vĩnh viễn như vậy giấu đi đi sao, chạy nhanh tỉnh lại, ta còn muốn cùng ngươi tính số đâu. Diệp Nam An tĩnh nằm, không có bất luận cái gì đáp lại. Hà Nhã Thanh Mặt toát ra vài phần thất vọng, nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi phía trước lừa ta, ngươi nói các ngươi nhiệm vụ không liên quan ta sự, chính là kia không phải vì được đến ta tin tức mới kế tiếp nhiệm vụ sao, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ. Ngươi chẳng lẽ không nên đối ta nói một tiếng thực xin lỗi sao?" Hà Nhã Thanh nói xong, đợi một lát, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, biểu tình có chút bất đắc dĩ, do dự một chút, đứng lên, cười khổ nói, rốt cuộc chỉ là gặp mặt một lần, ta nói có lẽ cũng không bất luận cái gì tác dụng, Tần tiểu thư, ta không quấy rầy ngươi, ta lần sau lại đến." Tần Băng Nhạn gật đầu, nghiêm túc nói, "Hà tiểu thư, cảm ơn ngươi đến thăm hắn, bất quá chuyện này cùng ngươi thật sự không có gì quan hệ, ngươi không cần đặt ở tâm, nếu gọi nói cũng không cần tới, ta sẽ chiếu cố hảo hán. Hà Nhã Thanh nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng lên tiếng, sau đó quay đầu hướng về bên ngoài đi đến. Tần Băng Nhạn nhìn Hà Nhã Thanh bóng dáng, sắc mặt nhẹ nhàng chi sắc dần dần biến mất, thay thế chính là một mảnh nồng đậm u buồn. Tần Băng Nhạn ghé vào Diệp Nam trước ngực, duỗi tay cầm Diệp Nam bàn tay, gắt gao cầm, phi thường dùng sức, tựa hồ e sợ cho buông lòng tay, Diệp Nam liền sẽ biến mất giống nhau. "Ngươi gia hỏa này, nhiều như vậy mỹ nữ vướng bận ngươi đâu?" Ngươi như thế nào, nhẫn tâm như vậy ngủ vẫn không núp ních. Tân băng nhạn nói còn chưa nói xong, đống nhiên lập tức dừng lại. Nàng đột nhiên lập tức đứng thẳng thân thể, ánh mắt kinh hỉ nhìn Diệp Nam, bởi vì nàng vừa rồi cảm thấy Diệp Nam ngón tay tựa hồ cử động một chút. Diệp Nam, ngươi nghe thấy sao? Tỉnh tỉnh, không cần ngủ tiếp. Diệp Nam ngón tay lần thứ hai cử động vài cái, sau đó mí mắt hạ trong mắt tựa hồ cũng ở lan lụt. Tân băng nhạn một lòng đột nhiên vui mừng đến nổ mạnh, hốc mắt lập tức đã ướt ướt. Nàng lớn tiếng kêu lên, bác sĩ. Bác sĩ, hắn động. Diệp Nam, Diệp Nam, ngươi nghe được đến sao? Diệp Nam mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên sau, rốt cuộc chậm rãi tránh mở ra, lộ ra một đôi lộ ra vô mệt mỏi đôi mắt. Tần Băng Nhạn nhìn Diệp Nam chân chính mở to mắt, vui mừng nước mắt rốt cuộc áp lực không được, lập tức theo hai má chảy xuống dưới. Ngươi ra hỏa này, như thế nào kêu ngươi đều không tỉnh, nghe được có mị nữ nghĩ ngươi mới bỏ được tỉnh sao? Diệp Nam có chút gian nan cười cười, chậm rãi giơ lên tay, lau một chút Tần Băng Nhạn khuôn mặt nước mắt nhẹ giọng nói, ở lòng ta, ngươi là đẹp nhất, ta như thế nào bỏ được ném xuống ngươi." Tân Băng nhạn bắt lấy Diệp Nam tay, làm hắn rửa gần chính mình mặt, quan tâm mà nôn nóng hỏi, "Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?" Diệp Nam nhẹ nhàng cười, "Tôi cười lại rất là mỏi mệt, rất mệt, bọn họ tưởng lưu lại ta, nhưng là ta lại không muốn, ta giải rủa, lại giải rủa." "Ta thắng." Môn bị đẩy ra, mấy cái bác sĩ hộ sĩ bước nhanh đi đến, nhìn mở to mắt Diệp Nam, bác sĩ hộ sĩ mặt đều toát ra kinh hỉ thần sắc. Ở bác sĩ vội vàng kiểm tra Diệp Nam tình huống thân thể thời điểm, Hà Nhã Thanh lần thứ hai xuất hiện ở cửa, nhìn giường vẻ mặt mỏi mệt nhưng là đôi mắt lại như cũ rất sáng Diệp Nam, khỏe miệng nhẹ nhàng nếp lên vài phần độ cung. Trưng 819, chỉ là bình thường ngủ á. Bác sĩ kiểm tra xong sau kinh ngạc cảm thán rời đi, bởi vì bọn họ phát hiện Diệp Nam trừ ra người nhìn lại thực mệt mỏi ngoại, mặt khác cũng không có cái gì vấn đề lớn. Khoảng cách Diệp Nam chuyển viện trở về, lúc này mới 2-3 thiên thời gian đâu bọn họ phía trước cũng hạ quá kết luận. tuy rằng bọn họ nói Diệp Nam tùy thời khả năng tỉnh lại, nhưng là thực tế bọn họ là phi thường không xem trọng, bởi vì loại tình huống này có thể tỉnh lại lệ thật sự là quá thấp. chính là Diệp Nam không chỉ có tỉnh, hơn nữa tỉnh đến như vậy mau, cái này làm cho bọn họ đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Tần băng nhạn cũng thả lòng xuống dưới, bởi vì bác sĩ cũng đều nói, nếu hắn đã tỉnh lại, kia không có gì vấn đề lớn, dư lại chính là an tâm tính dưỡng. Diệp Nam ứng phó xong bác sĩ kiểm tra. Nhìn bác sĩ ra cửa, lại bỗng nhiên nhìn đến cửa Hà Nhã Thanh. "Nha, Hà tiểu thư, ngươi còn ở đâu?" Hà Nhã Thanh mở to hai mắt, "Ngươi đây là cái gì khẩu khí, giống như ngươi biết ta tới giống nhau, chẳng lẽ ngươi là tỉnh giả bộ ngủ?" Diệp Nam cười khổ nói, "Tiết như thế nào sẽ, ta xem như kẻ lừa đảo, nhưng cũng không phải người xấu a, nhìn lại ra vì ta lo lắng, ta còn giả bộ ngủ, đó là người làm được sự tình sao?" Hà Nhã Thanh cùng Tần Băng Nhạn hai người đều mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Nam. Diệp Nam câu đầu tiên khẩu khí cho thấy hắn tỉnh lại trước biết Hà Nhã Thanh đã tới, mà này đệ nhị câu càng là nói thẳng sáng tỏ, Hà Nhã Thanh đối lời hắn nói, hắn kỳ thật đều nghe được. Ngươi có thể nghe được chúng ta lời nói. Diệp Nam gật đầu, ơn, ta ngủ say đã bao lâu? Tân băng nhạn thấp giọng nói, từ ngươi bị thương đến bây giờ đã năm ngày. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia còn hảo, tuy rằng cho các ngươi lo lắng, nhưng là thời gian còn không phải rất dài, ta sợ ta đã ngủ say 1-2 năm, kia nhưng không xong. Tần Băng nhạn lúc này cảm xúc đã vững vàng xuống dưới, tốt hỏi, ngươi nếu có thể nghe được chúng ta nói chuyện, như thế nào không tỉnh lại. Diệp Nam cười khổ nói, ban đầu thời điểm, ta là một chút ý thức đều không có, như là đắm chìm ở vô biên hắc ám cùng hỗn độn, vô pháp tư duy, dần dần ta tư duy bắt đầu một chút rõ ràng, ta bắt đầu có được một chút tư duy năng lực. Nay hẳn là đầu của ta một loại tự mình bảo hộ cùng chữa trị năng lực, chấm dãi, ta tư duy bắt đầu sinh động lên, lại không giống như là phía trước như vậy hỗn độn. Ta bắt đầu có thể tiếp thu đến bên ngoài tin tức, nhưng là ta lại không cách nào chi phối thân thể của ta. Diệp Nam hơi chút dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, dù nói, nếu hình tượng một chút, ngươi có thể lý giải vì linh hồn cùng thân thể, ta linh hồn dần dần thức tỉnh, nhưng là ta linh hồn còn không có cùng thân thể của ta hợp hai là một, ta có thể nghe được, cảm giác đến, nhưng là cũng gần như thế, ta vô pháp làm ra bất luận cái gì đáp lại. Có một cổ vô hình lực lượng, nó ở ngăn trở ta, nó tựa hồ cũng không muốn cho ta thức tỉnh lại đây nó tưởng kéo ta chìm vào kia vô biên hắc ám hỗn độn ta cùng nó chiến đấu dây dưa rốt cuộc ta thoát khỏi nó lần thứ hai khống chế thân thể của ta sau đó ta tỉnh lại tần băng nhạn cùng hà nhã thanh hai người nghe diệp nam giảng thuật biểu tình đều có hai phần kinh tủng diệp nam giảng thuật rõ ràng là cùng tử vong đấu tranh toàn quá trình nếu diệp nam khuất phục diệp nam ý chí lơi lỏng tùy ý tư duy chấm luân, chìm vào kia hắc ám cùng hỗn độn đường chỉ sợ diệp nam thật sự rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại tao nộ trọng đại thương tổn Thường thường ý chí càng kiên định người càng dễ dàng sống sót, ý chí bạc nhược người vô pháp kiên trì, thậm chí chính mình từ bỏ chính mình, lại như thế nào có thể lấy được thắng lợi, như thế nào sống sót đâu? Diệp Nam ánh mắt dừng ở Tần băng nhạn mặt, ngươi bị thương, cho ta rất lớn động lực, bởi vì ta cảm giác được ngươi bị thương, ngươi u buồn, nhưng là ta lại cái gì đều làm không được, cái này làm cho ta thống khổ, cũng đồng thời càng thêm kiên định quyết tâm phải nhanh một chút tỉnh lại. Tần Bang nhạn hơi có hai phân ngượng ngùng, hừ nói. Ta xem không phải bởi vì ta, là bởi vì Hà Tiểu Thư lời nói đối với ngươi kích thích đi. Diệp Nam tự nhiên lý giải tần băng nhạn tính cách, biết nàng tuy rằng trước mặt người khác khóc khóc, kỳ thật ra mặt rất mỏng, lập tức mỉm cười nói, đương nhiên, Hà Tiểu Thư cũng là công không thể không, ta lớn như vậy, còn không có bị người ta nói ta là kẻ lừa đảo đâu, ngươi là cái thứ nhất. Hà Nhã Thanh nhìn đến Diệp Nam tỉnh lại, tuy rằng cảm thấy hơn phân nửa cũng cùng chính mình lời nói không có gì quan hệ, nhưng là tâm lại vẫn là có tự đáy lòng cao hứng. Hảo đi, ngươi tình hảo, ta không cần áy náy, ta người này tâm điệu mềm, nhưng không giống ngươi ý chí sắt đá. Hà Nhã Thanh có thể đến thăm chính mình, Diệp Nam nội tâm vẫn là rất là cảm kích, cho nên cũng bất hòa nàng đấu võ mồm, cười nói, là là là, lòng ta cục đã còn nạnh, Hà Tiểu Thư tâm điệu thiệt lương, tâm như Bồ Tát. Hà Nhã Thanh nghe Diệp Nam như vậy nói, điễu môi nói, hừ, hiện tại nói chuyện nhưng thật ra bỗng nhiên như vậy hiền lành đâu, không thuộc con nhím à. Diệp Nam cười nói, chúng ta nguyên bản bèo nước gặp nhau, tuy rằng ta bị thương sát thật là bởi vì nhiệm vụ ủy thác, nhưng là thực tế cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là ngươi lại còn đến thăm ta, còn quan tâm ta, ta tự nhiên cũng là thực cảm kích ta. Nơi nào còn dám thuộc con nhím thứ ngươi a? Hà nhã thanh hừ một tiếng, nhìn nhìn bên cạnh mỉm cười nghe hai người đấu võ muộn tần băng nhạn, đống nhiên cảm thấy có hai phần tiểu xấu hổ, cắn cắn môi, ngươi nếu tình hảo, hôm nay không quấy rầy các ngươi, ta đi trước, hôm nào lại đến vẫn ăn ngươi. Diệp Nam mỉm cười nói, Hảo, chờ ta xuất viện, thỉnh ngươi ăn cơm. Hà nhã thanh ánh mắt sáng lên, sảng khoái đáp ứng nói, Hảo. Hà nhã thanh xoay người cùng tần băng nhạn từ biệt, sau đó bước chân nhẹ nhàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại có tần băng nhạn, tần băng nhạn phục hồi tinh thần lại, cười nói, đúng rồi, ta phải trước đem ngươi thức tỉnh tin tức nói cho những người khác, bọn họ nhưng đều thực quan tâm ngươi đâu. Diệp Nam gật đầu, Hảo. Tần băng nhạn lấy ra di động, cấp Diệp kiến đông. Diệp Lăng Phong cùng Long Vương còn có Nguyên Anh Tú phân biệt gọi điện thoại, Diệp Nam còn cùng Diệp Kiến Đông nói hai câu, làm hắn không cần lại đặc biệt chạy tới một lần. Diệp Nam nhìn tần băng nhạn khuôn mặt, đống nhiên nhẹ giọng nói, ngươi tiểu tụy. Tần băng nhạn mỉm cười, cũng không phủ nhận, chủ yếu là mấy ngày nay không ngủ hảo, ngươi tỉnh, ta hảo hảo ngủ một giấc, liền sẽ hảo. Diệp Nam ánh mắt ôn nhu, làm ngươi lo lắng. Tần băng nhạn thở dài, chỉ cần ngươi không có việc gì, hết thể đều hảo thuyết. Ta hiện tại có chút lý giải cha mẹ ta lo lắng ta tâm thái. Diệp Nam ừ một tiếng, đều là chính mình trí thân người, làm như vậy nguy hiểm công tác, như thế nào lại sẽ không lo lắng đâu. Tân băng nhạn nhìn Diệp Nam thần sắc mệt mỏi, đau lòng nói, trước đừng nói nữa, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng hảo tinh thần chúng ta lại chậm rãi nói. Diệp Nam sắc thật cũng buồn ngủ đến không được, nghe vậy gật gật đầu nói, hành, ta đây trước ngủ một lát. Tân băng nhạn ừ một tiếng, nhìn Diệp Nam nhắm mắt, đồng nhiên tâm lại một trận hoảng lôi kéo Diệp Nam tay. Diệp Nam mở to mắt, như thế nào làm? Tần Băng nhạn cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, đáp ứng ta, chỉ là bình thường ngủ a, không chuẩn ngủ qua đi tỉnh không tới a. Diệp Nam duỗi tay túm chặt Tần Băng nhạn tay, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, có ngươi tại đây, ai cũng kéo không được ta. Chương 820, ta là dư thừa chính là đi. Diệp Nam lần thứ hai mở to mắt thời điểm, đã là chậm. Trải qua nửa ngày ngủ say, Diệp Nam tinh thần hảo rất nhiều. Ngươi tỉnh lại, Diệp Nam quay đầu, lại nhìn đến tần băng nhạn cùng Nguyễn Anh Tú hai người chính kinh hỉ nhìn chính mình. Đúng vậy, ta bụng đều ở thầm thịt đều, lại không tỉnh không ngủ chết đều phải chết đói. Diệp Nam mỉm cười trả lời một câu, chợt hướng về phía Nguyễn Anh Tú cười nói tạ nói, Tú Tú, cảm ơn ngươi đặc biệt chạy về tới chiếu cố ta. Nguyễn Anh Tú xinh đẹp khuôn mặt tường đỏ, không có gì, chúng ta là bằng hữu A. Diệp Nam cười nhìn xem bên ngoài, ai, trời đã tối rồi à, ta này ngủ đã nửa ngày đi, có không, có gì ăn à. Ta này vừa tỉnh a, cảm thấy đói. Nguyễn Anh Tú đứng lên tử, mỉm cười nói, sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Nguyễn Anh Tú từ bên cạnh lấy quá một cái kim loại giữ ấm thùng, mở ra cái nắp, sau đó cầm lấy một cái chén đem bên trong canh gà cùng thịt gà thịnh một chén, sau đó cầm một đôi chiếc đũa, đoan tới rồi giường trước mặt. Diệp Nam tiếp nhận tới, nghe thấy một ngụm, khen, ân, thương quá, ai hầm a. Tân băng nhạn ở bên cạnh mỉm cười nói, là Tú Tú hầm, nàng lại đây nhìn ngươi ở ngủ say nghĩ ngươi tỉnh khẳng định muốn ăn cái gì liền đi mua gà cho ngươi hầm canh gà Diệp Nam mồm to uống lên mấy khẩu canh gà lại tác một khối thịt gà ba lượng khẩu nuốt vào lúc này mới cười nói tú tú chính là chúng ta long ưng giết gào đại quảng ra này tâm chính là rất nhỏ hơn nữa thực có khả năng có nàng ta đều có thể lười biếng rất nhiều Nguyễn Anh tú bị Diệp Nam như vậy một khen tức khắc có chút xấu hổ nhìn nhìn bên cạnh liếc mắt một cái Tần Băng Nhạn tựa hồ e sợ cho Tần Băng Nhạn nghĩ nhiều cái gì Tần băng nhạn trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, cũng ngươi đi, lười biếng còn nói đến như vậy quang minh chính đại, khang huy tập đoàn ngươi ném cho thái nhã, long ưng rít gào lại ném cho tú tú cùng liêu thất, ngươi cái đại nam nhân, không biết xấu hổ sao. Diệp Nam đánh cái ha ha, lợn chết không sợ nước sôi nói, không có biện pháp, ai làm ta nhận thức nữ tính bằng hữu, các nàng một cái hai đều như vậy ưu tú đâu, lại vừa lúc có cơ hội như vậy, ta đương nhiên là muốn lười biếng. Sau khi nói xong, Diệp Nam lại cười nói. Kỳ thật này không đơn giản là ta lười biển A, bọn họ xác thật đều thực phi thường xuất sắc A, ta lợi hại nhiều, hơn nữa lại đều là bằng hữu, đáng giá tin cậy. Nguyễn Anh Tú nhấp miệng mỉm cười nói, kỳ thật đại gia một phương diện cố nhiên là giúp ngươi, nhưng là mặt khác một phương diện chúng ta cũng đều đều tự tìm tới rồi chính mình năng lực thi triển sân khấu A. Diệp Nam quay đầu nhìn Tân Băng Nhạn, cười hì hì nói, Băng Nhạn, ngươi xem, cũng không phải là ta áp bức các nàng A. Tân Băng Nhạn không việc này nói thêm nữa. Bằng không có vẻ nàng ở so đo cái gì, kỳ thật nàng đối này đó thật đúng là không coi trọng. Nàng trải qua, nàng tính cách, đều quyết định nàng cùng bình thường nữ nhân không giống nhau. Nàng thực độc lập, nàng thậm chí không cần diệp nam vì nàng làm cái gì, nàng chỉ cần diệp nam đối hắn yêu thích, mặt khác cũng không quan trọng. Đến nỗi diệp nam cá nhân sinh hoạt cá nhân, hoặc là sự nghiệp, nàng cũng không sẽ quá để ý, cũng sẽ không hướng bình thường gia đình nữ nhân như vậy đuổi theo truy vấn, đi tra đi giám sát giống bọn họ như vậy một năm đều không có bao nhiêu thời gian ở bên nhau người yêu nếu thật sự muốn làm điểm cái gì ai có thể ngăn trở được diệp nam ăn mấy đại khối thịt gà uống lên một chén lớn tức khắc cảm giác khá hơn nhiều thở phào nhẹ nhõm nói cuối cùng hoãn lại đây đúng rồi bản phím bọn họ đâu nguyễn anh tú trả lời nói bọn họ hiện tại đều ở kinh thành hai ngày này cũng đều có tới xem ngươi ngươi là tưởng do hỏi nhận ra nhiệm vụ kia chuyện sao diệp nam gật đầu ưn ta ngất đi rồi Sao lại như thế nào, bọn họ có không ai bị thương? Nguyễn Anh Tú đối việc này cũng là rất rõ ràng, bởi vì những người khác đã làm hội báo, ngại bố chiếc xe trang uy lực thật lớn thuốc nổ, có lẽ hắn cũng biết khả năng sẽ có nguy hiểm, cho nên mới có như vậy lấy bị vạn nhất đại chiêu. Nếu không phải ngươi lúc ấy phát gục bọn họ hai người, chỉ sợ bọn họ cũng khó thoát vừa chết, bất quá ngươi dùng thân thể chặn nổ mạnh, bọn họ chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Người sau khi bị thương, Bàn phím đám người đưa ngươi đến tháp kéo ngươi chấn làm cấp cứu, sau đó quay lại tạp bồ đốn, lại quay lại kinh thành, nít bên kia 300 vạn chúng ta đã thu được. Diệp Nam nghĩ nghĩ hỏi, đứa bé kia đâu, không có thương tổn hắn đi. Không có, đưa trở về, từ đầu tới đuôi hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, ngươi không cần lo lắng. Diệp Nam gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hảo. Những mặt khác đâu? Nguyễn Anh Tú nghĩ nghĩ nói, không có gì đại sự. Tuy rằng bàn phím bọn họ đưa ngươi đến tháp kéo ngươi chấn bại lộ một chút hành tung, nhưng là mọi người đều là che đầu cháo, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa ngải bố sau khi chết, Nít liền đã thả ra phong. Tuy rằng không nói thẳng ngải bố là hắn tìm người giết, nhưng là mọi người đều minh bạch việc này cùng hắn thoát không được quan hệ, cho nên đối chúng ta long ứng giết gào hiện tại không có gì ảnh hưởng. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiết Hảo. Tần Băng nhạn xem Diệp Nam vừa tỉnh tới ở quan tâm những việc này, nhịn không được ám trách nói. Ngươi vừa mới tỉnh lại quan tâm ngươi công tác sự tình, hiện tại ngươi nhất yêu cầu làm sự tình đó là an tâm điều dưỡng thân thể. Diệp Nam bị tần băng nhạn như vậy một hoàn trách, tức khắc có chút ngượng ngùng giải thích nói, ta cũng là hiểu rõ, sau đó mới hảo an tâm nghỉ ngơi sao. Nếu không, trong lòng tổng treo sự tình không phải. Ai, đúng rồi, băng nhạn, ngươi không chấp hành nhiệm vụ sao, vẫn là vừa lúc ở ra. Tần băng nhạn nhấp miệng nói, ta vốn dĩ ở chấp hành nhiệm vụ, là bị Long Vương khẩn cấp gọi trở về tới mặt khác phái người đi thay thế ta, long vương còn thả ta một tháng, giả. diệp nam cười nói, ta đây lúc này mới nằm hai ba thiên đi, chúng ta chẳng phải là kiếm được một tháng kỳ nghỉ. tần băng nhạn hung hăng trừng mắt nhìn diệp nam liếc mắt một cái, ngươi còn ngại nằm đến thiếu sao, còn tưởng nhiều nằm mấy ngày sao? diệp nam mỉm cười nói, ta này không phải cao hứng chúng ta lại có một đoạn thời gian ở chung sao? ẩn, đầu nếu nói, nhưng tuyệt đối không thể đổi ý. tần băng nhạn nghe diệp nam như vậy vừa nói, tâm thức khắc lại là mềm lún nghĩ chính mình xác thật quá ít thời gian bồi diệp nam vài phần ấy nấy cảm đột nhiên sinh ra.